Cố bác thần đem áo khoác tởi, đi nhanh hướng tới Thi Thi đi qua đi, rỗi tay liền đem Thi Thi trực tiếp kéo vào trong lòng ngực. Cố bác thần ôm ấp hơi lạnh, mà Thi Thi lại nháy mắt mày níu chặt. Nàng nghe thấy được mùi máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Sự tình không thuận lợi. Thi Thi thử tính phải hỏi nói. Không phải, không có gì. Cố bác thần chính là đống nhiên rất muốn ôm Thi Thi mà thôi. Vậy ngồi xuống đi, vừa lúc canh cũng hảo. Cố bác thần gật gật đầu, Thi Thi phía trước vẫn luôn rất bận. Nơi nào có thời gian xuống bếp à, cố bác thần nhưng thật ra rất ít có thể ăn đến tay nghề của nàng, lần này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Súng lục, ngươi cũng ăn chút đi, bên ngoài giống như rất lánh, ta làm tương đối nhiều. Thi thi tiếp đón súng lục ngồi xuống. Súng lục cười liền chuẩn bị ngồi xuống, cố bác thần vừa nhức đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua súng lục, súng lục động tác lập tức cứng đở. Cố bác thần, uống cái canh xảy ra chuyện gì, é ngại ngươi cái gì sự. Thi thi quả thực hết trô nói rồi. Làm hắn tức phụ nhi cho hắn làm, đây là ngươi làm cho ta. Tức phụ nhi. Sú Lục, ngươi cái gì thời điểm kết hôn a? Thi Thi nhìn chằm chằm Sú Lục. Cố bác Thần vẫn luôn hung thần ác sát nhìn xuống Lục, Sú Lục là căn bản không dám nói lời nào a, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta còn không có tức phụ, ta đi trước ngủ, các ngươi chậm rãi uống. Sú Lục thẳng đến quẻo vào ra đại môn, tựa hồ còn có thể đủ cảm giác được Cố bác Thần kia cổ hán nghiệm ánh mắt, một ngụm canh mà thôi, đến nỗi sao? Cố bác thần, như thế nhiều canh ngươi uống cho hết sao? Thi thi đôi tay chống cảm, nhìn chầm chầm hắn xem, cố bác thần động tác trước sau như một ưu nhã, rõ ràng chính là cái bình thường canh, nhưng là bị hắn uống đến, thật giống như là cái gì sơn chân hải vị giống nhau. Uống không xong liền ngày mai uống, dù sao đây là của ta. Cố bác thần bá đạo tuyên bố. Ngươi nhưng thật ra càng ngày càng ấu trĩ. Thi thi bật cười, đúng rồi, hương vị còn hành sao? Thật lâu không có làm. Ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Cô bác thần nói uống lên khẩu canh, dối tay đè lại thi thi phần đầu, trực tiếp đem canh độ tới rồi thi thi trong miệng, thi thi không thể tưởng tượng trận to mắt, nị mạ, ngươi không phải có thói ở sạch sao? Này lại xem như cái gì đổ vào ta? Hảo uống sao? cố bác thần dối tay méo thi thi cảm, cười đến tà mị. Ấn! Thi thi cứng đờ gật gật đầu. kia lại nếm thử được không? cố bác thần thanh âm tràn ngập từ tính dụ hoặc lực, thi thi đối cố bác thần như vậy thanh âm hoàn toàn liền không có sức chống cự ngơ ngác gật gật đầu. Ngoan nữ hải cố bác thần cầm cái muống, liền ở thi thi nhìn chăm chú hạ, uống lên khẩu canh thứ này chính là cô ý thông thả ung dung, còn chuyên môn vươn đầu lươi liếm liếm khỏe miệng, thi thi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Cố bác thần lại một lần phong bế nàng ngôi mà lúc này đây cố bác thần cũng không có lập tức buông tay, mà là tiến quân thần tốc, trực tiếp công thành đoạn đất Cố bác thần, đừng náo loạn, nô thi thi rỗi tay chụp phủi cố bác thần bả vai. Người ngoan một chút. Cô bác thần nói đúng lý hợp tình. Thừa dịp cố bác thần tiến công nàng cổ khoảng cách, thi thi hít sâu một hơi, thở hồn hề nói, ngoan ngươi mùi à, ta đã không sức lực, ngươi liền không thể an phận một chút sao. Không thể, đừng náo loạn, ta sẽ thực mau. Thật sự. ân Thi thi cảm thấy chính mình lúc ấy chính là có bệnh, mới có thể tin tưởng người nam nhân này, cái gì gọi là thực mau. Thực mau ý tứ chính là bọn họ từ sofa lăn lộn tới rồi phong bếp, sau đó là thang lầu, sau đó... Lại lần nữa về tới chính mình phòng, sau khi chấm dứt, đã mau hai điểm, thi thi cảm thấy tinh trùng thượng não nam nhân, ngươi nói cái gì lời nói đều không thể tin tưởng, đặc biệt là cố bác thần như vậy cầm thú. Mệt mỏi, cố bác thần rối tay ôm thi thi bả vai. Thi thi quay đầu đi, không xem hắn, cố bác thần chỉ là cười, cùng ngươi nói sự tình. Về quả quả sự tình, chỉ cần ngày mai thi thi đi cục cảnh sát, chuyện này là giấu không được, cùng với chờ cái này tiểu nữ nhân tới chất vấn chính mình không bằng chức nói cho nàng, sự tình dù sao đã giải quyết, cũng đỡ phải nàng lo lắng. Thi Thi nghe xong trực tiếp từ trên giường mặt nhảy dựng lên, cố bác thần, như thế đại sự tình, người như thế nào đều không nói cho ta. Thi Thi liền cảm thấy không bình thường a cố da lớn nhỏ sự tình, đều là súng lục đại lao, có thể có bao nhiêu đại sự tình, yêu cầu cố bác thần tự thân xuất mà à. Ta này không phải không nghĩ người lo lắng sao. Sự tình đều đã giải quyết, ngoan ngoan ngủ đi. Cố bác thần liền biết, Nàng đã biết khẳng định sẽ bộ dáng này, cho nên lúc ấy mới không đánh thức nàng. Ngủ cái gì ngủ à, ra chuyện như vậy, mẹ khẳng định lo lắng gần chết, ta phải cho nàng gọi điện thoại thi thi nói liền bắt đầu tìm di động. Đã nửa đêm, nàng cùng thúc thúc khẳng định đều ngủ, ngươi cũng đừng lan lột, ngày mai lại. Cố bác thần, như thế đại sự tình, ngươi đều gạt ta, quả quả may mắn không xảy ra việc gì, nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi cũng chuẩn bị gạt ta sao. Thi thi thật là có điểm giận sôi máu. Ta không phải ý tứ này. Người chính là? Thì thi Thi giơ tay liền hướng tới Cố Bác Thần trên người mặt tiếp đón, lần này tử xuống tay không nhẹ không nặng, bang, một tiếng, đánh vào Cố Bác Thần cánh tay thượng, thanh âm thanh thúy, Thi Thi có điểm lốc. Cố Bác Thần liền biết nàng sẽ nổi điên, cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên liền động thủ, còn nghĩ chỉ trị nàng xấu tính tới, lại bỗng nhiên thấy nàng đánh xong người lúc sau, cư nhiên bẹp bẹp miệng, tựa hồ có chút vô thố. Cố Bác Thần tối đầu nhìn chính mình đã đỏ một mảnh cánh tay còn có cái kia chân tay luôn cuống tiểu nữ nhân, bất đắc gì lắc lắc đầu, thật là thiếu nàng. Cố bác thần dối tay cầm lấy thi thi tay, đặt ở bên môi hôn một cái, xảy ra chuyện gì? Đánh đau. Ta cố bác thần ngữ khí ôn nu, mang theo nhất quán sùng lịch, lại bỗng nhiên chi gian làm thi thi nước mắt rơi như mưa, người nam nhân này vì cái gì loại này thời điểm còn muốn như vậy ôn nu. Như thế nào còn khóc, thật sự đánh đau. Cố bác thần đống nhiên có chút hoảng loạn, thi thi lại bỗng nhiên dối tay ôm lấy cố bác thần cố bác thần, Ngươi tên hôn đàn này, ngươi cũng có thể đánh ta à, ngươi làm gì muốn như vậy cư nhiên trái lại an ủi chính mình. Trầm mặt một lát, cố bác thần dối tay ôm lấy Thi Thi heo, ôn nhu trấn ăn nói. Ta nơi nào bỏ được à? Thi Thi tâm nháy mắt lại sụp đổ một khối. 159 nữ vương phạm nhi sơ hiện, tiểu bạch hoa vận mệnh. Thi Thi tự nhiên cũng tử cố bác thần trong miệng đã biết, người kia giờ phút này đang bị giam giữ ở nhà mình tầng hầm ngầm chung, này xoa tay hầm hè liền chuẩn bị đi xem. Cái này biến thái rốt cuộc là cái cái dặn gì? Chuyện này rốt cuộc đi qua, sáng sớm hôm sau, thi thi liền cấp thẩm tiệp gọi điện thoại, nghe nói là ngày hôm qua quả quả trở về lúc sau, liền đã phát suốt cao, suốt đêm bị đưa đến bệnh viện, suốt tiêu một đêm, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Như thế nào phát suốt? Cố bác thần dương mắt nhìn sắc mặt ngưng trọng thi thi. Phòng chừng là kinh hách quá độ đi, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, chuyện này liền tính là đại nhân gặp được, này một chốc cũng hoan bất quá tới. Húng chi là cái hải tử đâu? Thi thi ngồi sổm sữa bỏ uống lên mấy khẩu, những người đó vì sao sẽ đối này đó hài tử hạ thủ được đâu? Thi thi này trong lòng thật sự như là bị cái gì đồ vật sẽ rách giống nhau khó chịu. ân cố bác thần nghĩ, có phải hay không nên đi nhìn xem này tiểu cô nương đâu, nhưng là tưởng tượng đến tối hôm qua ở trên xe, này cố bác thần trong lòng liền bắt đầu buồn trồn. Tối hôm qua cô bác thần vừa mới lên xe, này tiểu cô nương liền bay thẳng đến cố bác thần trên người mặt phát lại đây khóc đến kia kêu một cái thê thẳng A, tỷ phu. Cách, tỷ phu, ta sợ quá quả quả một bên đánh cách một bên gắt gao mà bá chiếm cố bác thần cổ. Quả quả dù sao cũng là cái hài tử, cố bác thần chính là nàng ân nhân cứu mạng A, hơn nữa vừa mới ôm chính mình lên xe thuốc thuốc hảo hùng này kinh hồn chưa định, còn bất tử tử địa bá chiếm cố bác thần. Cố bác thần không thể nời hà, hơn nữa việc này hắn vẫn là đầu một chuyến gặp được, trước kia cố nam xanh cùng cố san nhiên, chưa bao giờ sẽ như vậy. Chỉ có thể tùy ý tiểu cô nương một phen nước mũi một phen nước mắt sát ở chính mình trên người mặt. Nay cố đại gia, tuy là lại khó chịu, cũng không thể nề hạ a tổng không thể trực tiếp đem nàng đẩy ra đi. Chính yếu chính là, nay hùng hài tử không biết nơi nào tới sức lực, căn bản là đẩy không khai à. Hảo, đừng khóc. Cố bác thần thật sự có chút từ nghèo, này giết người cấp của cái gì, khẳng định mắt đều không nháy mắt một chút, này hống hài tử, hắn thật đúng là sẽ không. Nghẹn đến mức muốn chết mới nghẹn ra năm chữ. Tỷ phu, người nói nhưng hỏng rồi, ta, ta, lạc, này quả quả căn bản liền phun không ra một cái hoàn chỉnh câu, nhưng thật ra nước mùi nước mắt chảy rất nhiều, cố bác thần chỉ có thể cầm mặt giấy giúp nàng trà lao, nhìn cố bác thần kia vẻ mặt ghét bỏ rồi lại không thể loại mặt, xuống lục thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Tỷ phu, ngươi không biết, hán quả quả cơ chân múa tay khoa tay múa chân, nhưng thật ra chỉ chốc lát sau, khóc đến mệt mỏi, liền ghé vào cố bác thần trong lòng ngược mặt ngủ rồi. Cô bác thần tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. nay trong lòng nghĩ, về sau chính mình nếu là có hại tử, nếu là cũng nói như vậy, hắn tuyệt đối đánh đến hắn khóc không được. cố bác thần trong lòng như thế nghĩ, nào từng tưởng nhà mình cái kia ma đồng, chính là kiếp trước đòi nợ quỷ. cố bác thần chính là bị không ý tội, đây đều là lời phía sau, nơi này tạm thời không để cập tới. cố bác thần chỉ cần tưởng tượng đến này tiểu cô nương hoa lê dính hạt mưa phát gục ở chính mình trên người mặt, nay khoe miệng liền nhịn không được run dậy. Chờ lát nữa cùng ta cùng đi bệnh viện nhìn xem quả quả đi. Thi thi lời này nói xong, cố bác thần trực tiếp trở về một câu. Ta đợi chút còn có việc. Cái gì sự tình? Thi thi nhúng mày. Có cái hội nghị. Có thể lùi lại. Còn có cái hoạt động. Ngươi có thể không tham gia. Ta cùng lục diễm còn có hẹn hò. Ngươi cùng nam nhân có gì hào ước? Ta. Thi thi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chầm chầm cố bác thần, xem đến cố bác thần này trong lòng Ma mau. mau. Ngươi này một cái buổi sáng rất vội a mở họp, tham gia hoạt động, cùng lục diễm hẹn hò Liền không có thời gian buổi ta đi xem cái người bệnh, ngươi là không nghĩ đâu, vẫn là sợ nàng đâu. Một cái tiểu cô nương mà thôi, ta sợ nàng cái gì? cố bác thần túi đầu cầm cái muông uống cháo, ý đồ che giấu chính mình xấu hổ. Vậy được rồi, chờ lát nữa cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Cô bác thần thở dài, cái này cháu như thế nào như thế khó uống a Thi thi đang chuẩn bị lên lầu thay quần áo. Liền thấy súng lục hướng tới tầng hầm ngầm đi đến, ta có thể đi nhìn xem nam nhân kia sao. Súng lục nhìn nhìn một bên cố bác thần, cố đại gia giờ phút này chính ngạo kiểu túi đầu cầm cái muống, chọc trong chén mặt cháo đâu, vẻ mặt toán hận. Sẽ có điểm huyết tinh. Cái này tầng hầm ngầm giống nhau đều là cố san nhiên ở dùng hơn nữa nàng không được người khác quét thước, này mùi máu tươi thực trọng Ta là pháp y rìa xuất thân, sợ cái gì. Thi thi đi theo súng lục liền đến tầng hầm ngầm, vẫn luôn đi tới tầng hầm ngầm cuối Súng lục đẩy cửa ra, làm thi thi đi vào. Thi thi đi vào, nung liệt mùi máu tươi liền ập vào trước mặt, nhưng là càng làm cho nàng hưng phân chính là, trước mặt một cái thiết chất trên bàn, nôn hợp kim trên khay mặt, cư nhiên đặt rất nhiều công cụ. Giao phẫu thuật, lao hổ kiềm, cái nhíp, cái kẹp, thậm chí còn có ngân châm, thi thi mắt cơ hộ là tỏa ánh sáng. Vừa mới làm pháp y cái này trước nghiệp thời điểm, thi thi đã từng mộng tưởng quá có được một bộ thuộc về chính mình công cụ, bất quá thời gian dài. Chuyện này liền cấp phai nhạn, bất quá nàng nhìn đến này đó công cụ, vẫn là nhịn không được cảm xúc mê ngông. Này đó là của ai? Thi Thi cầm dao phẫu thuật, đặt ở ánh đèn hạ chiếu chiếu, thức sắc bén, hơn nữa lưỡi dao là tân, dao phẫu thuật đều là dùng một lần, dùng xong lúc sau, đổi mới lưỡi dao. San Nhiên tiểu thư, nơi này là nàng địa phương, ngài nếu là cảm thấy không thoải mái, có thể trước rời đi. Câu nói kế tiếp súng lục còn không có nói được xuất khẩu, đã bị Thi Thi một câu nghẹn họ. Thật ngầu a. Thi Thi mắt cơ hồ có thể tỏa ánh sáng, nhìn những cái đó công cụ biểu tình, quả thực có chút si mê. số lục cùng chung quanh vài người đều là tập thể thất thanh vô ngữ. Loại này ánh mắt bọn họ ở cố san nhiên trên người mặt cũng nhìn đến quá, nguyên lai cố ra nam nhân kén vợ kén chồng tiêu chuẩn vẫn là thực cùng loại, mỗi cái phu nhân đều như thế trọng khẩu. Nô nam nhân than nhẹ thanh, cùng với xích sắt cọ sát mặt đất trói thai thanh âm, mới khiến cho Thi Thi một chút chú ý. Thi Thi xoay đầu, thấy được người nam nhân này. Tóc dơ hề hề dán ở trên trắng mặt, trên mặt mặt đều là nước bẩn, làn da là thuộc về ngầm đen cái loại này, vóc dáng không cao, trên quần áo mặt tất cả đều là nước bùn, nhìn có điểm gây tẩm. Bất quá để cho Thi Thi cảm thấy hưng thú chính là, hắn kia hai mắt chữ, rất nhỏ, bất quá lại tràn ngập sắc ý, hung ác nhăm hiểm, ánh mắt gần như nhìn chầm chầm Thi Thi, giống như là muốn đem Thi Thi ăn giống nhau. Đem hắn mắt đào ra, người này cũng là người tùy tiện có thể xem sao. Súng lục hừ lạnh một tiếng. Đừng nóng nội. Thi Thi ý bảo vài người dừng tay, trước đem người này vân tay cùng tóc lộng điểm cho ta, ta hoài nghi hắn cùng Nam Sơn kia khởi án tử có quan hệ. ân Hai người trực tiếp qua đi, cầm một cái rán mảng, đem lão tứ đôi tay vân tay đều thác ấn xuống dưới. Này lộng tóc thời điểm, đã có thể không như thế ô nu, trực tiếp nắm nổi lên một rốn tóc liền trực tiếp trừ tận gốc hạ, lao tứ đau ngũ quan đi nhăn xúc ở bên nhau. Tấm tắc. Các ngươi thật đúng là quá không ôn nu. Thi Thi lắc lắc đầu lại cười từ trong tay bọn họ tiếp nhận đồ vật, vừa lòng đặt ở một bên, nhưng thật ra túi đầu bắt đầu chọn lửa công cụ. Thi Thi trực tiếp bôi phấn nộn màu đỏ, móng tay bị tu bổ mượt mà đang yêu, trắng nõn non mềm đầu ngón tay từ một đám công cụ mặt trên lướt qua, cuối cùng vẫn là rừng ở dao phẫu thuật mặt trên, quả nhiên nàng vẫn là đối cái này yêu sâu sắc. Đã bị tiêm vào dược vật, hán cả người không có bất luận cái gì sức lực, chính là muốn tự sát cũng không có khả năng. Súng lục đứng ở một bên giải thích nói. Thi Thi gật gật đầu, khó trách Từ tiến vào đến vừa mới đem đầu tóc, người nam nhân này cơ hộ đều không có phản kháng. Thi Thi cầm dao phẫu thuật đi qua đi, kia khí chẳng làm người không cấm liên tưởng đến cô san nhiên, khỏe miệng mang cười, siêu nhiên một bộ nữ vương phạm nhi. Vì cái gì bắt cóc quả quả? Thi Thi đứng yên ở nam nhân trước mặt, nam nhân trên mặt mặt đều dơ bẩn, chỉ là kia hai mắt chữ, đen bóng đến dò người. Không nói lời nào. Thi Thi lộ ra một bộ buồn dầu chi sắc, nghiêng đầu đánh giá nam nhân thân thể, cổ tay phải. Chân trái khớp xương đều có súng thương, toàn thân, nhiều vết thương, nhưng thật ra cái hắn tử, đều như vậy, nhưng thật ra hử đều không hử một tiếng. Ngày thường san nhiên đều là như thế nào tra tấn những cái đó bị giam dự ở chỗ này người. Thi thi khinh miệt cười, rõ ràng cảm giác được trước mắt nam nhân thân mình run lên, như là run rảy giống nhau. Phương pháp có rất nhiều. Một cái thủ hạ, nhìn nhìn xuống lục, xuống lục gật gật đầu, tổng cảm thấy phu nhân muốn bước lên cố san nhiên vết xe đổ. Thì như nói. Thi thi tựa hồ đối cái này thực cảm thấy hương thú. quất roi, sau đó giải nước muối, nhổ răng răng, cắt đầu lưỡi rút móng tay, tức cốt này nếu là toàn nói cũng nói không xong, cố san nhiên tra tấn người công phu luôn là ủn ủn không dứt. Người này nếu là chết mất đi qua làm sao bây giờ? Dùng nước đá bắt tỉnh lại tiếp tục. Này phương pháp không tồi, người thích nào một loại? thì thi mắt sáng lấp lánh nhìn Lao Tứ, Lao Tứ muốn dây rua, cả người mềm mại, một chút sức lực đều không có, chỉ có thể nhận mệnh nhắm lại mắt. Ngươi cùng Nam Sơn án tử rốt cuộc có hay không quan hệ? Thi Thi lại hỏi một câu, vẫn là chờ mặc. Hào đi, vậy ngươi đừng trách ta, xuống lục, đem cái kia hàng mẫu lập tức đưa đến cục cảnh sát giao cho Mà Siêu, làm hắn lập tức làm so đối, có kết quả lập tức cho ta biết. Lần trước từ dùng một lần chiếc đua cùng bộ đồ ăn mặt trên thu thập tới rồi hàng mẫu, đại khái có bốn người, nếu người này hàng mẫu cùng trong đó một người ăn khớp, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, nói như vậy, cũng đã nói lên, chính mình hiện tại còn không thể lộng chết người này Đem trên người hắn mặt quần áo đều bái xuống dưới. Thi thi lời này nói xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia vài người hiển nhiên có chút khó xử. Phu nhân, như vậy không tốt lắm đâu, ngươi đây là chuẩn bị làm gì A Súng lục cũng là khó hiểu. Nhìn xem có cái gì manh mối à, các ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Đúng rồi, quần áo cởi ra lúc sau, dùng nước muối cho hắn xúc rửa một chút, giờ muốn chết, thuận tiện cấp miệng vết thương tiêu tiêu độc. Thi thi khỏe miệng dương tạ cười. Quần áo giống như là bị nước bùn chung ngâm quá giống nhau, lại trọng lại ở ướp, vài người đem hắn quần áo bái xuống dưới, nhìn chỉ dư lại quần lót nam nhân, thi thi nghiêng đầu nói một câu, cái kia liền không cần, nhìn trương lô kim. ân Mọi người tập thể run dẩy một chút. Vài người ở chuẩn bị nước muối khoảng cách, thi thi mang theo bao tay, bắt đầu ở nam nhân trên quần áo mặt tìm kiếm. Phu nhân, ngài muốn tìm cái gì? Ta có thể giúp ngươi. Thi thi ăn mặc vẫn luôn điển nhã đại khí, này ngồi sổm dưới đất mặt trên. Tìm kiếm một đống như là rác rưởi giống nhau đồ vật, số lục như thế nào xem đều cảm thấy có loại không khỏe cảm. Không cần, ta chính mình liền thành. Trước kia đi theo người khác thực tập thời điểm, chính là đống rác đều đi tìm, cái này tính cái gì à? Bất quá nam nhân túi chung nhưng thật ra thật nhảy ra một ít đồ vật, một phen chìa khóa, chính là một phen mà thôi, đồng thao chìa khóa, còn có một phen bị thủy ngâm có chút hư thối tiền lẻ, khác chính là một ít vụn vặt đồ vật, không gì đăng giá. Thi Thi nhưng thật ra ở áo trên túi chung nhảy ra một cái bạc chất nhẫn, Thi Thi con ngươi sáng ngời. Nhẫn là thực bình thường tiểu dáng, chỉ là xem tỷ lệ là tương đối cổ xưa, bất quá bảo hộ thực hảo, nhìn ra được tới, người này thực ngưỡng mộ cái này nhẫn. Mà giờ phút này bên kia nước muối tắm cũng đã kết thúc, trên mặt đất mặt chuyên môn thiết kế ống thoát nước, thủy hướng tới chỗ chúng địa phương chảy tới, phòng thiết kế nhưng thật ra không tồi. Vì cái gì sẽ bắt có quả quả? Thi Thi đi qua đi. Lao Tứ cả khuôn mặt thần kinh đều ở không tự giác mà chịu động, lạnh lùng âm hiểm nhìn Thi Thi, chính là không nói lời nào. Thật sự không tính toán nói sao. Thi Thi thưởng thức trong tay giao phẫu thuật, trong mắt đều là hài hước. Lao Tứ chỉ là nhìn Thi Thi, Thi Thi tuyệt đối chưa từng nhận thức người như vậy, nhưng là hắn nhìn chính mình ánh mắt, giống như là muốn ăn chính mình giống nhau, thật giống như là chính mình thiếu hắn giống nhau, hắn mắt mang theo sắc ý, thậm chí mang theo một mạt căm hận. San nhiên thích đem ngón tay giác. Như vậy lần này ta liền từ móng chân bắt đầu hảo thi thi nhìn hắn hai chân, mặt trên còn mang theo máu loãng, thi thi ý bảo một bên người bắt đầu động thủ. Đường cái nhíp kẹp lấy lao từ móng chân thời điểm, hắn thân mình một trận run rẩy liền ở trong nháy mắt, móng tay cấu kết huyết đục, toàn bộ tung bay lên, lao từ gắt gao mà cắn chính mình khô khóc môi, huyết trâu từ hắn hàm răng biên chảy ra, hắn cũng không hẽ răng. Tựa hồ hắn chỉ cần lên tiếng, thật giống như là hắn thua giống nhau. Tiếp tục đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn có thể nhận bao lâu. Thi thi trong con người bắn ra một mặt lăng liệt hắn ý. Là. Thức mau, một chân móng tay đã bị nổ sạch, lao tứ cả người thân mình run nhẹ nhẹ, mắt không ngừng hướng lên trên thiên, tựa hồ tùy thời đều khả năng chết ngất qua đi. Thi thi rỗi tay thưởng thức cái kia bạc chất nhẫn, chỉ là xem nhẫn kích cơ nói, này hẳn là một quả nữ sĩ nhẫn. Thi thi khỏe miệng nhẹ bứt lên một mặt tà cười. Nàng ý bảo một bên mấy cái hắc nhân lui ra. Mắt lạnh nhìn nhìn lao tứ kêu máu tươi đầm địa ngón chân, giữa mắt nhìn lao tứ, vẫn là không tính toán nói sao. Lao tứ mang theo hận ý nhìn thi thi, thi thi nhưng thật ra cười, theo bản năng dỗi tay liêu một chút tóc, cái này động tác, có lẽ ở nam nhân trong mắt luôn là có một loại nói không nên lời dụ hoặc lực, mà mấy năm nay đóng phim, thi thi luôn là sẽ ở không tự giác thời điểm, tản ra một loại hoặc nhân hơi thở. Mà cái này động tác, lại làm lao tứ con ngươi hiếp lại, lộ ra một loại nguy hiểm quang. Ngươi chán ghét ta. Thi Thi rốt cuộc hỏi một câu. Phi, Lao Tư hướng về phía Thi Thi phun ra khẩu nước miếng, may mắn súng lục tay mắt lanh lẹ, đem Thi Thi kéo đến một bên, một cái nháy mắt thân liền đến Lao Tư trước mặt, ruôi tay nắm Lao Tư cằm. Ngón tay xẻo cọ cằm, tựa hồ đều có thể đủ nghe thấy xương cốt chi gian cọ sắt thanh âm, tin hay không ta hiện tại liền bóp nát người cằm. Súng lục ánh mắt mang theo một kia sắc bén. Người tùy ý. Lao Tư trong miệng mặt đều là máu loãng, chính là hàm răng mặt trên đều là lây dính máu tươi Cho người ta một loại buồn máu mồm to cảm giác. Cái này nhẫn ta cũng có thể tùy ý sao. Thi thi đem nhẫn lấy ra tới, quả nhiên, Lao Tứ con ngươi bỗng nhiên lóe một chút, chính là khỏe miệng đều nhịn không được chịu động một chút. Đem nhẫn cho ta. Lao Tứ nói chuyện khẩu khí mang theo một loại đương nhiên, thi thi không nhịn được mà bật cười. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh A. Chỉ có ta có thể cùng ngươi nói điều kiện, mà ngươi thi thi thưởng thức nhẫn, trên mặt mặt mang theo một mặt hứng thú. Không có tư cách cùng ta nói điều kiện, càng đừng nói dùng loại này mệnh lệnh miệng lưỡi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lao tứ mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm kia chiếc nhẫn. Vì cái gì bắt cóc quả quả, đừng nói này chỉ là ngươi nhất thời hứng khởi. Thi thi vốt vẽ nhẫn, rất có thú vị nói. Ta chính là không quen nhìn ngươi mà thôi. Thi thi bật cười, đi đến Lao tứ trước mặt, không quen nhìn ta. Không quen nhìn ta người nhiều đi, lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại, ngươi như thế nào biết ta cùng quả quả quan hệ. Từ diễn kịch lúc sau, thì thi sinh hoạt cá nhân vẫn luôn đều thực bảo mật, nàng cùng quả quả quan hệ, biết đến người cũng không nhiều, người này như thế nào sẽ biết, quả quả cùng chính mình quan hệ. Thấy quá! Lao Tứ cảm thấy toàn thân đều ở co rút đau đớn, quả quả nước muối tám, nước muối đã bắt đầu chậm rãi nhỏ giọt ở ngón chân thượng, đau đến hắn thiếu chút nữa ngất qua đi. Thấy quá! Thi thi rõ ràng không quá tin tưởng, cái này nhẫn cũng rất bình thường, hơn nữa tỷ lệ giống nhau. Ngươi nói ta dùng cái nhíp có thể hay không đem nó bấm gãy. Ngươi rốt cuộc phải biết rằng cái gì. Lao Tứ khẩn trương nhìn Thi Thi đem nhẫn đặt ở cái nhíp tạp khẩu chỗ. Thi Thi nhưng thật ra lần đầu tiên thấy cái này bình tĩnh nam nhân không chấn định bộ dáng. Nam Sơn án tử cùng ngươi có quan hệ sao? Ta không biết. Lao Tứ trực tiếp thể thuốc phủ nhận. Là sao? Thi Thi đem cái nhíp tạp khẩu buộc chặt. Lao Tứ con ngươi nháy mắt buộc chặt. Ta đều nói cho ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào? Lao Tứ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nhẫn, sợ thi thi thật sự đem cái này nhận bấm gãy. Ta cùng quả quả chưa từng có ở bên ngoài từng có tiếp xúc, ngươi như thế nào thấy, còn nữa nói, ta bên người như vậy nhiều người, chính là huấn luyện có tố phạ phạ giặt cũng chưa từng có chụp đến quá ta không nghĩ bị chụp ảnh chụp, hướng chi là ngươi, ngươi như thế nào khả năng ở bên ngoài theo dõi ta, chỉ có thể là ở đại trạch trông được thấy. Lao Tứ bỗng nhiên trong lòng lạc một chút, hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến. Trước mắt nữ nhân cũng không phải hưởng có mỹ mạo, như vậy hảo tống cầu ngươi. Trước đó vài ngày, ta ở nhà của chúng ta phụ cận đỉnh núi phát hiện một chỗ dấu kín nhi đồng địa phương, nơi đó vừa lúc có thể nhìn đến cố ra, ngươi nói xảo bất xảo. Thi thi khỏe miệng dương một mặt nhất định phải được độ cung. Nhưng thật ra xem thưa ngươi, ngươi quả nhiên cùng cảnh sát là một đám. Lao tứ nghiến răng nghiến lời nói. Ta không biết ngươi vì cái gì chán ghét ta, bất quá vẫn là rất cảm tạng ngươi, bởi vì ngươi... Án này có lẽ có đột phá khẩu, đúng rồi, ta cùng cảnh sát không phải một đám, ta vốn dĩ chính là pháp y địa, hiệp trợ cảnh sát phá án là chức trách của ta. Lao tứ căn bản là chưa từng hiểu biết quá thi thi, càng không thể biết, thi thi trực nghiệp cư nhiên là pháp y địa. Lao tứ nhẹ nhẹ cắn môi, tựa hồ bởi vì phẫn nộ duyên cớ, hàm răng đều ở run dậy. Cái này nhận đối với người rất quan trọng đi, quả quả tuy không phải ta thân muội muội nhưng là với ta mà nói cũng coi như là quan trọng người. Mất đi quan trọng đồ vật tư vị, ngươi có thể nếm một chút. Thi Thi nói cầm cái nhíp, cái nhảy, một tiếng, lao tứ cả người đều ngây ngốc. Hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở bị rào đoạn nhẫn mặt trên, nhẫn đã bị áp thành tròn dẹp hình. Hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, chỉ là đồng tử ở co rút lại, tựa hồ ở biểu đạt hắn phẫn nộ chi tình. À, lao tứ bông nhiên hét to một tiếng, cho dù bị tiêm vào dược vật, hắn như cũ như là phát cuồng giống nhau, dùng sức lôi kéo tứ chi xích sát, chỉ là mười mấy giây công phu Hắn sức lực liền dùng hết, toàn bộ thân mình đổi bại, chỉ có mắt dị thường lạnh băng nhìn Thi Thi. Người này là hỏi không ra tới cái gì đồ vật, đem hắn mắt cho ta lưu lại, đem người đưa cho Dung đội trưởng. Thi Thi nói tùy tay đem cái nhíp ném xuống, liền đi ra ngoài. Thi Thi đi ra ngoài, hơi chút rửa sạch một chút đôi tay, liền cùng Cố Bắc thần xuất phát đi bệnh viện, phòng bệnh là ở bệnh viện đỉnh tầng, xe trực tiếp chạy đến ngầm bãi đỗ xe, cưới thẳng tới thang máy, thực nhanh và tiện. Chỉ là Thi Thi như thế nào đều không có nghĩ đến gặp phải người đầu tiên cư nhiên là Diệp chăn chăn Diệp trăn chăn ăn mặc màu làm nhạt bệnh nhân phụ to rộng bệnh nhân phục đem nàng toàn bộ thân mình phụ trợ càng thêm nhỏ sinh cũng càng thêm gầy yếu nàng trong tay cầm mấy chương cùng loại xét nghiệm đơn đồ vật sắc mặt tái nhận đi đường bước chân tùy tiện nhìn đến thi thi trong nháy mắt giống như là đã chịu cái gì bị thương nặng giống nhau cả người đều về phía sau lui một bước đi thôi cố bác thần rỗ tay ôm thi thi bả vai liền lứớt qua dịp chăn ăn hướng tới hành lang bên trong đi đến Huy Các ngươi thấy không, vừa mới đi ngang qua nữ nhân kia, chính là từ ra không quá môn tức phụ nhi loại này nữ nhân tử ra như thế nào nhìn chúng, yếu đuối mong manh, gió thổi qua đều có thể quát đổ. Mấy cái tiểu hộ sĩ tử A cùng nhau mồm 5 miệng mười nghị luận. Đừng nhìn nàng cái dạng này, thủ đoạn nhưng đến không được, đúng rồi, nàng bởi vì cái gì nằm viện A. Phu khoa bệnh. Một người khinh thường nói. Phu khoa bệnh, trong đó một cái hộ sĩ nhìn không được kinh hồ, chọc đến thi thi đều nhìn không được ghé mắt. Mà Diệp chăn chăn vẫn chưa đi xa, chỉ là gắt gao mà cắn môi, trực tiếp đẩy cửa tiến vào chính mình phòng bệnh. Ừ, cũng không phải là sao. Lúc này mới bao lớn tuổi A, đều có phụ khoa bị bệnh, đúng rồi, ta nghe bác sĩ nói, nàng thân thể A vài người vây ở một chỗ, lại bắt đầu dịu rít dị. Ở Thi Thi cùng từ kính liêu tiệc đính hôn mặt trên, cố san nhiên làm chuyện tốt, Thi Thi tự nhiên là không hiểu, cũng không biết Diệp chăn chăn căn bản là vô pháp mang thai. Diệp chăn chăn vừa mới đẩy cửa đi vào, buông xuống đầu. Trong mắt chứa đầy nước mắt, thật giống như là đầy bụng ủy khuất, Mai Linh đang ngồi ở cửa sổ trên sofa mặt, lật xem kinh tế tạp chí, nghe thấy động tĩnh, chỉ là dương mắt nhìn nhìn Diệp chăn chăn, như thế nào. Lấy cái xét nghiệm đơn, liền hủy khuất. Nhưng thật ra kiểu khí thật sự, không có đại tiểu thư mệnh, nhưng thật ra có đại tiểu thư tính tình. Không phải, mẹ, ta. Ai cho phép ngươi kêu ta mẹ, ngươi là không mẹ, nhưng là ta cũng không phải là mẹ ngươi, đừng tùy tiện gọi bậy. Nếu không phải kính liêu làm ta lại đây nhìn xem ngươi, ta mới lười đến lại đây. Mai Linh như cũng là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Bá mẫu Diệp chăn chăn hít hít cái mũi, đem nước mắt ngạnh sinh sinh bước trở về. Đúng rồi, bác sĩ như thế nào nói? Mai Linh lại liền con mắt đều lười đến bố thí cho nàng. Mai Linh loại thái độ này, Diệp chăn chăn cũng thói quen, nàng chỉ là cắn cắn môi, bác sĩ nói, còn ở nàng bên thai quen quẩn. Ta đã sớm cùng ngươi nói, thân thể của ngươi đã không thể thụ thai. Cái này cũng không phải dựa dược vật điều trị là có thể tốt. Bác sĩ trong tay cầm xét nghiệp đơn, biểu tình nghiêm túc. Chính là ta phía trước là có thể mang thai à, vì cái gì hiện tại liền không thể thụ thai đâu, không phải đều nói tốt hảo điều trị nói, vẫn là có cơ hội sao. Diệp chăn chăn cái gì đều có, mà duy nhất có thể từ chính mình làm chủ cũng chính là này. Phúc tàn phá thân mình, Mai Linh vẫn luôn không cho chính mình vào cửa, nói đến cùng vẫn là bởi vì chính mình không có có thể cùng nàng đàm phán lợi thế. diệp chân chân loại người này Trước nay đều sẽ không ăn một hố hội trưởng một trí cái loại này người, trước kia dựa vào hài tử phá hủy từ kính liêu tiệc đính hôn, hiện tại lại chuẩn bị dựa vào hài tử tiến vào từ gia, chẳng qua người định không bằng trời định thôi. Nay cũng không phải điều trị không điều trị vấn đề, phía trước ngươi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe thời điểm, ta liền cùng ngươi nói, ngươi thân mình đã không có khả năng mang thai. Bác sĩ đối cái này người bệnh cũng tỏ vẻ thập phần vô ngữ. Chính là ta còn không có kết hôn đâu, không thể mang thai. Ngươi làm ta Diệp chăn chăn có vẻ có chút kích động. Ngươi có thể đi viện phúc lợi nhận nuôi một cái hài tử, những cái đó dược cũng không thể ăn vậy, ngươi gần nhất kinh nguyệt hỗn loạn, chính ngươi cũng rõ ràng, hơn nữa ngươi tử cùng đã có một ít nội mảng thì thừa, làm hơi sang đem thịt thừa làm rớt, và không về sau ngươi tới nghỉ lễ đều sẽ rất đau. Bác sĩ nói chuyện tương đối khách quan, tự nhiên cũng liền có vẻ có chút là nhạn. Ta đều không thể hoài hài tử, muốn cái này tử cung làm cái gì? Diệp Chân Chân hướng về phía bác sĩ giống lên một câu. Cái này bác sĩ là cái hơn 50 tuổi nữ nhân, tự nhiên minh bạch Diệp chăn Trăn giờ phút này tâm tình, chỉ là làm bác sĩ, nàng chỉ có thể đúng sự thật báo cho người bệnh chính mình bản thân tình huống thân thể, ngươi còn trẻ, viện phúc lợi. Ngươi nếu là chị không hết ta bệnh, cứ việc nói thẳng, đường chỉnh này đó có không. Diệp chăn chăn nói được cầm xét nghiệm đơn liền cấp giống giống ra khỏi phòng, thiếu chút nữa đụng vào người, liền một tiếng xin lỗi đều không có. Phương Vũ sờ sờ cái mũi. Người này còn không phải là rất sớm phía trước ở thương trường gặp phải quá đến cái kia 5 cường nữ hài tử. Phương bác sĩ, ngươi lại đây, ngươi yêu cầu phương thuốc ở chỗ này, ấn cái này dược vật điều trị thân mình nói, tuy rằng tuổi lớn một chút, bất quá mang thai nói nữ bác sĩ cười đến vẻ mặt chế nhạo. Tưởng cái gì à, chính là cho chúng ta ra kia khẩu tử điều trị thân mình thôi, mỗi lần tới nghỉ lễ đều đặc biệt đau, ta không phải nghe nói ngươi nơi này có trong đó dược phương thuốc không tồi sao. Ta còn không có chuẩn muốn hài tử, nói nữa. Chúng ta cũng có một cái nữ nhi. Nữ bác sĩ chỉ cười không nói, đem phương thuốc đưa cho phương vũ. Chiếu cái này phương thuốc đi tiệm thuốc chảo trung dược, có thể cho tiệm thuốc cho các ngươi dựa theo đo cùng số trời nấu hảo, muốn uống nói, nhiệt một chút, thực phương tiện. Thật là phiền thoái người. Chúng ta đều như thế nhiều năm đồng sự, như thế khách khí làm cái gì, làm đệ mội hảo hảo điều trị một chút thân mình. Nữ nhân này nếu là không hảo hảo điều trị, lào đến mòa nữ bác sĩ nói khẽ thở dài một cái. Thấy vừa mới rời đi kêu tiểu cô nương sao. ân xảy ra chuyện gì? Phương Vũ đang định mở miệng hỏi đâu, chỉ là không biết như thế nào mở miệng, như thế hảo, trực tiếp cho hắn cơ hội này. Không hảo hảo yêu quý thân thể của mình, phía trước phá thai lộng hỏng rồi thân mình, làm cho hiện tại không thể mang thai. Người nói này còn tuổi nhỏ, này nếu như bị cha mẹ nàng đã biết, cũng không phải là phải bị tức chết rồi, ai? Phương Vũ như suy tư gì phụ họa gật gật đầu. Giờ phút này Diệp Trăn Trăn đứng ở phòng bệnh chung Bác sĩ lời nói, nàng là tuyệt đối không dám cùng Mai Linh nói, dựa theo Mai Linh tính tỉnh, tuyệt đối có thể trực tiếp nương cái này cớ đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Không có gì a bác sĩ liền chính là nói ta thể hư mà thôi, yêu cầu hảo hảo điều trị. Nếu là muốn điều trị sự tình, vậy không cần nằm viện đi. Mai Linh lời này nói xong, Diệp chăn chăn vốn dĩ liền rất chịu đả kích, lúc này nếu không phải đỡ giường có thể trực tiếp ngã quỵ. Bà mẫu, ta cảm thấy, nếu không phải cái gì bệnh nặng, liền thu thập đồ vật xuất viện đi. Cũng không nhìn xem nơi này là không phải ngươi có thể ở lại đến khởi, nhìn nhìn ngươi tốt nghiệp tìm công tác, một tháng 1.000 nhiều đồng tiền, liền ta một cái cổ tay háo đều không ngừng 1.000 khối hảo sao. Mai Linh chưa bao giờ để mắt diệp chăn chăn, trước kia như thế, hiện tại cũng là giống nhau. Ta là ở thực tập kỳ, về sau chuyển chính thức nói. Chuyển chính thức. Mai Linh cười nhạo, dôi tay sửa sửa quần áo của mình, cũng không biết cô ý vẫn là vô tình, dôi tay chuyển động một chút trên cổ tay mặt phỉ thúy vòng ngọc. Ngươi vẫn là tới từ ra công ty đi, cái kia phá công ty, thật là mất mặt xấu hổ, chuyển chính thức cũng chính là 2-3 đi, có khả năng sao à, chạy nhanh thu thập đồ vật trở về. Mai Linh nói trực tiếp lắc mông liền đi ra ngoài, Diệp chăn chăn cố nén nước mắt lại một lần tràn mi mà ra. Vì cái gì, vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này, dựa theo nàng dự thiết, là muốn thi thi đi rồi lúc sau, nàng liền có thể trực tiếp tiến vào từ ra, trở thành từ ra thiếu nãi nãi, nhưng là nàng không nghĩ tới ở từ ra. Cư nhiên, cái gì sự tình đều phải trước đó trải qua Mai Linh. Mà cái này bà bà, từ đầu đến cuối liền chưa bao giờ vừa lòng quá chính mình. Nước mắt không kiêng nể gì chảy, Diệp chăn chăn đầy bụng ủy khuất, cầm di động, liền chuẩn bị cấp từ kính Liêu gọi điện thoại, bên kia điện thoại truyền được, cư nhiên là cái nữ nhân, "Ngài hảo, từ giáo thụ đang ở vội, khả năng không có thời gian tiếp nghe điện thoại, ngươi có cái gì sự tình sao? Ta có thể cho ngươi truyền đạt." Vừa nghe đến là cái nữ nhân thanh âm, Diệp Chân chăn lập tức phất hỏa. Ngươi là ai à, ngươi bằng cái gì cầm kính liêu di động, ngươi rốt cuộc là ai. Diệp chăn chăn giận không thể ác. Một khác đầu tiểu cô nương bị hoảng sợ, nhưng là vẫn là bình tĩnh trả lời. Nơi này là cục cảnh sát, từ giáo thụ đang ở phòng họp mở họp, di động đặt ở văn phòng, ta chính là phụ trách cho hắn hỗ trợ trợ lý thôi. Nữ nhân này chẳng lẽ là kẻ điên sao. Nếu là trợ lý, cũng đừng tùy ý loạn tiếp người khác điện thoại. Diệp chăn chăn tựa hồ muốn đem vừa mới ở Mai Linh nơi đó nhận được khí trực tiếp rơi tại cái này trợ lý trên người mặt, đáng tiếc nàng lại tính sai rồi. Người này ra bằng cái gì liền phải ngươi lớn tiếng nói nhau nhau à, này nữ sinh chỉ là khinh miệt cười, đây là công tác thời gian, chúng ta án tử thực khẩn cấp, bảo không chuẩn liền có quan trọng điện thoại tiến bảo, là giáo thủ làm ta thủ điện thoại, ngài nếu là cảm thấy không thoải mái, trực tiếp cùng giáo thụ nói là được, đừng ở ta nơi này hô to gọi nhỏ, cái gì đồ vật. Phải anh? Tiểu trợ lý trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, Diệp chăn chăn bị giống lên một hồi, cả người cấp hỏa công tâm, thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Nay tiểu trợ lý là dung cảnh phát cho từ kính liêu, vốn dĩ cũng là cảnh giáo mới vừa tốt nghiệp nữ cảnh sát nhân dân, mấy ngày nay cũng chưa chấm mắt, đồng nhiên có người điện thoại lại đây, còn rất kích động, cho rằng án tử có tiến triển, kết quả liệt, còn tưởng rằng nàng là nơi chút giận à, nàng như thế nào khả năng nhẫn. À, Diệp chăn chăn quả thực muốn điên rồi, ai đều có thể cười ở chính mình trên đầu. Diệp chăn chăn sẽ rách chăn khăn trải giường, nhưng là này phòng bệnh trung đồ vật đều là tốt nhất, cũng không phải như thế dễ dàng xả hư, mệt thở hồn hện, diệp chăn chăn chỉ có thể suy sụp nằm ở trên giường mặt. Nàng không hiểu vì cái gì chính mình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, mà thi thi lại như cũ sống được tùy ý tiêu xái bên người nam nhân thoạt nhìn như vậy yêu hắn, mà từ kính yêu đâu, đối chính mình là càng thêm lãnh đạo. Diệp chăn chăn khỏe miệng bước lên một mặt châm chọc mà chua sốt cười. Thi thi củng cố bác thần tới rồi phòng bệnh thời điểm trừ bỏ thẩm tiệp, còn có tối hôm qua ở cục cảnh sát thấy được nữ nhân kia, nhìn đến bọn họ tiến vào, nữ nhân liền bận rộn cho bọn hắn bưng trà đổ nước, thi thi biết dựa theo cố bác thần tính cách cũng sẽ không uống, miễn cho nàng xấu hổ, thi thi vội vàng liền ngăn lại. A Azi không cần, không cần, không cần như thế phiền thoái, chúng ta chính là đến xem quả quả mà thôi, không nội sống. Thật là cảm ơn ngươi tối hôm qua cứu quả quả, ta cũng không biết như thế nào cảm tạng ngươi. Nữ nhân nói hướng về phía cố bác thần thật sâu cúc một cung ân Cố bác thần chỉ là từ trong cổ họng mặt phát ra một thanh âm. Thi thi lập tức bất mãn, rồi chân đá cố bác thần một chút, cố bác thần bất mãn nhìn chính mình ô hề ông quần, thi thi ý bảo cố bác thần đi đỡ một phen, cố bác thần nơi nào đã làm loại chuyện này a Người mùi A ngươi sẽ không khách khí một chút à? Thi thi rán ở cố bác thần bên hai. Là nàng chính mình phải xin lỗi. Ta thi thi đối người nam nhân này e cờ tỏ vẻ thập phân bắt cấp, rồi chân lại đạp hắn một chút. Nhìn đến thi thi tựa hồ có chút sinh khí, cố bác thần lúc này mới đi qua đi, rối tay đỡ một phen nữ nhân kia, không có quan hệ, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Thật sự cảm ơn ngươi, thật sự người này nào biết đâu rằng cố bác thần thói ở sạch à, rối tay liền kéo lại cố bác thần ống tay háo, thi thi rõ ràng thấy người nào đó thân mình cứng đở, thi thi vừa nhấc mắt liền thấy quả quả tỉnh. Quả quả, tỉnh A Thi thi cười đi qua đi. Nay hùng hài tử nhưng thật ra hảo, tỷ phu. Thiếu chút nữa từ giường trường hợp nhảy dựng lên, thi thi cái kia xấu hổ A Quả quả tỉnh, tầm mắt mọi người đều bị quả quả hấp dẫn đi qua, cố bác thần nhìn chính mình bãi chảo nhăn mèo nhèo ống tay áo, trong lòng cái kia bán nhậu à. Thì phu, thì phu. Ôm một cái, quả quả nói liền phải xuống giường hướng tới cố bác thần nhà qua đi. Cố bác thần này vốn là không chỗ nào cố kỵ cái loại này người, lại cứ thi thi vẫn luôn dùng một loại huy hiếp ánh mắt nhìn chính mình, cố bác thần chỉ có thể đi qua đi Rối tay đem nào đó tiểu cô nương ôm lên. Quả quả lập tức thỏa mãn, giống cái gấu túi giống nhau treo ở cố bác thần trên người mặt, tỷ phu, ngươi tới xem ta sao. Ta chính là sinh cái tiểu bệnh mà thôi, ta liền biết tỷ phu vẫn là đau nhất ta. Chỉ là này tiểu cô nương vẫn luôn hướng về phía thi thi làm mặt quỷ làm cái gì, thi thi quả thực hết trô nói rồi. Cố bác thần, ngươi nha chính là cái thai họa Các ngươi trò chuyện, ta đi cấp quả quả mua điểm ăn, các ngươi có cần hay không ăn cái gì. Đứa nhỏ này đã mau một ngày không ăn cái gì. Quả quả mụ mụ cười nói. Ta muốn ăn cháo gà. Quả quả gắt gao ôm cố bắt thần cổ, mắt mị đến giống cái nguyệt nha. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi mua. Thầm tiệp bám vào thi thi bên thai nói nói mấy câu. Thi thi sửng sốt một chút nhìn nhìn quả quả. Quả quả đêm qua phát sốt, tựa hồ là đêm tối hôm qua phát sinh sự tình cấp đã quên. Nàng làm thi thi miễn bản chuyện này, nói như vậy, cũng khá tốt. Tiểu hai tử nhớ rõ lời này luôn là tình. Tóm lại sẽ lưu lại bóng ma. Ta nhìn xem phương vũ như thế nào còn không trở lại, nói là đi lấy dược, đi như thế lâu, các ngươi ở chỗ này ngồi ngồi. Thi thi gật gật đầu, thẩm tiệp liền đi ra ngoài. Cố bác thần hoàn toàn là thân thể cứng đờ, mặt vô biểu tình, nhưng thật ra quả quả nhà á ở cố bác thần trên mặt mặt in lại một đám ướp dầm dề hôn, xem súng lục đoàn người là kinh hồn táng đảm á. Sợ cố bác thần này tính tình đi lên, trực tiếp đem nào đó tiểu cô nương ném xuống. Thì phu ngươi biết sao ta thích nhất ngươi, thật sự, chờ ta trưởng thành, ta gả cho ngươi được không? Ta kết hôn. Kết hôn là cái gì? Quả quả mở to mắt. Chính là ta đã cưới người khác. Không được, ngươi muốn cùng ta ở bên nhau. Quả quả như là tuyên thệ chủ quyền dường như, ôm chặt lấy cố bác thần cổ. Chờ ngươi lớn lên, ta đã là lao nhân. Cố bác thần vô ngữ nhìn trời. Lao nhân ta cũng thích. Quả quả trực tiếp song xuôi. Ta không thích. Ngươi nói cái gì? Quả quả tựa hồ không nghe thấy giống nhau. Không có gì. cố bác thần đối chính mình cũng là hết trô nói rồi, vì cái gì sẽ cùng một cái tiểu thí Hải tử ở chỗ này thảo luận này đó có không? Chọc đến thi thi ở một bên cười trộm, này tiểu cô nương là thật sự rất thích cố bác thần, cũng không biết cái này khối băng mặt nơi nào chọc người thích. Thầm tiệp vừa mới đi ra ngoài, phương vũ liền từ thang máy ra tới, như thế nào ra tới? Thi thi cùng bác thần lại đây, ta xem ngươi vẫn luôn không trở về, chuẩn bị tìm ngươi tới ra là nhà này bệnh viện bác sĩ, còn có thể lạc đường sao? Phương Vũ nói thực tự nhiên giơ tay ôm thẩm tiệp vào vai, lại ở xoay người chuẩn bị hồi phòng bệnh thời điểm, đâm vào Mai Linh, Thẩm Tiệp nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra Mai Linh hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bọn họ đã đã hơn một năm không gặp, thẩm tiệp nhưng thật ra quá đến càng thêm dễ chịu, một thân vàng nhạt liền y y váy dài, đoan trang khéo léo, đã lâu không thấy. Mai Linh dính dính sống lưng, cười nói, vị này chính là Mai Linh không quen biết Phương Vũ. Tự nhiên cũng không hiểu bọn họ quan hệ, chỉ là dùng một loại xem kỳ ánh mắt nhìn Phương Vũ. Phương Vũ làm bác sĩ, cái dạng gì người chưa thấy qua, tùy ý nàng đánh giá, nhưng thật ra thẩm tiệp cảm thấy không thoải mái. Tà tiên sinh, thẩm tiệp sự tỉnh không có thông chi bất luận kẻ nào. Người tái hôn, Mai Linh như là sợ ai không biết giống nhau, chọc đến thẩm tiệp cùng Phương Vũ đều là động tác nhất trí thay đổi mặt. Nơi này khoảng cách quả quả phòng bệnh cũng không xa, thi thi đối Mai Linh thanh em vốn là thập phần quen thuộc. Trực tiếp đi ra ngoài, nhìn đến thẩm tiệp cùng phương vũ sắc mặt không tốt, trực tiếp đi qua đi, bám mẫu đã lâu không thấy, ngại như thế nào ở chỗ này. Là bởi vì Diệp chăn chăn sự tình sao. Thi Thi A, đã lâu không thấy. Mai Linh tự nhiên là không dám trêu chọc Thi làm, chỉ là hậm hực mà cười. Nghe nói nàng là phụ khoa bệnh tới, tuổi còn trẻ, nhất định phải chú ý điều trị thân mình A. Thi Thi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta biết, chỉ là chúng ta nhận thức nhiều năm, ngươi nếu tái hôn. Như thế nào đều không cho ta biết đâu, ta cũng hảo chuẩn bị một phần hậu lệ A. Mai Linh tố chất tâm lý hiển nhiên thực hảo. Ta chỉ là cảm thấy không cái này tất yếu mà thôi. Thầm tiệp nói lôi kéo phương vũ liền lướt qua Mai Linh, Mai Linh sắc mặt khó coi, lại cũng không hảo phát tác. Thi Thi lạnh lùng cười, là không cần thiết, rốt cuộc chúng ta hai nhà cũng không phải rất quen thuộc. Thi Thi nói xoay người muốn đi. Thi ra muốn phá sản ngươi biết sao. Mai Linh liền không được, Thi nghĩ cũng không cái gọi là sao. Là sao? Thi Thi cố ý mở to mắt, nàng chính là kỹ thuật diễn phái, nàng quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào sẽ như vậy đâu. Thi ra vốn dĩ căng không được bao lâu, ngươi như thế nào nói cũng là Thi ra người, tổng không thể bởi vì ngươi ba mẹ ly hôn, ngươi liền mặc kệ ngươi ba đi mai linh nhìn đến Thi Thi kinh ngạc bộ ráng, trong lòng một trận khói ý, nàng như thế nào có thể bị một cái tiểu thí hải tử đẻ nặng đâu. Thi Thi nhấp nhấp môi, tựa hồ suy nghĩ cái gì, xem ngươi quá đến như thế hảo. Tổng sẽ không làm người ta nói ngươi mặc kệ ngươi phụ thân đi. ngượng ngùng, ta cùng người kia đã sớm không có cha con tình cảm, liền tính là bị người chỉ vào cái mũi nói, ta cũng sẽ không cho người kia một phân tiền, ngươi yên tâm hảo. Thi thi bật cười. Vậy ngươi vừa mới như vậy kinh ngạc làm cái gì? Thi thi như là minh bạch Mai Linh trong lòng suy nghĩ, chỉ là đạm đạm cười, ta chỉ là kinh ngạc, cư nhiên đến bây giờ không có phá sản, căng đến đủ lâu a người Mai Linh một hơi đổ ở ngực, mặt đều bị nghẹn đỏ. Bá mẫu quản hảo ngươi nhà mình sự tình đi, đừng bắt tay rồi đến như vậy trường. Thi Thi nói trực tiếp xoay người vào phòng bệnh, con mắt đều không nhìn Mai Linh. Nhà mình loạn thành một nồi cháo, còn không biết xấu hổ quản nhà người khác nhàn sự, quả thực là ăn no căng. 160 nghi phạm hiện hình, hấp hối dây rủa Dung cảnh vừa mới từ tạ vượng ra ở vào tiểu huyện thành trở về, đã bị người vô cùng lo lắng kéo đến nhà xác. Ra cái gì sự tình? Dung cảnh đã một suốt đêm không có cho mắt. Cả người có vẻ có chút tinh thần vô dụng, quần thâm mắt cũng có vẻ có chút trọng. Chẳng lẽ là Nam Sơn bên kia lại phát hiện thi thể sao? Đối với Nam Sơn bên kia khám tra công tắc vẫn luôn đều không có đình chỉ. Không phải, vừa mới có người ở cửa phát hiện một cái bao vây, sau đó mở ra lúc sau, phát hiện bên trong là cái người chết, chúng ta liền đem người này mang về tới, trước mắt còn không có tra được người này thân phận. Lúc ấy cái này bao vây xuất hiện ở cục cảnh sát cửa thời điểm, dẫn tới rất nhiều người vây xem. May mắn lúc ấy có cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát nhân dân, lập tức làm cho bọn họ đem bao vây kéo vào tới, nếu là trước mặt mọi người mở ra bao vây, không chừng lại muốn nháo ra một hồi phong ba. Mà bao vây mở ra, kia cổ mùi máu tươi nhi đừng nói, chính yếu chính là, này bao vây chung một người nam nhân hiện ra một loại cuộn tròn trạng thái, bị người áp xúc ở bao vây chung, vì đem người làm ra tới, chỉ có thể đem bao vây cắt hai. Dung cảnh nhấp nhấp môi, này thật đúng là họa vô đơn chi à gần nhất như thế nào liền không có ngừng nghỉ quá đâu. Khi nói chuyện, đoàn người đã tới rồi nhà xác Nhà xác khí lạnh khai thật sự đủ, vừa mới đi vào liền cảm thấy một cổ hàn khí xâm nhập mà đến, dung cảnh này vốn đang có chút hốn độn suy nghĩ, ngáy mắt cũng trở nên thanh tình lên. Nhà xác Trung Nam Thi, cả người chỉ còn lại có một cái quần lót, trên người mặt đại diện tích chảy ra, chính yếu chính là hai nơi súng thương, phá lệ đáng chú ý, mà mùi máu tươi trùng cư nhiên trộn lẫn một cổ nhàn nhạt vị mặn nhi. Trên người mặt bị người dùng nước muối xúc rửa qua, người này có rất mạnh phản trinh sát ý bảo, khẳng định là muốn dùng nước muối đem thi thể mặt trên tàn lưu chứng cứ cỏ rửa sạch sẽ. Mã siêu lòng đầy căm phẫn nói, lời này nếu như bị thi thi nghe thấy, phòng trừng muốn cười chết, ngày thường không thấy ra tới, mã siêu liên tưởng trinh thám năng lực rất cường a Nhưng thật ra dung cảnh đi qua đi, nhìn nhìn người chết thân thể, hẳn là sẽ không vì xúc rửa chứng cứ, người này một cái chân móng tay bị người toàn bộ nhổ mắt bị người đào đi. Này căn bản là không phải vì tiêu hủy chứng cư mới đi thi thố, mà là vì cha tấn người này. kia người này cũng là đủ đáng thương. Nay toàn thân kia mấy cái huyết lỗ thủng nhìn đều cảm thấy thận đến hoảng. Người chết trên người mặt viên đạn đã bị người toàn bộ lấy đi rồi, miệng vết thương lý cũng thực sạch sẽ, hung thủ cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Thử tra một chút cái này người chết thân phận đi, hơn nữa trên người hắn mặt chảy ra diện tích rất lớn, phòng chừng là người có tâm cố ý vì này, không giống như là đơn thuần giết người án. Có phải hay không đắc tội không nên đắc tội người A? Có lẽ đi, các ngươi tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được khác manh mối. Mã siêu mấp máy một chút miệng, chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Các ngươi tiếp tục điều tra cái này người chết thân phận, ta đi trước bố trí một chút đối với tạ vượng bắt giữ công tác. Đã xác định sao? Mã siêu lù ke lộ ra kinh hỉ chi sắc. Cơ bản có thể xác nhận, nàng người nhà không biết tạ vượng ở bên ngoài làm cái gì, bất quá mỗi năm đều sẽ cấp người trong nhà gửi thượng một tuyệt bút tiền. Gần nhất một bút gửi tiền, cư nhiên là từ chúng ta nơi này đi ra ngoài. Như thế lời nói, người này hiện tại còn ở chúng ta thành thị. Khả năng đi, các người tiếp tục tra. Dung cảnh nói đi ra nhà xác, chính ngọ ánh mặt trời phá lệ trói mắt mãnh liệt, nhưng là dung cảnh vẫn là có thể cảm giác được một trận hẳn ý. Căn cứ tạ vợ người nhà cách nói, tạ vượng mỗi lần cấp trong nhà mặt gửi tiền số lượng đều rất lớn, người trong nhà cũng từng hoài nghi quá, nhưng là mỗi lần truy vẫn đều là không có kết quả. Hơn nữa trừ phi hắn chủ động liên hệ người trong nhà, nếu không là rất khó tìm đến hắn. Nay càng là gia tăng dung cảnh đối hắn hoài nghi, rốt cuộc hắn cùng bình thường người tìm việc làm bất đồng, vốn dĩ chức nghiệp là đồ tể, vẫn là cái có án đến người, có án đến người, liền tính là tìm công tác đều thực khó khăn, càng đừng nói còn muốn tìm được một phần tiền lương như vậy cao chức nghiệp. Dung cảnh trực tiếp cấp cố bác thần đánh đi điện thoại, cố bác thần đang ở phòng bệnh chung cầm điện thoại liền đi ra ngoài, uy, người kia là người đưa tới sao Đem người trực tiếp đóng gói đưa lại đây, tựa hồ chỉ có cô ra có thể làm được như thế trắng trận táo bạo, còn có thể hủy diệt sở hữu chứng cứ. Húng hồ người này trên người mặt có súng thương, kiềm giữ súng ống là phạm pháp, mà như vậy trắng trận táo bạo sử dụng súng ống đạn giữ người, dung cảnh không làm hắn tưởng. Người nói cái kia người chết sao? Cố bác thần nhìn ngoài cửa sổ, không tự giác dối tay vớt ve trên tay mặt nhẫn. Người kia là ai? Dung cảnh nói thẳng. Các ngươi ở tìm người. Dung cảnh đã đoán được. Đây là ngươi làm ta hảo báo cáo kết quả công tác biện pháp sao. Người này đều lộng chết, còn nói sẽ làm chính mình hảo báo cáo kết quả công tác. Tìm được người là được, ta có thể tra được tư liệu đều cho ngươi, phía dưới liền xem ngươi. Ấn. Dung cảnh cắt đứt điện thoại, dôi tay nhìn chính mình bàn làm việc mặt trên vẽ truyền thần. Nơi này cư nhiên có tạ vượng tư liệu, trong đó một nam nhân khác, chính là nằm ở nhà sát trung nam nhân, xem ra điều tra phương hướng cũng không sai. Căn cứ Lao Tư tối hôm qua bắt có quả quả video. Cảnh sát căn cứ ven đường các video theo dõi, đại khái khâu ra này nhóm người khả năng giấu kín địa điểm, chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc tìm được kia đám người. Cảnh sát bên này là nhiệt tình mười phần, vội khí thế ngất trời, bên kia lại có chút hoảng loạn. Này nhóm người đem qua hạ tỷ tới rồi sau nửa đêm, này điên chơi tới rồi ba, 4 giờ chung, chờ đến bọn họ tỉnh ngủ thời điểm, đã là 10 giờ chung về sau sự tình. Đặc sao, đau đầu. lão ngũ dôi tay xoa xoa đầu. Rồi chân đá đá ngủ ở chính mình bên cạnh nữ nhân, nữ nhân trần chuồng, chỉ có phần eo đắp một khối khăn lông, trên người mặt nơi nơi đều là một ít xanh tím dấu vết, từ giữa cũng có thể nhìn ra được tới, này đám người ngày hôm qua có bao nhiêu điên. ân Nữ nhân hừ hai tiếng, chỉ là xoa xoa mắt, làm cái gì A Nữ nhân tính tình nhưng không tốt lắm. Chạy nhanh mặc xong quần áo cút đi. Lào ngũ vốn chính là cái tính tình táo bạo người. Tối hôm qua như thế nào không gọi ta cút đi, thật là hôn đản. Đưa tiền. Nữ nhân hoàn toàn là không biết xấu hổ, trực tiếp đem trên người mặt khăn lông kéo xuống tới, từ trên mặt đất mặt cầm lấy nội y hề, liền bắt đầu trực tiếp mặc quần áo. Còn tưởng rằng láo nương nguyện ý đai ở chỗ này giống nhau, qua đêm phí dụng phiên bội. Nữ nhân lạnh lùng cười, lo chính mình mặc quần áo. Lào ngũ tử túi chung lấy ra một phen trăm nguyên tiền lớn, dối tay liền phải điểm tiền, nữ nhân một phen liền đem tiền toàn bộ xả qua đi, ai u ta nói người, thiếu thu thập có phải hay không? lão ngũ nói liền phải động thủ giống nhau Như thế nào? Ngủ lão nương liền chuẩn bị trở mặt không biết người có phải hay không? nay vẫn là cho ngươi ưu đại giới, cho ngươi lưu 100 hảo. Nữ nhân nói đem tiền nhét vào chính mình tiền bao, giờ phút này trong phòng người lục tục tỉnh lại. Tin hay không ta lão ngụ không nghĩ tới nữ nhân này nhìn thấy tiền trở nên như vậy tiêu ngạo. Sao thích còn muốn đánh ta a Ngươi đụng đến ta một chút thử xem, có thể ở bên ngoài hốn, ta sau lưng cũng không phải không ai. Ừ, nữ nhân căn bản cũng chưa số có bao nhiêu tiền cũng mặc kệ là thật là giả, trực tiếp đem tiền toàn bộ nhét vào trong ba mặt, nhưng thật ra duỗi tay bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Chẳng qua nữ nhân này trong mắt khinh thường, nhưng thật ra làm lão ngũ nổi lên sắc khí, bất quá cũng chính là một lát công phu, nữ nhân này nào biết đâu rằng, chính mình đã ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến đâu. Tiêu lão Tam Tạ vượng, mở mắt ra, sáng sớm, lão ngũ, ngươi đặc sao quỷ giống quỷ tiêu cái gì? Không có việc gì. Lão ngũ hung hăng mà trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Trong phòng rơi rất tan tắc nằm bảy tám cái cả trai lẫn gái, đều là trần chuồng, cả người đều không có cái gì che đậy vật, thoạt nhìn phá lệ thối nát. 10 phút không đến công phu, đám kia tiểu thư cầm tiền, liền cảm thấy mị mãn rời đi. Lão nhị cầm điếu thuốc, chịu một ngụm, đặt ngại ngại, này đàn nữ nhân là khi dễ chúng ta này đó người bên ngoài sao. Tính, dù sao tối hôm qua cũng chơi đến tận hứng, đúng rồi, lao tư như thế nào còn không trở lại a Lão ngũ hút điếu thuốc, hoành nằm ở trên rừng mặt đã bắt đầu hít mây nhà khói. Ta đều đã quên, hắn như thế nào còn không trở lại, không phải là chết ở nữ nhân kia trên giường đi. Lao Tam treo gẹo nói. Người cho rằng Lao Tứ cùng người giống nhau à, Lao tứ không phải loại người này. Lao Nhị bắt đầu chầm tư. Gọi điện thoại cho hắn chẳng phải sẽ biết, thật đặc sao phiền thoái, cái kia hũ nút rốt cuộc nơi nào hảo. lão Đại Phi làm cái này hũ nút đi theo chúng ta, quả thực đen đuổi, cả ngày kia một chương người chết mặt, không biết người, còn tưởng rằng nhà hắn mỗi ngày người chết đâu. Lao Tam hừ lạnh một tiếng, cầm di động liền chuẩn bị bắt điện thoại. Lao nhị tựa hồ đống nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp đem lão Tam trong tay di động đánh rớt. Lao nhị, ngươi làm gì? Lao Tam có chút nóng nảy. Ta cảm thấy Lao Tứ có khả năng đã xảy ra chuyện. Lao nhị trầm giọng nói. Hắn người này tuy rằng bất hòa chúng ta cùng nhau chơi, nhưng là này đều mười mở giờ, hắn không có khả năng còn không trở lại. Nói nữa, nơi này trừ bỏ chúng ta cái này điểm dừng chân, hắn còn có thể đi nơi nào à? Vài người chầm mặt một lát, xảy ra chuyện. Lão ngũ cũng tử trên giường mặt nhảy dựng lên, vài người hai mặt nhìn nhau, tự hồ càng thêm cảm thấy. Lão tử như thế lâu còn không trở lại, chuyện này càng thêm quỷ dị. kia làm sao bây giờ? Lão ngũ là cái tính nôn nóng, đồng thời cũng là không đầu vóc, không bằng chúng ta trước rời đi đi, tìm cá biệt chỗ ở, trước trốn đi. Đặc sao, lão tử đã sớm không nghĩ đãi ở cái này phá địa phương. Nếu là lão tử thật sự đã xảy ra chuyện, bảo không chuẩn cảnh sát sẽ tìm được nơi này Đến lúc đó chúng ta liền xong rồi Nếu là Lao tứ không xảy ra việc gì Hắn nếu là đã trở lại làm sao bây giờ Lao Tam trên mặt mặt cũng là đầu một chuyến xuất hiện như vậy nghiêm túc biểu tình Hắn nếu là đã trở lại Nhìn không tới chúng ta Khẳng định sẽ gọi điện thoại cho chúng ta biết Sợ cái gì Hắn nếu là thật sự đã xảy ra chuyện Chúng ta xác định vững chắc đến đi theo chơi trứng Lao tứ miệng thực cứng Sẽ không nói ra chúng ta Lao nhị hung hăng mà hút một ngụm yên Này nhưng khó mà nói Người nọ cùng chúng ta vốn là chỗ không tới, đúng rồi, muốn hay không tìm một chút Lão Đại Hảo, hắn khẳng định biết như thế nào làm. Lão Ngũ Hưng Phân nói. Lão Đại nói, gần nhất tiếng gió thực hẳn, có tình huống hắn sẽ chủ động liên hệ chúng ta, làm chúng ta không có việc gì đừng chủ động tìm hắn. Ta Phi. Phân tiền thời điểm hắn lên mặt đầu chúng ta huynh đệ mấy cái phân tiểu đầu, cái này liền tính, ai làm hắn vẫn luôn ở phía sau cho chúng ta bày mưu tính cây đâu, chuyện này chúng ta đều không so đo. Này cái gì sự tình luôn là chúng ta xông vào phía trước, hắn liền nuốt ở phía sau mặt, ngày thường còn trang đến nhân mô cậu dạng, nói thật, lao tử xem hắn không vừa mắt thật lâu. Lào ngũ hướng về phía mặt đất phỉ nhổ nước miếng. cầu nương dưỡng, người này cái gì chuyện xấu đều làm chúng ta làm, này về sau nếu là những cái đó cảnh sát bắt, hắn khẳng định có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ, bằng cái gì, đặc sao, lao tử còn cũng không tin, nếu là chúng ta bị bắt, ta cái thứ nhất đem hắn cùng khai ra tới. Lao Tam Tử trên mặt đất mặt nhặt lên di động, liền cấp tên là Lao Đại Nam Nhân bắt điện thoại. Mặt khác hai người hai mặt nhìn nhau, lại chưa ngăn cản. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, cái này mua bán, bọn họ làm đã hơn một năm, cái này Lao Đại ngày thường bất hòa bọn họ liên hệ, hắn chính là ngồi ở phía sau màn cái loại này, chỉ huy bọn họ như thế nào tránh né cảnh sát đổi bắt, như thế nào đem hải tử bán đi, nhưng là việc này hắn chưa từng có trực tiếp đúng tay. Bọn họ cũng không phải thật sự ngốc tử, này nếu là sự đã phát, Hắn tự nhiên có thể đem sở hữu sự tình đều đẩy đến không còn một mảnh, nhưng là bọn họ chính là có bao nhiêu cái mạng đều không đủ giết, cho nên mặt khác hai người vẫn chưa ngăn cản Lao Tam hành động. Điện thoại bắt thông, điện thoại kia đầu giọng nói nhắc nhở, ngài sở gọi điện thoại là không hảo, thỉnh tuần tra sau Đặc sao, tên hôn đàn này, chuyện này chúng ta đều là một cái dây thường mặt trên châu chấu, hắn còn nghĩ chỉ lo thân mình sao. Không có cửa đâu. Lao Tam lại chưa từ bỏ ý định bám một bên điện thoại, như cũng là biểu hiện không hảo. Đặc sao? Lao Tam lập tức đem điện thoại ném tới trên mặt đất mặt. Mà giờ phút này tivi mặt trên lại bắt đầu tuần hoàn bá báo thi thi cuộc họp báo đưa tin. lão nhị ngầng đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Người nói Lao Tứ có thể hay không tìm nữ nhân này phiền thoái? lão nhị phun vòng khói, biểu tình có chút mê ly, chỉ là ánh mắt kia lại dị thường lạnh băng, hắn trong lòng nhưng thanh tình đâu? Nữ nhân này? Vì cái gì? Lao ngu gãi gãi hôn độn đầu tóc? Nàng cùng chúng ta quăng tám xảo cũng không tới. Lao Tứ nhằm vào nàng làm cái gì? Nghe lão Đại nói, Lao Tứ phía trước có cái lao bà, nữ nhân kia lớn lên rất không tồi, bất quá vừa thấy chính là cái không ăn phận, lớn lên khá xinh đẹp, cũng chính là lớn lên đẹp, đặc yêu diễm cái loại này, ở nhà cái gì đều không làm, cuối cùng còn Lao Nhị tạm dừng một chút, hút điếu thuốc, theo một người nam nhân chạy. Ngoa tàu, cư nhiên còn có chuyện này, nhìn không ra tới à, Lao Tứ cư nhiên từng có lao bà, cũng chưa nghe hắn nhắc tới quá, khó trách. Hắn không có việc gì luôn là sẽ nhìn chầm chầm một cái nhẫn xem, hóa ra là hắn tức phụ nhi a Lao ngũ vui cười. Hẳn là, ta cũng nhìn đến quá cái kia nhẫn, một cái phá bạc nhẫn, bảo bối cùng cái gì giống nhau. Lao tam lại từ trên mặt đất mặt nhặt lên di động, thử thử, còn có thể khởi động máy, cũng không tệ lắm. Lao tứ cái loại này hũ nút, này tức phụ quá xinh đẹp, hắn nơi nào quản được trụ a cùng người chạy cũng không lỗ, cũng không xem hắn lớn lên cái kia hùng dạng. Lao ngũ cười cười. Ta cảm thấy cũng là, liền hắn kia ngốc đầu ngốc não bộ ráng, kia tiểu tức phụ nhi gả cho hắn đều đáng tiếc. Lao tam chấm biếm. Sau đó hắn đem hắn lao bà cùng nam nhân kia đều giết, sau đó liền lần trốn. Lao nhị lời này vừa ra, mặt khác hai người đều nháy mắt trở mặc. Cục cảnh sát bên này, đem lão tứ thân phận cũng xác định xuống dưới, là một cái cảnh sát ở trên mạng mặt truy nã đang lần trốn phạm. Dung cảnh cũng đã bố trí cảnh lực, ở hiểm nghi người khả năng lui tới địa phương bắt đầu tiến hành phạm vi lớn tìm t không bông tha bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Mà thi thi phía trước bạch nhân đưa cho mã siêu hàng mẫu cũng kiểm tra đo lường ra tới, cùng ở trên núi trong phòng phát hiện hàng mẫu có một cái trùng hợp, này liền cơ bản có thể xác định xác định, sáng nay người chết, chính là trong đó một cái hiểm nghi người. Mà giờ phút này cho thuê trong phòng này ba người tính toán, không thể ngồi chờ chết ta, này nếu như bị bắt được, khẳng định chết chắc rồi. Chúng ta có chạy không? Một cái khác phòng kia mấy cái hải tử làm sao bây giờ? Lão nhị chịu điếu thuốc, vẫn là không có người mua liên hệ chúng ta sao Lão Tam lắc lắc đầu, gần nhất tiếng gió thật chặt Chúng ta đỉnh đầu cũng cũng chỉ có hai đứa nhỏ mà thôi Nếu không Lão Tam rủi tay làm cái cắt cổ động tác Không được, gần nhất đều không có tiền Này hai đứa nhỏ nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt Cùng nhau mang theo đi thôi, hai tiểu hải tử mà thôi Nếu là dám làm ra cái gì động tính, giết cũng không mượn Chỉ có thể như vậy Ngoa tàu, chia khóa ở Lão tứ trên tay mặt Này nhưng làm sao bây giờ? Lao Tam tới rồi cửa phòng, dôi tay đẩy đẩy cửa phòng, bởi vì trụ bị người phát hiện, cho nên quan hải tử phòng đều là khóa lại. Hơn nữa là cái loại này phòng trộm môn, này căn bản là đâm không khai A. Ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Lão nhị một phách đầu, mẹ nó, chúng ta trực tiếp đi thôi. Này hai đứa nhỏ liền ném ở chỗ này đi, không có biện pháp. Các ngươi nói kia hai đứa nhỏ ở bên trong sẽ không chết nói đi, vài thiên không ăn cái gì. Lao Tam đống nhiên mạo một câu Quản như vậy nhiều làm gì, hiện tại chính mình chạy trốn quan trọng. Dựa, lao ngụ khi giống giống thu thập đồ vật. Mà giờ phút này dung cảnh mang đội người đang ở tiến hành lùng bắt, căn cứ phía trước thăm dò. Này đám người, ít nhất có bốn người, hơn nữa hải tử, bọn họ là không có khả năng làm chính quy khách sạn, cho nên chỉ có thể là một ít cho thuê thương phòng phòng, người sau là một ít hắc khách sạn, mà này một mảnh nhân viên hôn tạp, tìm tòi lên tương đương phiền thoái. Hơn nữa này một cha rất nhiều vấn đề liền xuất hiện. Rất nhiều người đăng ký tin tức đều là giả, này càng là tăng lớn bọn họ điều tra khó khăn. Cô bác thần ở cắt đứt điện thoại lúc sau, đang định trở lại phòng bệnh, mắt dư quang nhìn đến Diệp chăn chăn xách theo hành lý tử phòng bệnh trung ra tới. Diệp chăn chăn nhìn đến cô bác thần, buông xuống đầu, không biết là nghĩ tới cái gì, trong mắt đông nhiên tràn đầy nước mắt, có vẻ phá lệ tiểu tiếu đáng thương, hai mắt đấm lệ mông lung, nhưng thật ra chọc người chịu mến. Cô bác thần dối tay sửa sang lại một chút quần áo, trong lòng chửi thầm. Nữ nhân này mắt là vòi nước làm sao? Diệp chăn chăn phải làm thang máy, cần thiết đi ngang qua cố bác thần bên người. Diệp chăn chăn vẫn luôn cảm thấy, nàng này đáng thương hề hề bộ dáng, thập phần chọc người chịu mến. Này sắc thật là chọc người chịu mến, bằng không nói, phía trước cũng sẽ không thuận lợi thông đồng từ kính liêu. Chẳng qua này cố đại gia, căn bản là không phải người, là cái cầm thú, làm hắn thương hại ai, quả thực so lên trời còn khó. Diệp chăn chăn bút nước mắt từ cố bác thần bên cạnh trải qua. không không thể không nói Người nam nhân này so với từ kính yêu, chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là cả người cấm dục cao lanh chi khí, kia tà mị ngũ quan, tinh xảo hình dáng, còn có dơ tay nhất chân quý tộc khí chứa, quả thực làm Diệp Trăn Trăn có điểm nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì thi thi bên người nam nhân đều là như thế xuất sắc. Nhưng là Diệp Trăn Trăn xem nhẹ, nào đó phúc ác muộn tao nam nhân ác độc tâm địa, đặc biệt là hắn giờ phút này con người hiện lên một tia dị sắc. Diệp Trăn Trăn ở trải qua quan sát bên người thời điểm. Cô bác thần cũng tính toán hồi phòng bệnh, Diệp chăn chăn chỉ là túi đầu lao nước mắt, nhưng thật ra chọc đến một bên xem diễn hộ sĩ khó chịu, này trà xanh kỳ nữ tiểu bạch hoa cái gì, nữ nhân tự nhiên là không có nhìn. Hơn nữa mỗi người đàn bà trong lòng luôn là có như vậy một cái nghi hoặc, vì cái gì các nàng là có thể đủ nhìn ra tới nữ nhân này là cái tâm cơ ký nữ, là cái trà xanh ký nữ, nam nhân chính là nhìn không ra tới đâu, còn muốn vây quanh này đó nữ nhân chuyển, thật là nôn chết. Diệp chăn chăn ở đi ngang qua cố bác thần bên người khi cố bác thần một chân trực tiếp tiếprối đi ra ngoài Diệp chăn chăn đột nhiên không kịp phòng ngừa thẳng tắp liền hướng tới phía trước tại đi Diệp chăn chăn cơ hồ là theo bản năng muốn dỗ tay bắt lấy cái gì đồ vật cô bác thần cũng đã một cái lá mình đứng ở Diệp chăn chăn một mét có hơn vị trí à Diệp chăn chăn phát ra hết thảm một tiếng này khuôn mặt nhỏ liền cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc nhưng thật ra chọc đến chung quanh mấy cái hộ sĩ bật cười thì thi thấy cô bác thần hồi lâu không trở về Này vừa mới đi ra ngoài, liền thấy người nào đó cho ăn cất bộ dáng thi thi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngươi như thế nào không trở lại. con tưởng rằng ngươi có việc đâu. Xem náo nhiệt mà thôi. Cố bác thần khỏe miệng bức lên một mặt ta cười, nhưng thật ra chọc đến chung quanh mấy cái hộ sĩ hai mắt tỏa ánh sáng. Này tây tử mỹ nhân lớn lên đẹp, này bạn trai cư nhiên cũng như thế xoái, quả thực nhân thần cộng phân A, bên này hộ sĩ đều là cao cấp hộ sĩ, có chức nghiệp hành vi thường ngày, không thể nói ra người bệnh. Cho nên Thi Thi cũng không hề có kiêng rẻ. cố bác thần dối tay ôm Thi Thi bà vai, ta rất kỳ quái, như thế đại người, cư nhiên còn sẽ không đi đường, như thế nào đi tới đi tới liền té ngã đâu, nàng bạn trai đâu, xuất viện đều không tiếp sao. Là một cái tiểu cô nương chính mình xuất viện, thật đủ nhẫn tâm A. Ngươi lại không phải nhân ra bạn trai, nhọc lòng nhiều. Thi Thi lôi kéo cố bác thần liền vào phòng bệnh, hoàn toàn đều không phản ứng dịp chăn chăn. Diệp chăn chăn liền ở những cái đó hộ sĩ trào phung trung chậm rãi bò lên, cảng chân phụ cận đau quá, cố bác thần kia lập tức chính là dùng sức lực. Diệp chăn chăn giờ phút này cảm thấy cảng chân cốt như là muốn chặt đứt giống nhau, rối tay sờ sờ đau đớn địa phương. Nhưng thật ra trang đến rất giống như vậy hồi sự. Muốn các ngươi quản Diệp chăn chăn bỗng nhiên hướng về phía đám kia hộ sĩ giống lên một câu. Cái gì Đức Hạnh? Ừ, một người cười nhạo. Đừng cho là ta không hiểu, các ngươi còn không phải là ghen ghét ta sao Diệp chăn chăn vẫn luôn cảm thấy những cái đó cùng nàng đối địch nữ nhân đều là ghen ghét nàng. Có cái gì hảo ghen ghét, còn không phải là tìm cái có tiền bạn trai sao. nay vẫn là bạn trai đâu, chờ ngươi ngày nào đó thật sự thành từ gia thiếu phu nhân, nói không chừng chúng ta sẽ thật sự ghen ghét. Ha ha vài người nói lại cười thành một đoàn. Các ngươi chính là như vậy đối đãi người bệnh sao. Ta muốn đi khiếu nại các người. Diệp chăn chăn hung tợn mà nói. Ngài tùy ý. Vài người nói liền tách ra chuẩn bị đi công tác tức giận đến Diệp chăn chăn ngứa răng. Thi Thi cùng cố bác thần trở về thời điểm, Thi Thi nhìn chầm chằm vào cố bác thần xem, nói đi, hôm nay Diệp chăn chăn sự tỉnh có phải hay không ngươi làm? Chính là xem nàng không vừa mắt mà thôi. Cố bác thần không sao cả nói. Ngươi xem ai thuận mắt quá sao? Thi Thi rỗi tay trông cảm, cười nhìn cố bác thần. Ngươi! Cố bác thần con ngươi sâu thảm, từ Thi Thi thượng tiểu mặt mày hoạt tới rồi kia phấn nộn môi đỏ. Ta đây có phải hay không hẳn là cảm thấy đặc biệt vinh hạnh A Có thể bị ngươi coi trọng. Không cần phải nói ra tới, ghi tạc trong lòng liền thành. Thi thi nôn ra máu, đúng rồi, nàng nơi nào chọc ngươi, yêu cầu ngươi ra tay giáo hơn nàng. Cố bác thần giờ phút này nhìn chầm chầm chính mình dạy, sâu kín nói một câu, nên đổi dạy tử. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, nàng nơi nào chọc tới ngươi. Ngươi này có thể hay không hơi chút nghe một chút chính mình vấn đề. Chính là chuẩn bị đem ở từ kính liêu trên người mặt dùng kia một bộ, ở ta trên người mặt dùng một lần mà thôi. Cố bác thần nói xong, thi thi sắc mặt trầm xuống. Sau đó đâu? Sau đó nàng liền biến thành như vậy. Cố bác thần nhung vai, quả thực bẩn ta mắt. Thi thi quay đầu đi, như thế nào? Để ý. Cố bác thần từ phía sau rối tay ôm thi thi bả vai. Ta đã sớm muốn ra tay giáo hấn nàng. Ngươi còn để ý từ kính liêu người này, bọn họ chi gian vẫn luôn để rất ít, tựa hồ thành hai người chi gian kiêng rẻ đề tài. Ta chỉ là có điểm không cam lòng, vì cái gì như vậy nữ nhân cũng sẽ có người thích. Thi thi người này từ nhỏ kiêu ngạo, từ nhỏ liền không chịu thua, nhưng là cảm tình loại chuyện này, chưa từng có thứ tự đến trước và sau, cũng không có bại thắng, chỉ là đối với Từ Kính Liêu thích thượng diệp chăn chăn loại người này, này thi thi trong lòng luôn là cảm thấy có chút kích hứng. Củ cải rau xanh các có điều ấy thôi, huống hồ ta đánh đố, Từ Kính Liêu cũng không có như vậy thích nữ nhân kia. Người như thế nào biết, thích một nữ nhân, liền muốn thời thời khắc khắc ngồi ở nàng bên người, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính ở bên nhau. Muốn em nữ nhân này vĩnh viễn cột vào chính mình bên người, chỉ cần nữ nhân này muốn, chỉ cần là hắn có, hắn nhất định sẽ làm được, nhưng là nữ nhân hướng kia đến bây giờ một cái danh phận đều không có, có thể thấy được đoạn cảm tình này cũng liền như vậy đi. Thi thi nhưng thật ra chẳng lẽ nghe thấy cố bác thần nói như thế nói nhiều, xoay người phủng trụ cố bác thần mặt, trận to sáng lấp lánh mắt, không hề chấp mắt nhìn chầm chầm cố bác thần. Xảy ra chuyện gì? Cố bác thần bị thi thi xem đến cư nhiên có chút tâm viên ý mã. Phát hiện ngươi hôm nay lời nói rất nhiều, đạo lý lớn một đống, ngươi không phát xuất đi. Phát xuất. Cố bác thần con ngươi căng thẳng, trực tiếp đem thi thi ấn đổ ghế giữa mặt trên. Uy trong xe đâu, ngươi đừng náo loạn. Không có việc gì, không ai sẽ xem. Xuống lục nhận mệnh đem chắn bản kéo xuống tới, ai. Gia chủ thật là càng ngày càng không hạng cuối, trong xe. Cũng thật là đủ có thể. Hai người trở lại cố ra, thi thi trên người mặt bọc cố bác thần quần áo, bị cố bác thần ôm xuống xe tử. Quả thực mắc cỡ trên người, thi thi đem vùi đầu ở cố bác thần ngực. Cố bác thần, ngươi hốn đàn. Thi thi rỗi tay gắt gao mà đem trên người quần áo kéo chặt. Mang chửi người nhưng thật ra có sức lực, xảy ra chuyện gì? Muốn hay không về phòng tiếp tục à? Từ bỏ, ta chờ lát nữa còn phải đi cục cảnh sát đâu, đừng náo loạn. Nếu là lại đến một lần, thi thi hôm nay là không thể ra cửa. Ta không cùng ngươi náo ta làm cũng là đứng đắn sự a Cố bác thần cười đến sẵn lạ. Thi thi lại hận không thể trực tiếp xé mở người này giờ phút này đắc ý sắc mặt. Dung cảnh mang theo một đám người, giờ phút này chính xuyên qua ở các hắc lữ quán cùng một ít tư nhân cho thuê trong phòng, đồng nhiên bốn cái nữ nhân liền từ bọn họ bên cạnh trải qua. Vốn dĩ này cũng không có gì, này bốn cái nữ nhân cũng là ăn mặc bại lộ một ít, này xã hội đều thực mở ra, cảnh sát cũng không thể quản đến bọn họ ăn mặc đúng không. Chỉ là ăn mặc thật sự quá đáng chú ý, này đàn cảnh sát rất nhiều đều sẽ huyết khí phương cương nam nhân. Cũng chính là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, này đàn nữ nhân vừa thấy đến này đàn cảnh sát, tuy rằng ăn mặc thường phục nhưng là nhìn tư thế, các nàng liền biết đây là cảnh sát. Kết quả hảo, này bốn cái nữ nhân cho rằng bọn họ là tới bắt bắt mại dâm, cất bước liền chạy. Dùng cảnh con người căng thẳng, quản hắn 3721, nếu là chảo mấy cái mại dâm nữ cũng là cái thu hoạch ngoài y mớn, cho ta truy. Này bốn cái nữ, còn ăn mặc tế cao cùng, tối hôm qua lại bị lăn lộn một đêm, nơi nào còn có sức lực a Này dày đều chạy chặt đứt, cũng chạy bất quá này mặt sau thân cường thể tráng mấy nam nhân a Bốn người thực mau bị bắt được. Cảnh sát đồng chí, chúng ta phạm pháp sao? Ngươi bằng cái gì bắt chúng ta? Mấy người phụ nhân hiển nhiên cũng không phải như vậy hảo trêu trọc, trực tiếp hướng về phía mấy cái cảnh sát đã kêu huyên áo. Đúng vậy đúng vậy, ngươi bằng cái gì bắt chúng ta, bằng cái gì a Nữ nhân kia nói còn hướng tới bắt giữ nàng cảnh sát trên người mà có Gây mùi thấp kém nước hoa vị nháy mắt tràn ngập xoan m Mấy cái cảnh sát che lại cái mũi dung cảnh lúc này mới chậm gì gì đi tới hắn một thân màu trắng gạo hưu nhàn phục đôi tay cắm ở tôi trung. bản Linh ôn nhuận như Ngọc Khiêm Khiêm công tử bởi vì gần nhất đều ở xử lý án tử không có ngủ hảo nhưng thật ra có vẻ có chút suy suốt cảm giác giờ phút này cho người ta cảm giác nhưng thật ra mang theo một ít nhã bĩ, bất quá này quanh thân khí độ cùng bình thường cảnh sát tự nhiên lại là bất đồng này dung cảnh chính là nữ nhân trong mắt bạch mã Vương tử giống nhau tồn tại đi ôn nhuận khiêm tốn Tuấn Mỹ Văn Nhã, còn mang theo một mặt quý tộc khí chất. Đây cũng là cảnh sát đồng chí sao. Mấy người phụ nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nghiêm túc điểm, Dung đội trưởng, này muốn như thế nào xử lý? Dung cảnh đánh giá một chút này bốn cái nữ nhân, nếu các ngươi nói các ngươi không phạm pháp, vậy các ngươi nhìn đến chúng ta, các ngươi chạy cái gì à? Chúng ta vài người tựa hồ có chút ngại lời. Chúng ta ở trên phố chạy bộ cũng không được sao. Quảng khoan, một nữ nhân sạc thanh là có thể. Xuyên thành như vậy sao? Dung cảnh đi tới nữ nhân kia trước mặt, trực tiếp từ tay nàng chung đoạt quá bao bao. Uy ngươi làm gì A Đó là ta đồ vật. Chính là dung cảnh đã trực tiếp đem nữ nhân bao bao mở ra, chạy bộ mang như thế nhiều áo mưa sao. Nữ nhân sắc mặt chắc nhận, mà dung cảnh đã từ nữ nhân bao chung nhảy ra mấy trường trăm nguyên tiền lớn, vốn dĩ cũng chính là một đám, nhưng là dung cảnh lại nháy mắt con người căng thẳng. Các ngươi vừa mới từ nơi nào ra tới? Dung cảnh giờ phút này rút đi vừa mới ô nhuận. Sắc mặt ngưng trọng, biểu tình cũng là thập phần nghiêm túc. Cái gì địa phương, từ trong nhà mà ta? Nữ nhân nhấp nhấp miệng. Trong nhà, người xác định, cái này tiền là từ đâu tới? Dung cảnh đem mấy chương trăm nguyên tiền lớn đặt ở nữ nhân trước mặt. Tiền của ta lại xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, có cái gì vấn đề sao? Bởi vì bọn họ còn muốn đều không chê nghi người, không có thời gian ở chỗ này háo. Người tiền là liền hào, sáng nay chúng ta phát hiện một cái người chết. Hán tiền cùng ngươi tiền vừa lúc cũng là liền hào, hẳn là từ ngân hàng cùng nhau lấy ra. Nữ nhân sắc mặt chấp nhận, các nàng là làm ra thị sinh ý, này cùng người chết nhấc lên quan hệ, tự nhiên có chút hoảng loạn. Ngươi nói bậy cái gì, này có thể thuyết minh cái gì, ta. Kia này mặt trên vết máu đâu. Dung cảnh chậm gì gì đem trong đó một trương trăm nguyên tiền lớn lấy ra tới, mặt trên có một khối ngón cái lớn nhỏ vết máu, ta hoài nghi các ngươi là giết người hiểm nghi người, đều mang về. Nay tiền lúc ấy lấy thời điểm. Chính là hơi chút trực tiếp một phen xả lại đây, liền nhét vào bao bao bên trong, nơi nào chú ý tới này tiền có vấn đề a Này không phải chúng ta, nay tiền không phải chúng ta rốt cuộc bốn người, luôn có nhát gan sợ phiền thức. Đó là nơi nào? Chính là tối hôm qua nữ nhân kia ấp tha ấp đúng đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Tổng cộng 3 người là sao? Đúng vậy, trong đó còn có cái đầu trọc. Têu chúng ta bốn người, kết quả có người giống như là có việc, không có tới, cho nên. Đội trưởng. Mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Mang chúng ta qua đi, các ngươi nếu là hảo hảo biểu hiện, có lẽ có thể giảm bất các ngươi chịu tội. Vài người cắn chặt răng, chỉ có thể mang theo bọn họ chỉ lộ. Thực mau liền đến cho thuê phòng, môn là được khai, vừa thấy đến môn là mở ra, dung cảnh trong lòng thầm kêu không tốt, trực tiếp đẩy cửa đi vào, đội trưởng. Bọn họ cũng sợ bên trong có cái gì nguy hiểm, nhưng là dung cảnh đã trực tiếp đẩy cửa đi vào. Quả nhiên là người đi nhà trống Đội trưởng. Này làm sao bây giờ? Cái này rốt cuộc có phải hay không chúng ta muốn tìm kia đám người a Vừa mới đi lên thời điểm, ta chú ý này phụ cận đều là có theo dõi, các ngươi vài người đi xuống, lập tức đi đem video theo dõi toàn bộ điều ra tới. Dung cảnh ngồi sổm trên mặt đất mặt, đem trên mặt đất mặt tàn thuốc nhặt lên tới còn có chút hứa độ ấm, người đi thời gian sẽ không quá dài, lập tức thông chi pháp ý làm cho bọn họ lập tức lại đây. Là, nay có động lực lúc sau, mọi người lập tức liền hành động. Mà Dung Cảnh nhìn quanh bốn phía, tầm mắt như ngừng lại một phiến trên cửa mặt, phòng trọ môn, bất quá tương đối cổ xưa, Dung Cảnh thử đẩy đẩy cửa phòng, thực khẩn thận, gõ gõ môn, bên trong cũng không có động tĩnh. Cửa này bên trong chủ người. Dung Cảnh nhìn về phía kia bốn cái nữ nhân. Kia bốn người lắc lắc đầu, chúng ta ở chỗ này đã cả đêm, nơi này căn bản là không có người a. Dung Cảnh nhìn nhìn ổ khóa, đã có chút sinh, Dung Cảnh nhìn nhìn ổ khóa, lại nhìn nhìn then cửa tay, duỗi tay một sát. Không, có cho bụi, nơi này cũng không phải trưởng kỳ không cần phòng. Hắn lập tức nghĩ tới, ở cái kia đang lẩn trốn phạm bị đưa tới thời điểm, trừ bỏ có tiền ở ngoài, còn có một phen chìa khóa. Lập tức đi mã siêu nơi đó, sáng nay từ cái kia người chết trên người mặt tìm được chìa khóa lấy lại đây. Hảo! Dung cảnh đánh giá một chút phòng này, thực hôn đột, còn có một cổ xa hoa lãng phí hương vị, đặc biệt là còn mang theo một cổ vẫn chưa tan đi hương vị. Thi thi ở nhận được điện thoại đổi tới thời điểm. Cái này cho thuê phòng bên cạnh đã kéo cảnh rơi tuyến, thi thi ở xe mặt trên đã thay đổi quần áo lao động, mang lên mũ khẩu trang, chỉ lộ ra hai chỉ mắt, xen lẫn trong một đám nhân viên công tác chung, cũng không thấy được. Thi thi tiến vào phòng, đầu tiên chính là bị phòng này chung khí vị cấp hơn tới rồi, không thể nói tới là cái gì hương vị, có đồ ăn hương vị, còn có một cổ ẩm ướt mùi múc, còn có một cổ xa hoa lãng phí khó nghe hương vị, thi thi rối tay xoa xoa cái mũi, này nhóm người là như thế nào tễ tại đây sao hẹp phòng ở chung. Như thế tiểu nhân liền tính, mẫu chốt là này kiện không khỏi quá ác liệt đi. Thi pháp y để, phiền thoái ngươi. Dung cảnh vẫn luôn thực trầm tịch trong con ngươi, hiện lên một kia tinh quang, mang theo một loại khác hương phấn. ân Thi thi gật gật đầu, này nhà ở đủ loạn, này mặt trên khẳng định đều có thể đủ kiểm tra đo lường đến vân tay linh tinh. Yêu cầu làm chính là đem này đó cùng phía trước ở trên núi nhà ở hàng mẫu tiến hành đối lập xác định đây là một đám người. Đội trưởng, chìa khóa lấy tới. Một cái cảnh sát mồ hôi đầy đầu chạy tới. Dung cảnh tiếp nhận chìa khóa, khít sâu một hơi, đem chìa khóa cắm vào cái kia lô khóa chung. Bởi vì ổ khóa chung có chút tích, cắm vào đi thời điểm, sẽ có chút lao lực, thi thi một nhìn qua liền nhận ra tới, đây là ở nam nhân kia trên người mặt lấy ra tới chìa khóa. Chủ nhà không chìa khóa sao? Chủ nhà nói cũng chỉ có một phen chìa khóa. Thuê nhà thời điểm cũng chỉ có một người nam nhân, Dung chính là giả thân phận chứng, phòng ở thuê hơn nửa năm. Chủ nhà căn bản là không biết trong phòng này mặt rốt cuộc ở bao nhiêu người. Nhưng thật ra đủ hồ đồ. Thi Thi nhịn không được phung tảo. Có thể hay không không xứng đôi A. Đưa chìa khóa cảnh sát rôi tay xoa xoa trên chán mặt mồ hôi. Giờ phút này chìa khóa đã cắm vào đi, dung cảnh nhìn nhìn Thi Thi, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chìa khóa vặn vẹo vài vòng, người này không chỉ là bị khóa lên, còn bị thượng vài đạo khóa, lại cạch, môn theo tiếng mà khai. Tất cả mọi người thực hưng phấn, đẩy cửa đi vào. Một cổ toan hủ sú vị ập vào trước mặt, mà mấy mét vuông phòng ở chung, hai đứa nhỏ đã chết ngất ở trên mặt đất mặt. Đều là nam hài, tuổi nhìn không lớn, đôi tay đều bị trói tay sau lưng, miệng mặt trên đều là dán băng dán, gắt gao mà nhắm mắt, sắc mặt trắng bệnh, hơn nữa gầy đến không thành bộ dáng, mà phòng hỗn đột, tựa hồ đại tiểu tiện cũng là ngay tại chỗ giải quyết, cho nên phòng này có vẻ phá lệ ô trọc. Chính người ngẫm lại ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở một phòng, kia đến giờ thành bộ dáng gì? Thi thi trực tiếp chạy tới. Rồi tay liền thử một chút hai đứa nhỏ cổ ra, còn có thể cứu chữa, chạy nhanh, kêu xe cứu thương. Ấn. Lập tức liền có người bắt đầu gọi điện thoại, mà giờ phút này thi thi ôm trong đó một cái hải tử lập tức đi ra ngoài, dung cảnh cũng lập tức vọt vào đi, đem một cái khác hải tử ôm ra tới. Hai đứa nhỏ hai tay hai chân dây thừng đã bị cẩy bỏ, miệng mặt trên băng rắn cũng đã kéo xuống tới. hắn tinh tế gầy yếu đôi tay thủ đoạn đều là thật sâu mà là ngân hai tử đều bị bình đặt ở trên mặt đất mặt. Có lẽ là bởi vì thời gian dài hô hấp không thuận duyên cớ, bọn họ hơi thở có vẻ có chút mỏng manh. Hơi chút hiểu chút y học chi thức người, cấp hài tử tiến hành rồi một ít bước đầu hộ lý cùng tự cứu, có thể giải cứu hai đứa nhỏ, cũng làm vẫn luôn thần kinh căng chặt trọng trách, hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vài phút sau, xe cứu thương liền tới rồi, hai đứa nhỏ lập tức liền đưa đến bệnh viện tiến hành cứu trị, mà này lúc sau, mọi người mới đánh giá phòng này. Xe cứu thương gào thét mà qua, mà cảnh sát giải cứu hải tử tin tức cũng ngáy mắt chuyển khắp toàn thành. Cấp chỉ thấp thỏm lo âu thị dân trong lòng đánh một liều thuốc trợ tim. Này lúc sau, thi thi mới một lần nữa mang lên bao tay khẩu trang, tiến vào giam giữ hài tử phòng, phòng này là không có cửa sổ, bên cạnh chất đống một ít tạp vật, dựa theo chủ nhà cách nói, phòng này trước kia là chất đống tạp vật, cho nên không gian rất nhỏ, hơn nữa không có cửa sổ, chính là nói, căn bản không có thông gió địa phương, hương vị tự nhiên có thể nghĩ. Đội trưởng, theo dõi bên kia tìm được đám kia người hành tung Một cái cảnh sát thần sắc vội vàng chạy tới, trong mắt mang theo khát hưng phấn. Đi xem. Dung cảnh nói liền đi theo vài người đi ra ngoài, thi thi thu thập một ít hàng mẫu lúc sau, đảo mắt nhìn nhìn phòng này, trong lòng giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau. Dung cảnh vốn dĩ cho rằng tìm được rồi video giám sát, liền có thể bắt lấy này nhóm người, nhưng là dung cảnh hiển nhiên đem này đám người nghĩ đến quá đơn giản. Ở một cái theo dõi màn ảnh hạ, thấy được ba người thập phần lén lút thân ảnh. Mà lúc sau cũng ở lúc sau mấy cái giao lộ phát hiện bọn họ thân ảnh, chẳng qua cũng chỉ có ba bốn cả mạ giặt mà thôi. Này ba người phản trinh sát ý thức rất mạnh, bất quá này cũng ở dung cảnh dự kiến bên trong. Bọn họ ở điều tra hài tử mất tích thời điểm, chính yếu chính là dựa vào các giao lộ camera theo dõi, nhưng là này đám người phản trinh sát ý thức rất mạnh, bọn họ có thể tìm được theo dõi góc chết, tận lực không đem chính mình bại lộ ở ca mạ giặt phía dưới, cho nên cảnh sát rất khó tỏa định bọn họ hành tung dung cảnh con người rút đi ngày xưa ôn hòa, ngược lại biến thành một loại sắc bén, tựa hồ còn mang theo một loại sát khí, này đám người, nếu là hôm nay không tìm đánh liền tính, này đã tìm được rồi, như thế nào khả năng như thế dễ như trở bàn tay làm cho bọn họ rời đi. Lập tức thông chi giao lộ giao cảnh, còn có ở các đoạn đường trực ban tuần cảnh, gặp được ba cái khả nghi nam nhân, trong đó một cái nam chính là đầu trọc, lập tức hướng ta hội báo. Là. Dung cảnh nhìn chằm chằm khoe miệng giơ lên một mặt như có như không cười. Đẩy cửa đi ra phòng điều khiển, lấy ra di động, cố gia chủ, có một chuyện có lẽ muốn phiền toái người một chút. 161 tiểu bạch hoa tìm đường chết, cố đại gia cùng dung cảnh liên thủ. Diệp chăn chăn ra bệnh viện, đang chuẩn bị đánh xe, lúc này mới phát hiện, chính mình trên người mặt cư nhiên không xu dính túi. Diệp chăn chăn cũng không có ở tại từ gia, Mai Linh nói nàng cùng từ kính liêu trai chưa cưới nữ chưa gả, này không kết hôn liền ở cùng một chỗ, đối nàng danh dự không tốt lắm. Nay thuần túy chính là lấy cơ mà thôi. Ai không biết bọn họ hai người quan hệ à, Mai Linh như thế làm bất quá là cố ý làm cho mọi người mặt đánh nàng mặt mà thôi. Cái gì không tốt lắm, còn không phải là vì cho chính mình lưu điều đường lui sao. Thuận tiện tìm cái lý do làm chính mình trực tiếp cút đi mới đúng. Lao thái bà, như thế đại niên kỷ, quản đông quản tây, phiền đã chết, như thế nào không chết đi. Diệp chăn chăn trong miệng mặt không ngừng mắng. Diệp chăn chăn cắn chặt răng trong tay kia dẫn theo hành lý, không có cách nào, chỉ có thể đi đường đi trở về. May mắn chính mình trụ địa phương khoảng cách bệnh viện cũng không phải rất gần, đi đường nói, nửa giờ cũng liền đến. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp chăn chăn cố ý tìm một cái đường nhỏ, loại này hẻm nhỏ, luôn là dơ rối loạn một ít, trên tường mặt còn có các loại làm chứng cho vay quảng cáo. Diệp chăn chăn thi thi mắt lạnh thoáng nhìn đống nhiên liền thấy một cái về có thể mua hải tử quảng cáo. Diệp chăn chăn cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi, nhưng là cái này quảng cáo lại thật sâu mà khắc ở Diệp chăn chăn trong đầu, vẫn luôn bước đi không được. Diệp Chân Chân về nhà lúc sau đơn giản tắm rửa một cái, nằm ở trên giường mặt, đầu góc chung còn đang suy nghĩ mua cái hài tử quảng cáo, tivi mặt trên không phải thường xuyên có loại này tình tiết sao? Cái gì li Miêu đổi thái tử, hoặc là làm bộ mang thai, lúc sau ôm cái hài tử giả mạo chính mình hài tử sao? Diệp Chân Chân nghĩ, dũng nhiên liền xuyên quần áo trực tiếp vọt vào cái kia ngõ nhỏ, quảng cáo còn ở, nàng giáo giấc lấm la lẫm lét nhìn nhìn bốn phía, không có người, Diệp chăn chăn rũi tay thật cẩn thận đem quảng cáo xé xuống tới, đầu ngõ là có một chút tiếng vang đều có thể đem nàng sợ tới mức chết khiếp. Diệp chăn chăn suy quảng cáo về đến nhà, cẩn thận nhìn nhìn quảng cáo, nói là chỉ cần ngươi có yêu cầu liền có thể giúp ngươi lộng tới hài tử, nam nữ đều có thể. Diệp chăn chăn tự nhiên biết như vậy là phàm pháp, nhưng là nàng tuyệt đối không thể làm người biết nàng không thể mang thai. Nếu là bị người biết đến lời nói, nàng cả đời này liền xong rồi. Diệp Chân chăn cầm di động, run run rẩy rẩy bắt thông mặt trên liên hệ phương thức. Điện thoại bắt thông lúc sau, Diệp Chân Chân đồng dạng thấp thỏm bất an. Biết rõ chuyện này là phạm pháp nhưng là nàng đã chờ không kịp. Chính là bệnh viện tiểu hộ sĩ đều có thể đủ đối nàng châm trọc niệm ai, tưởng tượng đến những người đó đối với chính mình kia khinh thường châm trọc sắp mặt, còn có thi thi, diệp chăn chăn càng thêm kiên định, nhất định phải tiến vào từ gia quyết tâm. Này ba người vừa mới tìm cái đặt chân mà, này còn không có xuyến khẩu khí, lao tam di động đống nhiên văng lên, xa lạ dãy số, cái này dãy số là chuyên môn liên hệ sinh ý. Lao nhị, có sinh ý tới? Làm sao bây giờ? Này ba người chung, cũng chính là Lão Nhị có điểm đầu óc, giờ phút này Lão Tam xem như hoang mang lo sợ, hắn rối tay sờ sờ chùi lùi đầu, bởi vì khẩn trương, hô hấp có chút rồn rồn Chúng ta trên tay không hài tử, cái này sinh ý không thể làm, thôi bỏ đi. Huy, Lão Nhị nói âm chưa lạc, Lão Ngũ đã trực tiếp tử Lão Tam trong tay đoạt qua di động, ấn xuống tiếp nghe kiện. Diệp chăn chăn sửng sốt một chút, nhẹ nhàng khụ một tiếng, các người nơi đó có vừa mới sinh ra hải tử sao. Kêu đến xem ngươi có thể ra bao nhiêu tiền. Mặt khác hai người đều nhìn láo ngũ. 50 vạn. Diệp chăn chăn lời này vừa mới nói xong, láo ngũ cười, ngươi cái gì thời điểm yêu cầu. Ta chính là hỏi trước hỏi mà thôi, các ngươi thật sự có thể giúp ta lộng tới hài tử. Hoài thai 10 tháng, khả năng sẽ không như thế cấp. Đương nhiên, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta lộng hài tử cũng là có nguy hiểm. Ngươi có thể đem ngươi yêu cầu cùng chúng ta nói một chút, ta nhìn xem có thể hay không cho ngươi lộng cái hài tử. Lao ngũ ánh mắt lộ ra một mặt ta cười, tựa hồ ở đánh cái gì không tốt chủ ý. Ta Diệp chăn chăn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, toàn bộ liền nói không ít đồ vật. Lao ngũ không nghĩ tới, lần này thượng câu người, cư nhiên đầu góc như thế đơn thuần, không thể nói đơn thuần. Tuổi này, còn sẽ tin loại đồ vật này, phải nói là xuân đi. Như vậy đi, ta có thể giúp ngươi lộng tới hài tử, nhưng là ngươi trước hết cần cho chúng ta tiền đặc cọc. Tiền đặc cọc. Diệp chăn chăn tay buộc chặt, có chút run rẩy. Nàng tự nhiên biết hiện tại ở làm cái gì, nhưng là chúng ta cũng là có nguy hiểm. Nói nữa, chúng ta chính là cho ngươi tìm hảo hải tử. Ngươi nếu là không cần đứa nhỏ này, chúng ta làm sao bây giờ? Cấp cái tiền đặc cọc, chúng ta đều dễ làm sự, ngươi nói đi. Lao ngũ cười nói. Nhưng là các ngươi nếu là cầm tiền của ta chạy làm sao bây giờ? Diệp chăn chăn cắn môi, việc này thật sự nguy hiểm rất lớn. Vậy ngươi nếu là không tin chúng ta cũng không có biện pháp, vậy ngươi có thể khắc tìm nhà tiếp theo? Chờ một chút. Diệp chăn chăn vội vàng gọi lại lao ngũ, các người muốn bao nhiêu tiền? Giá cả một phần mười, 5 vạn đồng tiền là được. 5 vạn này đối diệp chăn chăn tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng là nếu là thật sự có thể bằng vào một cái hài tử tiến vào từ ra, này tiền nhiều đến là, 5 vạn đồng tiền xác thật liền không tính cái gì. Như thế nào gửi tiền? Diệp chăn chăn giờ phút này là thật sự không đầu góc, nhưng thật ra thật sự không hổ với tiểu bạch hoa tên, này lao ngũ chỉ là thuận miệng vừa nói. Căn bản không nghĩ tới đối diện nữ nhân này liền đáp ứng rồi, quả thực xuẩn thấu. Không cần gửi tiền, ta muốn tiền mặt, ngươi đem tiền lấy ra, đặt ở. Điện thoại cắt đứt, Diệp chăn chăn từ một cái ngăn kéo chung lấy ra một cái hộp, bên trong có một tờ chi phiếu, đó là phía trước mai linh cấp Diệp chăn chăn chi phiếu, nàng vẫn luôn vô dụng. Này trương chi phiếu nàng là lưu trữ bằng thân, hiện tại xem như có tác dụng. Lao ngũ, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là làm cái gì? Ngươi hẳn là biết hiện tại chẳng hướng. Bên ngoài đều là cảnh sát, chính chúng ta đều trốn không thoát, ngươi còn lão nhị quả thực phải bị tức chết rồi. Lão đại trước đó vài ngày cấp tiền đã bị hoa đến không sai biệt lắm, trừ bỏ phương pháp này, chúng ta còn có thể từ nơi nào lộn tiền A. Lão ngu phỉ nhổ nước miếng, này nữ khá tốt lửa, chúng ta liền tính là phải rời khỏi thành thị này, cũng tổng phải có điểm tiền bản thân đi, liền từ nữ nhân này trên người mặt xuống tay hảo. Ngươi là tưởng lão tam khỏe miệng dơ lên, lộ ra một mặt làm càn mà cười. Ta cũng biết không có tiền một bước khó đi, nhưng là bên ngoài tiếng gió như thế khẩn, nếu là đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ bị bắt lấy. Người đây là hướng họng súng mặt trên đâm A, Lão Tứ đã xảy ra chuyện rồi, các người hai cái đây là muốn tìm chết sao? Lão Nhị thật là sắp bị hai người kia tức chết rồi. Lão Nhị, chúng ta hiện tại không xu dính túi, lại không thể đi ngân hàng lấy tiền, chúng ta như thế nào đi ra ngoài A, chẳng lẽ liền vây ở chỗ này sao? Ba người tìm cái không người kho hàng, giờ phút này chính tránh ở bên trong. Hơn nữa nói không chừng tùy thời có người tiến vào, nơi đây cũng không nên ở lâu. Lao nhị trầm mặt một chút, cầm 5 vạn đồng tiền liền đi. Lao tam cùng Lao tứ nhìn nhỏ cười, gật gật đầu. Giờ phút này Diệp chăn chăn cũng là kinh hồn táng đảm, cầm chi phiếu đi ngân hàng đổi, nhưng là bên kia người ta nói, này trương chi phiếu có vấn đề, không thể đổi, Diệp chăn chăn thiếu chút nữa trực tiếp hộp máu. Không có cách nào, Diệp chăn chăn chỉ có thể lấy ra chính mình bộ phận tích tụ, không quá nhiều, nhưng là đủ chi trả tiền đặc cọc. Dư lại tiền chậm dai thấu là được, nói nữa, chờ chính mình mang thai lúc sau, tiền mặt tự nhiên là có. Diệp chăn chăn còn ở làm ngộng tưởng hao huyền, chút nào không biết, nguy hiểm đã lặng lẽ tiến đến. Thi thi kết thúc hiện trường khám tra công tác, liền vội vã đi bệnh viện, hai tử là bị bảo vệ lại tới. Bất luận cái gì truyền thông phóng viên hoặc là ngoại lai like, nhân viên đều là vô pháp tới gần. Thi thi đến bệnh viện thời điểm, vừa vẫn thấy thẩm tiệp chính nắm quả quả, tựa hồ là chuẩn bị đi ra ngoài tàn bộ. Xem ngươi thần sắc vội vàng Đã xảy ra chuyện sao? Thẩm Tiệp ôm quả quả, quả quả trong miệng mặt tắc eo, kêu một tiếng, "Tỉ tỉ, có chút việc nhi, chờ lát nữa ta lại xem quả quả đi." Thi Thi nói liền thần sắc vội vàng chạy tới một bên theo dõi phòng bệnh, bên ngoài vây quanh một đám người, tệ đến chật như nêm cối. Thẩm Tiệp vốn dĩ cũng không biết cái gì sự tình, bất quá này chung quanh mồm 5 miệng mười, này Thẩm Tiệp liền tính là không rõ chân tướng, giờ phút này cũng biết tình huống. Mà quả quả tệ ở dòng người chung, trực tiếp tránh ra Thẩm Tiệp tay. Thẩm tiệp túi đầu, nhìn đến quả quả chỉ là đứng ở chính mình bên người, thoáng nhẹ nhàng thở ra, này quả quả tế ở trong đám người, đông nhiên liền thấy phương vũ, này hùng hài tử người tiểu, chạy tới chạy lui, cư nhiên trực tiếp tế tới rồi cảnh giới tuyến bên trong. Bên trong cảnh sát một bên ở duy trì trật tự, còn muốn vội vàng sơ tán vây xem đám người, căn bản không chú ý này hùng hài tử cư nhiên chạy trốn đi vào. Thi thi không nghĩ tới, này hai đứa nhỏ phụ trách bác sĩ cư nhiên là phương vũ, phương thúc thúc, như thế nào là người ở chỗ này à? Ta mấy ngày nay vừa lúc thanh nhàn, các bác sĩ đều lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đem ta điều phái lại đây. Phương Vũ trong tay cầm bệnh lịch. Kêu hai đứa nhỏ như thế nào? Thân thể như thế nào? Thi thi xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ nhìn nhìn bên trong. Cũng chưa cái gì vấn đề, chính là dinh dưỡng bất lương, hơn nữa bị ngược đánh, thân thể có rõ ràng ngoại thương, bất quá đến không có rất nghiêm trọng miệng vết thương, hảo hảo điều dưỡng một chút thì tốt rồi, chẳng qua thân thể mặt trên thương vẫn là tiểu nhân chủ yếu là này hai đứa nhỏ trong lòng a. Vừa mới đưa lại đây thời điểm, một cái hài tử là xuất phát từ hôn mê trạng thái, mà một cái khác còn lại là ở vào nửa hôn mê trạng thái, đứa bé kia ở bọn họ tiến hành thân thể kiểm tra thời điểm, liền tỉnh một lần, bất quá thời gian không dài liền hôn mê đi qua, chẳng qua kia trong mắt hoảng sợ bất lực, lại thật sâu đau đớn Vương Vũ Thâm. Khẳng định sẽ cho bọn họ an bài bác sĩ tâm lý, bất quá hàng đầu nếu là tìm được bọn họ thân sinh cha mẹ. Thi Thi ngưng mắt nhìn phòng trong hài tử, Hai người đều là ở đánh điếu bình, chỉ là sắc mặt thật sự khó coi. Tỷ tỷ quả quả dối tay kéo kéo thi thi quần áo, thi thi bị hoảng sợ, tỷ tỷ, nơi đó mặt chính là ai à. Thi thi nhìn nhìn giờ phút này đang đứng ở trong đám người thẩm tiệp, nàng cũng là vẻ mặt nóng nảy, cái này hùng hài tử, như thế nào chạy tới, tỷ tỷ trước mang ngươi đi ra ngoài, nơi này hai cái tiểu ca ca sinh bệnh, chúng ta không thể quấy dày bọn họ, biết sao. Nga Quả quả gật gật đầu vẫn là nhịn không được muốn hướng bên trong nhìn xung quanh. Cố bác thần giờ phút này cũng không nhàn dối, nhận được dung cảnh điện thoại lúc sau, hắn khiến cho người xuống tay bắt đầu tra tìm này đám người rơi xuống. Lần này này đám người là có chút chó cùng rất rổ, cho nên mới sẽ lộ ra dấu vết, như thế cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Gia chủ, đã tìm được người. Xuống lục đẩy cửa tiến vào thư phòng, cố bác thần đem trong tay thư bông, rất có hứng thú nhìn xuống lục. Vị trí, bọn họ tìm cái hắt cho thuê. Hiện tại đang theo phía bắc chạy, tạm thời còn không biết cụ thể mục đích địa Súng lục trên mặt mặt mang theo một loại như có như không cười, này đám người lần này là chạy trời không khỏi nắng đi. Phía bắc, cố bác thần nhẹ nhàng nhấc mãi, phía bắc không có bất luận cái gì nhà ga này đám người là chuẩn bị làm cái gì, tiếp tục đi theo, bọn họ xuống xe, chúng ta liền lập tức xuất phát. Không thông chi dung đội trưởng sao. Súng lục theo bản năng hỏi một câu, cố bác thần chỉ là ngừng đầu, mắt lẽ súng lục liếc mắt một cái, súng lục lập tức túi đầu. Thuộc hạ lắm miệng. Cố bác thần không nói lời nào, chỉ là không tự rắc rôi tay vớt ve một chút chính mình trên tay mặt nhẫn. Bên kia ba người cũng hoàn toàn không biết, bọn họ đang ở như hổ rình ngồi chuẩn bị đối với Diệp chăn chăn xuống tay, lại không biết, bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, bọn họ giờ phút này đã là vong chung cá. Ba người chuyên môn chọn lựa một người lưu lượng tương đối thiếu địa phương, Diệp chăn chăn giờ phút này đã lấy tiền mặt, 5 vạn đồng tiền đối nàng tới nói cũng không phải số lượng nhỏ, nàng như cũng là mặc một cái màu trắng váy liền áo. Chỉ là bên ngoài qua một kiện màu xám áo khoác, quần áo quá lớn, đem nàng cả người bao lại, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả cảm giác. Mà loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên làm, trong lòng cũng là thập phần thấp thỏm bất an. Trong tay ôm tiền, đi tới bên này một nhà tiệm trà sữa, tiệm trà sữa liền một cái nữ phục vụ sinh, tiểu thư, yêu cầu uống điểm cái gì sao. Phục vụ tiểu thư thanh âm thực nu hòa, lại đem diệp chăn chăn hoảng sợ. Diệp chăn chăn cả người giật mình một chút, sừng sốt một chút, tùy ý đi. Nói nhìn nhìn tiệm trà sữa, chỉ có một rửa cửa sổ vị trí, nàng trực tiếp đi qua đi, đem trang tiền túi phóng tới rửa tường vị trí, khẩn trương bất an nhìn nhìn chung quanh, tiệm trà sữa bên trong không có người, chỉ có nàng một người ngồi ở chỗ này. Diệp chăn chăn chính mình cũng không biết, giờ phút này ở bên ngoài một cái đầu ngõ ba nam nhân đã nhìn chầm chầm nàng nhìn thật lâu. Ú uh, à, không nghĩ tới a này vẫn là cái xinh đẹp nữ nhi à. Lào ngũ nhìn đến Diệp chăn chăn này đáng thương hề hề bộ dáng, dối tay sờ sờ cằm. Chỉ là trong mắt lại hiện lên một mặt dâm tà quang, kia sắc mị mị mắt, gắt gao mà nhìn chầm chằm diệp chăn chăn, quả thực là hư tâm. Bang, lão nhị rũ tay chụp một chút lão Ngũ Đầu, "Được sao? Hiện tại là xem nữ nhân thời điểm sau, Này đều cái gì lúc, ngươi được sao? Có thể hay không đứng đắn một hồi?" "Lão nhị, ta chính là nhìn xem mà thôi, ngươi cấp cái gì a lão Ngũ rũ tay sờ sờ đầu, "Nói nữa, này ban ngày ban mặt, ta có thể làm cái gì à. "Được rồi, đem tiền lấy tới chúng ta liền đi." Chạy nhanh, vừa mới cái kia hát xe tài xế nói, có thể đem chúng ta đưa ra đi, ngươi chạy nhanh, đừng cỏ tới cỏ lui. Lao tam đá đá lão ngũ, lão ngũ gật gật đầu, dôi tay sửa sửa quần áo, từ chỗ tối đi ra. May mắn phía trước chúng ta tại đây nơi đặt chân quá, bằng không thật đúng là tìm không thấy như thế bối địa phương. Lão nhị dôi tay sờ cảm, chính yếu chính là, bên này cũng không có cái gì ca mê ra theo dõi. Diệp chăn chăn giờ phút này chính khẩn trương Phùng một ly trà sữa, trà sữa thực năng. Diệp chăn chăn cảm thấy giờ phút này chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài, giờ phút này cửa cái kia phục vụ tiểu thư nói một câu, hoan nền quang lâm. Xin hỏi yêu cầu chút cái gì? Ta tìm người. Một cái mang theo một chút ý cười nam nhân thanh âm vang lên tới. Diệp chăn chăn thân mình nháy mắt cứng đờ, nàng thậm chí cũng không dám quay đầu lại, nàng trái tim ở bùn bùn loạn nhảy. Nơi đó mặt thỉnh. Phục vụ sinh tiểu thư điểm mỹ thanh âm vang lên, Diệp chăn chăn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng giờ phút này hô hấp đều trở nên hỗn loạn, chỉ là trong lòng lại còn ở cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn muốn chấn định. Nam nhân tiếng bước chân ở dị thường ăn tĩnh tiệm trà sữa vang lên tới, mỗi một chút, đều làm Diệp chăn chăn tâm đột nhiên chấn một chút, nàng có thể cảm giác được nam nhân khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Tới nơi này phía trước, Diệp chăn chăn thiết tưởng qua rất nhiều tình cảnh, tỉ như nói chính mình nên như thế nào cùng người này đàm phán, nàng phải nói chút cái gì, hoặc là nói nên làm chút cái gì. Nhưng là giờ phút này nàng trong đầu trống giống, nàng thậm chí có chút hối hận, nàng hối hận. Nhưng là người nam nhân này đã đứng thẳng ở chính mình bên người, Diệp chăn chăn mắt dư quang thấy được nam nhân ăn mặc màu đen quần áo. Người nam nhân này trên người mặt có một loại tương đối kỳ lạ hương vị, rất khó nghe, Diệp chăn chăn nhíu lại mày. Diệp chăn chăn duy trì mặt ngoài chấn định, nhưng là giờ phút này lại tâm loạn như ma, nàng hơi hơi đĩnh đĩnh ngực, ngởng đầu, miễn cưỡng làm chính mình thoạt nhìn chấn định một ít. Nhưng là tầng này nguy trang ở lao ngũ ngồi ở bên người nàng thời điểm, đã bị đánh vỡ. Diệp chăn chăn đánh chết đều không có nghĩ đến, người nam nhân này cư nhiên trực tiếp ngồi vào chính mình bên người, tiệm trà sữa chỗ ngồi đều là có thể cất chứa hai người sofa, lao ngũ giờ phút này chính rán ở diệp chăn chăn ngồi xuống. Diệp chăn chăn càng thêm rõ ràng người được nam nhân trên người mặt kia cổ mang theo xa hoa lãng phí cùng một cổ mùi múc nhi hơn nữa diệp chăn chăn mắt dư quăng cũng chú ý tới nam nhân quần áo thực dơ loạn, người này xác định có thể giúp chính mình lộng sao Người làm cái gì? Diệp chăn chăn tuy rằng cường trang chấn định, nhưng là nàng vừa nói lời nói, kia run rảy thanh em liền bán đứng nàng. Lào ngũ nghe Diệp chăn chăn trên người mặt này nhàn nhạt nước hoa nhi liền có điểm tâm viên ý mã. Hơn nữa Diệp chăn chăn lớn lên tiểu tiếu khả nhân, này hơi hơi ru mắt, lông mi hơi hơi có chút run rẩy thoạt nhìn nu nhược động là người, trắng nón làng ra, cùng tối hôm qua này đó nữ nhân hiển nhiên không phải một cái cấp bậc Lào ngũ chơi qua không ít nữ nhân, bất quá những cái đó đều là ra tới bán. Cùng diệp chăn chăn căn bản là không phải một cái cấp bậc lao Ngũ vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế thủy Linh Mỹ nhân nhi lập tức nổi lên sắt tâm. đặc biệt là Diệp chăn chăn kia trắng nó non, non mềm chân bộ làn da trói lọi lộ ở bên ngoài thật sự đáng chú ý lúc ấy là làm giao dịch A chẳng lẽ tiểu thư tới nơi này là uống trà sao lao Ngũ cố ý tới gần Diệp chăn chăn kia mang theo miệng thối khí thể nháy mắt phun ở diệp chăn chăn bên gáy kia ấm áp hơi thở nháy mắt làm dịp chăn chăn thân mình cứngỏng một cổ ác Hàn thổi quét mà đến Nàng quả thực tưởng phun. Người xác định có thể dịp chăn chăn muốn cùng lao ngũ nói chuyện, thực tự nhiên liền phải nghiêng đầu, lại không đê, người này cư nhiên rán như thế gần, hai người mặt thiếu chút nữa đụng vào cùng nhau, dịp chăn chăn cảm giác nháy mắt bị xâm phạm. Nàng tức giận đến toàn bộ mặt đều đỏ lên, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lao ngũ rôi tay trực tiếp ôm nàng eo, dịp chăn chăn toàn bộ đầu góc đều nổ tung, nam nhân tay thô giáp khô khốc, còn mang theo thô kén, dịp chăn chăn cả người hô hấp đều nháy mắt đình chỉ. Nàng tuy rằng không phải cái gì thiện lương nữ nhân, chăng cũng là nhu nhược đáng thương, nhưng là lại còn không có bị cái nào nam nhân như thế đối đãi quá, Diệp chăn chăn quả thực giận không thể ắt Đừng nhúc đích, tưởng đổi ý cũng đã muộn, đem tiền cho ta đi. Lao ngũ vừa nói, còn ở một bên ăn Diệp chăn chăn đậu hủ. Tuy rằng là cách quần áo, bất quá có thể sờ đến loại này tiểu mỹ nhân thân mình, này Lao ngũ càng là nghĩ, trong lòng càng là cảm thấy mỹ tư tư, mà giờ phút này Diệp chăn chăn cảm thấy vô cùng ghê tẩm. Cái loại này ghê tẩm làm nàng buồn ôn, đặc biệt là giờ phút này nam nhân vô sỉ, như thế không kiêng nể gì, chút nào đều không cố kỵ. Người buông ra. Diệp chăn chăn nghiến răng nghiến lời nói. Đưa tiền cho ta đi, tiểu mỹ nhân nhi, đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, còn không phải là sợ vài cái sao. Sợ cái gì, cũng sẽ không rớt khối thịt. lão ngũ hiếp sắc mị mị mắt, kêu mắt liền kém không có dính ở Diệp chăn chăn trên người mặt. Diệp chăn chăn cảm thấy giống như là có vô số điều sâu ở chính mình trên người mặt mấp máy giống nhau, làm nàng cả người đều cảm thấy khó chịu, nam nhân tiếng hít thở càng ngày càng thô nặng, Diệp chăn chăn thật là hối hận muốn chết, chính mình như thế nào sẽ tin tưởng cái loại này tiểu quảng cao A. Người còn như vậy, tin hay không ta gọi người. Diệp chăn chăn lạnh lùng nói. Chẳng qua này Diệp chăn chăn trang nu nhược thói quen, đây là hung ác lên thời điểm, cũng sẽ không làm người cảm thấy có cái gì huy hiếp lực, ngược lại là chọc đến lão ngũ khinh miệt cười. Ai ra, sinh khí à, này như thế nào sinh khí đều như thế đẹp A Tiếng ngôn ngữ động tắc mặt trên nhẹ trọ, quả thực làm Diệp chăn chăn phát điên. Lào ngu tựa hồ đã sở thấu Diệp chăn chăn tính cách, chỉ là hắn không nghĩ tới, cư nhiên sẽ đụng tới như thế cái nhu nhược tiểu mỹ nhân. Tiêu đi, ngươi còn tưởng rằng cái kia tiểu cô nương có thể tới cứu ngươi sao. Ngay từ đầu Diệp chăn chăn còn cảm thấy người này tuyển địa phương khá tốt, hiện tại xem ra, thật là đặc sao tao thấu. Diệp chăn chăn sở sở chính mình bao bao chung kia đem giao gọn hoa quả, lại không dám đem nó lấy ra tới, do dự, lại làm tình thế trở nên một phát không thể vãn hồi. Mà cái kia phục vụ sinh, chỉ là túi đầu chơi di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một chút kia hai người động tĩnh, nói thật, "Này nữ lớn lên đảo còn có thể, này nam nhân lôi thôi liếc tiếc, cái này nữ ăn mặc cũng không phải cái gì hàng vỉa hẹ a, thoạt nhìn ra cảnh cũng không tệ lắm, như thế nào sẽ coi trọng loại này nam nhân a?" Nay còn ôm lên bế lên, thật là sống lâu rồi. Cái gì mặt hàng đều có thể gặp phải. Bất quá nàng đã dưỡng thành không để ý đến chuyện bên ngoài thói quen, chỉ là túi đầu chơi di động. Đặc sao, ta còn tưởng rằng Lão ngũ ra hỏa này lúc này có thể đáng tin cậy một chút, này nhìn thấy lớn lên có chút tư sắc, liền đi không đặng, đặc ngãi ngãi. Lão tam nhịn không được bạo thô khẩu. Chờ xem. Lão nhị ruôi tay sờ sờ túi, lấy ra một cái trống không hộp thuốc, dựa, tiên cũng chịu xong rồi. Nói đem hộp thuốc lập tức ném tới trên mặt đất mặt. Trong miệng mặt còn ở toai toai niệm chứ. Mà giờ phút này cố bác thần đoàn người đã tới rồi bên này. Gia chủ, hai người ở bên ngoài, một người ở bên kia tiệm trà sữa, như thế nào làm? Xuống lục nhìn nhìn cố bác thần. Xuống xe. Cố bác thần nói trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Nói thật, này lao nhị tìm trốn tránh địa phương, tuy rằng ẩn nấp nhưng là người nếu là trực tiếp đổ lại đây, mặt sau căn bản không có đường lui, chính yếu chính là bọn họ không nghĩ tới sẽ có người lại đây vây đổ bọn họ mà cố ra người hành động từ trước đến nay đều là mau tàn nhẫn chuẩn, chờ đến bọn họ hai người phản ứng lại đây thời điểm, một đám hắc y nhân đã trực tiếp đưa bọn họ hai người đổ vào. Lão nhị cùng lao tam toàn bộ ngốc vòng, này còn không có từ trong tay lấy ra dao nhỏ nháy mắt, mấy cái hắc nhân đã trực tiếp xuống lên, đưa bọn họ ấn ngã xuống trên tường mặt. Hai người đưa bọn họ đè lại, còn có người chuyên môn phụ trách soát người, từ bọn họ túi chung cư nhiên lấy ra mấy cái dao nhỏ, không phải cái loại này công nghiệp quân sự đ Cũng không phải cái gì truy thủ, nhưng thật ra mấy cái dao gọt hoa quả, nhưng thật ra chọc đến vài người bật cười. Liên như thế điểm đồ vật, còn có lá gan làm loại chuyện này, lá gan thật là phi a. Nói vài người đem lục soát đồ vật đều ném tới trên mặt đất mặt, nam đem dao gọt hoa quả, còn có một phen thổ thương. Cái gọi là thổ thương, chính là cái loại này tự chế thương. Đặc sao, các ngươi là cái gì người, các ngươi muốn làm gì, bùm ra, bùm ra. Lao tam gắt gao mà giấy ruột. Lao Tam tạ vượng cao lớn thô kịch nhưng là hắn vô luận như thế nào tránh thoát, hai người kia giống như là bắt được hắn uy hiếp, hắn chính là tránh thoát không ai loại này cảm giác vô lực cùng sợ hãi cảm nháy mắt bao phủ ở hắn trong lòng. Các người rốt cuộc là cái gì người? So sánh Lao Tam rãy rũa cùng giống to kêu to, lão nhị hiển nhiên có vẻ chấn định rất nhiều. Nếu là cảnh sát nói, bọn họ ở sông tới thời gian, liền sẽ cho thấy thân phận, nhưng là này nhóm người, toàn bộ ăn mặc màu đen tây trang, đều nhịp, Hơn nữa mỗi người thoạt nhìn đều không phải như vậy dễ trọng lao nhị trong lòng kỳ thật cũng ở bồn trồn. Đặc sao, buông ra láo tử, các người là cái gì người A, buông ta ra. Cố bác thần đi qua đi, dưới mắt nhìn nhìn tiệm trà sữa, hơi hơi híp mắt chử, nữ nhân kia như thế nào ở chỗ này. Gia chủ, bên trong hai người đã không chế được, tiệm trà sữa bên trong người làm sao bây giờ. Từ cái này địa phương vừa lúc có thể thấy trong tiệm mặt tình huống. Gọi điện thoại thông chi dung cảnh, cần phải công đạo hắn. Nhất định phải mang theo từ kính liêu cùng nhau tới, từ kính liêu không phải cũng lần này điều tra tổ sao. Cũng không nên thiếu hắn. Cố bác thần khỏe miệng mang theo một mặt tạ cười. Là. Súng lục liền biết, gia chủ này trong bụng đều là ý nghĩ xấu. Này san nhiên tiểu thư hư là bãi ở bên ngoài, dám yêu dám hận, nhà này chủ hư, đều là sau lưng mặt, âm thầm âm độc âm độc hư, người căn bản vô pháp đề phòng, hơn nữa súng lục cảm thấy, mấy năm nay xuống dưới, gia chủ là càng thêm vô sỉ cùng một tao. Với lúc ứng câu nói kia hư lên liền căn bản không phải cá nhân dung cảnh ở nhận được điện thoại thời điểm lập tức hưng phấn lên bất quá trong lòng cũng ở nghi hoặc vì cái gì nhất định phải kêu lên từ kính liêu bất quá nếu cô bác thần như thế nói tự nhiên là có hắn dụ ý chỉ là dung cảnh một có nghĩ đến này bất quá là cô bác thần muốn nhìn xem từ kính liêu xấu mặt thôi chỉ do cá nhân ác thú vị cô bác thần đi tới ngõi nhỏ bên trong nhấc chân đá đá trên mặt đất mặt thường lão nhỉ cùng lao Tam nơi nào gặp qua loại này tư thế Bọn họ tuy rằng không phải cái gì người tốt, lại cũng chưa thấy qua chân chính người xấu, mà cố bác thần ở mọi người trong lòng, chính là người xấu đầu đầu. Hai người trong lòng thấp thỏm bất an, chính là hai chân cũng cảm thấy có chút nhuôn ra, mắt cũng không biết nên đi nơi nào xem, này nhóm người toàn bộ đều là hung thần ác sát, thoạt nhìn thập phần khó đối phó. Các người rốt cuộc là ai? Lao Tam hung tợn mà nói, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, chỉ là chọc đến cố bác thần bật cười. Miệng thật xú. Cố bác thần rỗi tay sờ sờ cái mũi. Liên ở vài giây công phu, Lao Tam đôi tay bị phản chế trụ, cả người đã bị hai cái đại hán giá trụ, rôi chân đá một chút Lao Tam chân khớp xuống chỗ. Lao Tam hai chân tê dần, cả người liền phanh, một tiếng quỷ gối trên mặt đất mặt. Mà một cái đại hán đi qua đi, các ngươi muốn bạch bạch, hắn nói âm chưa lạc, miệng đã bị nháy mắt lấp kín, đại hán huấn luyện có tố, hướng tới Lao Tam miệng mặt trên chính là lách cách tiếp đón. Không cần thiết một phút thời gian Láo tam hai cái mặt liền toàn bộ xương đỏ lên. lão nhị vẫn luôn đều không có nói cái gì, chỉ là đang nhìn. Bọn họ hiện tại mạng nhỏ nắm chặt ở người khác trong tay mà đâu. Này đám người rõ ràng không dễ chọc, cùng những cái đó cảnh sát rõ ràng không ở một cái cấp bậc. Thuống hồ đối phương lai lịch không rõ. Này chọc giận bọn họ xui xẻo vẫn là chính mình. Được rồi. Súng lục dối tay ngăn lại, đại hán lập tức thối lui đến một bên. Súng lục không lưng đem trên mặt đất mặt thổ thương nhặt lên tới, cầm khăn tay đem thổ thương xoa xoa giao cho Cố Bác Thần trong tay mặt. Cố Bác Thần tiếp nhận thương, lặp lại nhìn nhìn, khỏe miệng dương một mặt như có như không độ cung, cầm thương liền nhắm ngay lão tam. "Nô, ô ô lão tam lắc đầu, nhưng là trong miệng mặt đổ đồ vật, vô luận như thế nào đều nói không nên lời lời nói. Chỉ là gương mặt kia, rõ ràng hoảng sợ hoảng loạn, thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Phèn, Cố Bác Thần cảm thấy chính mình cánh tay đều bị chấn một chút, viên đạn đến cực điểm hướng về phía lão tam mà đi, thẳng tắp đánh vào lão tam đầu gối mặt. Nô, no, lão Tam kêu lên một tiếng, toàn bộ mặt đều trướng đến đỏ bừng, giống như là tôm luộc giống nhau, trên mặt mặt gân xanh thỉnh thịt thẳng nhảy, thân mình run bẩn bẩn, lại bị người gắt gao mà đẻ lại, không thể động đậy, chỉ có thể thừa nhận này truy tâm đến xương chi đau. lão nhị không nghĩ tới, người này cư nhiên sẽ như thế kiêu ngạo, bọn họ cố nhiên là có tội, nhưng là cũng không tới phiên hắn vận dụng tư hình đi. lão nhị mặt bộ thần kinh bị này thanh súng vang, sợ tới mức đều chịu động. Các người rốt cuộc là cái gì người? Các ngươi rốt cuộc phải làm cái gì lão nhị tuy là ở chấn định, thấy lao tam ở xương đỏ mặt, đổ máu đầu gối, cũng là bình tĩnh không được. Như thế nào nói chúng ta cũng làm một đoạn thời gian hàng xóm, nhà ngươi cách vách ở ai, ngươi cũng đều không hiểu sao. Cố bác thần vừa dứt lời, lão nhị cùng lao tam đều nháy mắt minh bạch, hai người động tác nhất trí thay đổi sắc mặt. Ở bọn họ trong lòng, bọn họ bất quá là làm một ít giết người cấp của A mua bán, cũng chính là xã hội tiểu hữu ác tính, cùng cố ra tự nhiên lại là không thể so. Tấu đi, lưu trữ khẩu khí nhi cấp dung đội trưởng liền thành, không cần thủ hạ lưu tình. Cố bác thần nói đem thương ném xuống, thông thả ung dung từ túi chung lấy ra khăn tay. Mà cố ra thủ hạ, đối này nhóm người đã sớm tức giận đến ngừa rằng, này vũ lực giá trị là siêu siêu tiêu thằng A, bọn họ tuy không tính cái gì người tốt, nhưng là cố ra quy củ, chính là tuyệt đối sẽ không đối người già phụ nữ và trẻ em đậu thủ, này nhóm người nhưng thật ra hảo, lừa bán hài tử, này liền tính, còn nương cố ra tên tuổi. Khẩu khí này cũng không thể không ra. Dù sao Cố Bác Thần đã lên tiếng, lưu khẩu khí nhi liền thành, một đám người xuống tay càng thêm hung ác. Hai người đều là bị lấp kín miệng, chỉ có thể nghe thấy hai người kêu lên một tiếng, còn có kia thô nặng tiếng thở dốc. Cố Bác Thần xoay đầu, miệng mặt lẩm bẩm nói, thật là tàn nhẫn, ta vốn dĩ không nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn. Súng lục khỏe miệng trĩu động một chút, đã chuẩn bị nên đón Cố Bác Thần phía dưới kinh người ngôn luận, lớn lên như thế xấu, còn chỉnh ra như thế nhiều chuyện xấu. Bằng không thi thi lần này nghỉ phép, ta liền có thể mang nàng ra biển, đều bị bọn họ rào thất bại, cho ta hung hăng đến tấu. Xuống lục khẽ thở dài một cái, quả nhiên vẫn là gia chủ trước kia phong cách ra. Dung cảnh, từ kính yêu, bao gồm vốn dĩ đang ở phòng thí nghiệm thi thi đoàn người đều lại đây. Cố bác thần nhàn nhãm mà rửa vào kia chiếc tao bao màu lam lam bùa vừa ý nì xe thể thao mặt trên, cầm khăn tay thông thả ung dung xoang ngón tay. Bọn họ là ngồi ở trong xe, chúng ta cố đại ra vốn dĩ chính là trường một trương yêu nghiệt mặt. Thập phần đáng chú ý, hơn nữa kia chiếc mổ làm tao bao xe thể thao, tỷ lệ quay đầu đều có thể bay lên đến 200%, mà hắn chính hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra tinh xảo trên mặt, chậm rãi trà lau chính mình ngón tay, thật giống như là ở trà lau cái gì tình mỹ đổ xứ giống nhau. Như vậy chuyên chú. Số Lục bám vào Cố Bác Thần bên tai nói một câu, Cố Bác Thần lúc này mới ngẩng đầu, may mắn bên này tương đối hiểu lánh, bằng không đã sớm chọc người vây xem. Cố gia chủ, thật là phiền toái ngươi, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tự mình tới. Dung cảnh không nghĩ tới cố bác thần cư nhiên chính mình lại đây. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, vừa mới sợ bọn họ chạy, liền trước giúp ngươi bắt hai cái, còn có cái ở bên kia tiệm trà sữa bên trong, không biết ở làm cái gì. Cảm ơn. Chuyện này xem như dung cảnh thiếu hắn một thân tình. Không liên quan chuyện của ngươi, ta là không nghĩ nàng quá vất vả thôi. Cố bác thần trực tiếp đi qua đi, đem thi thi kéo vào trong lòng lực mặt, không nghĩ tới ta ở chỗ này. Cố bác thần mắt lẽ nhìn thoáng qua vừa mới xuống xe từ kính liêu. Chờ lát nữa có trò hay nhìn, không biết hắn thấy diệp chăn chăn cùng này nhóm người trộn lẫn ở bên nhau, là cái cái dạng gì biểu tình đâu. Thì thi như thế nào vốn là đi theo tới quan sát bắt giữ đám kia cầm thú, nơi nào nghĩ tới sẽ gặp phải cố bác thần A, người như thế nào ở chỗ này A. Này nhóm người làm sự sau lưng mặt mua bán, muốn chào bọn họ, phương pháp tốt nhất tự nhiên là tìm ta. Thì thi căn bản không biết, cố bác thần cư nhiên sẽ như thế xú thí. Vậy ngươi hiện tại còn lưu lại nơi này làm gì? Thi Thi khó hiểu nhìn cố bác thần. Cố bác thần cười đến vẻ mặt tâm hiểm, trực tiếp ôm Thi Thi eo, hơi hơi không người, rán ở Thi Thi nách ai, có trò hay xem à. Cố bác thần cười đến tặc hề hề, ôm Thi Thi liền hướng phía trước đi. Cái gì à, ngươi còn thích thấu loại này náo nhiệt. Thi Thi mắt lẽ nhìn cố bác thần, người nào đó lại trực tiếp túi đầu ở Thi Thi khỏe miệng hung hăng mà hôn một cái, như là cô ý, còn làm ra thanh âm, xấu hổ đến Thi Thi toàn bộ mặt đều đỏ. Thi Thi rối tay ôm cố bác thần eo. Dối tay véo chỉ hắn trên eo mặt mềm thịt. Cố bác thần khỏe miệng chịu một chút. Cố bác thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta ở công tác. Ta ở hiệp trợ ngươi công tác. Ngươi là tới chơi lưu manh đi. Hai người hạ rộng, đầu dựa đầu, nói không nên lời thân mật. Ông chính mình nữ nhân cái này kêu chơi lưu manh sao. Cố bác thần cười, tê, nữ nhân này xuống tay thật đúng là trọng, đau đã chết. Ban ngày ban mặt, nay còn ở trên đường cái, ta đồng sự đều còn ở. Ngươi làm cho bọn họ như thế nào xem ta a Thật là mắc cỡ trên người. Bọn họ ai dám nói cái gì sao? Nói cho ta nghe một chút. Thi Thi vâu ngữ mắt trận trắng, dựa theo ngươi ý tứ chính là hội sở, buổi tối về nhà chúng ta liền có thể hắc hư hắc hư sao? Về cố bác thần thứ này cái gì thời điểm trở nên như thế nhị, Thi Thi thật sự không hiểu, chỉ là bất đắc dĩ mắt trận trắng, hắc hư ngươi mùi à, cả ngày liền biết chuyện này. Cố bác thần còn thập phần cố ý hướng tới từ kính Liêu nhìn thoang qua. Từ kính liêu bất đắc dĩ thở dài, đi theo dung cảnh hướng bên trong đi. kia hai người đâu? Dung cảnh quay đầu lại nhìn đang ở cùng thi thi kề thai nói nhỏ cố bác thần, có chút bất đắc dĩ. Muốn tú ân ái, có thể hay không về nhà à? Dung cảnh thật là rất muốn giống một câu, cố gia chủ, người cao quý lanh diễm đầu, người cao lanh cấm rủ, ngươi hiện tại này gắt gao dán ở nhân ra trên người mặt là xương sao hồi sự a Chúng ta đây là chuẩn bị đi bắt giữ phạm nhân, không phải cho các ngươi tú ân ái hảo sao. Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Dung đội trưởng, bên này, số lục nhận mệnh đi qua đi, nay chủ tử không biết cố gắng, này làm cấp dưới không thể không biết cố gắng a, chỉ có thể nhận mệnh lãnh bọn họ đi tới trong ngõ nhỏ. Chỉ là xuất hiện ở bọn họ trước mặt bị tấu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi hai người, nếu không phải trong đó một người là Trần Trù Đầu, Dung Cảnh đều nhận không ra đây là hắn muốn bắt bắt người, quả thực quá hung tàn. Phúc Thi Thi vừa thấy đến hai người bị đánh thành cái dạng này, nhịn không được cười lên tiếng. Cố bác thần, ngươi như thế nào đem bọn họ đánh thành cái dạng này a Còn có khẩu khí, không ngại ngại ngươi báo cáo kết quả công tác. Cố bác thần lời này là đối dung cảnh nói. Đúng vậy, không ngại ngại, trừ bỏ có khẩu khí nhi, hai người kia trên người mặt cũng không gì tốt, miệng đều sưng lên, mặt có ngày thường hai cái đại, chính yếu chính là hai người kia thân mình đều vặt mẹo, này về sau xác định sẽ không thay đổi thành tàn phê sao, này huyết nục mơ hồ, mắt đều không mở ra được, nằm trên mặt đất mặt, liền dư lại một hơi nhi Như vậy thật sự hảo sao. Thật đúng là cảm ơn ngươi. Dung cảnh khỏe miệng run rẩy bất quá này trong lòng nhưng thật ra thập phần khỏe ý, người này bị cố bác thần ấu. Dung cảnh chính là đúng sự thật đang báo, phía trên người cũng không dám tìm cố bác thần xác minh chuyện này a Không khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cố bác thần vui vẻ tiếp thu, càng là đổi mới người nào đó ở mọi người trong lòng vô sỉ điểm mấu chốt. Dung cảnh tương đối đau đầu chính là, người này bị đánh thành như vậy, nửa chết nửa sống, này như thế nào thẩm vấn a cũng không biết đến lúc đó mở phiên tòa, bọn họ có thể nói hay không lời nói, thật là, liền tính là muốn đánh người, tấu trên người mà ta, miệng lưu chữ a. Bất quá nháy mắt lại nghĩ đến, không thể nói chuyện cũng không tồi, dù sao không ảnh hưởng cuối cùng thẩm phán kết quả. Quả nhiên chúng ta dung đội trưởng cũng trở nên phúc hắc. Mà đứng ở vị trí này, có thể rõ ràng mà thấy tiệm trà sữa tình huống, đương tử kính Liêu thấy Diệp chăn chăn thời điểm, cả người như là bị cái gì đổ vật định trụ giống nhau. Đội trưởng Nghi phạm bên người còn có người, chúng ta nếu là mạo phạm hành động nói, cái kia nữ, rất có thể sẽ bị làm con tin bắt góc, chúng ta làm sao bây giờ? Dung cảnh nhữ lại mày, người này dung cảnh tự nhiên là nhận thức, chỉ là ở cái này địa phương thấy, nhưng thật ra thật sự ngoài dự đoán. Từ giáo thụ, chuyện này dung cảnh đi qua đi. Từ kính liêu lấy ra di động, trực tiếp cấp diệp chăn chăn gọi điện thoại. Diệp chăn chăn giờ phút này là tiến thối không được, người nam nhân này vẫn luôn ở đối chính mình dở trò. Mà nàng bị nốt ở vách tường cùng người nam nhân này trung gian, phía trước là cái bàn mặt sau là sofa, căn bản không có đường lui, di động vang thời điểm, diệp chăn chăn đầu góc một cây thần kinh nháy mắt đứt đoạn. Nàng lấy ra di động, từ kinh yêu, tiếp đi lão ngũ cười cười, vẻ mặt dâm tà. Hắn giờ phút này còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cùng như vậy tiểu mỹ nhân nhi cộng độ đêm đẹp đâu, kia sắc mị mỹ, mỹ mắt vẫn luôn ở diệp chăn chăn trên người mặt tự do. lão ngũ đã sớm đem lấy tiền chuyện này vứt đến trên 9 tầng mây. Này tiểu mỹ nhân nhi trên người mặt đều đặc biệt hương, thật là dễ ngửi. Ui, Diệp chăn chăn thanh âm đều đang run dậy, nàng căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Tên hôn đản này nói, nàng nếu là dám phản khăn nói, hắn liền chiêu cáo thiên hạ, nói nàng muốn mua hài tử. Chuyện này hiện tại chính là mỗi người phỉ nổ, Diệp chăn chăn không thể đem chính mình đường lui chặt đứt, chỉ có thể cùng cái này vô sỉ nam nhân ràng co. Thấy Diệp chăn chăn cầm di động, từ kính liêu quả thực trong cơn giận dữ. Chính mình vì án này vội tâm cơ lao lực quá độ, hắn nữ nhân ở làm cái gì? Giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người mặt, tất cả mọi người là cố ý vô tình nhìn hắn, chính là cố bác thần làm càng lớn mật nhìn chằm chằm hắn xem, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Không biết vì cái gì, từ kính liêu liền không phải không nghĩ bị người nam nhân này chế dễ ước, này ngữ khí cũng trở nên sống ngội. Ngươi ở nơi nào? Ở nhà Diệp chăn chăn buột miệng thốt ra. Ngươi hiện tại rời đi nam nhân kia, đi ra. Diệp chăn chăn toàn bộ đầu góc đều tạc, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, từ bên này căn bản thấy không rõ lắm bên này chẳng hướng, mà Diệp chăn chăn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, cả người như đoạ hầm băng. Xảy ra chuyện gì? Như thế khẩn trương, không phải là người nam nhân điện thoại đi Lào Ngũ còn cố ý nói được rất lớn thanh, mà điện thoại nháy mắt bị cắt đứt. Đô đô đô, điện thoại bị cắt đứt, liền giống như vẫn luôn để ở Diệp chăn chăn đầu góc chúng kia căn huyền giống nhau, nháy mắt đứt đoạn, nàng đầu chống, nàng đầu góc trống xong rồi 162 hung đồ xa lưới, thi thi chuyên trúc ôn nu. Như thế nào? Nhà ngươi nam nhân tới cha cương sao? lão ngũ sắc mị mị mắt còn gắt gao mà nhìn chầm chầm Diệp chăn chăn kia trương sợ tới mức trắng bệnh mặt, đặt ở nàng trên eo mà tay, vẫn là không thành thật. Đối với Diệp chăn chăn liền bắt đầu dở trò, Lào ngũ quả thực chính là sắc mê tâm thiếu. Giờ phút này Diệp chăn chăn, toàn bộ đầu hóc đều nháy mắt nổ tung nổi, cả người đều ngốc, từ kính liêu ở phụ cận, không có khả năng a Chính là hắn lại là như thế nào biết đến đâu. Như thế nào sẽ như vậy, hắn cái gì đều đã biết sao. Chính mình nên làm sao bây giờ? Chính mình nên làm sao bây giờ a a Diệp chăn chăn giờ phút này đầu góc một mảnh hỗn loạn. Diệp chăn chăn đều phải điên rồi, lao ngũ nhưng thật ra nhân cơ hội lao không ít du, giờ phút này chính nhà ca đâu. Diệp chăn chăn kỳ thật có bị mà đến, rốt cuộc nàng chỉ là một cái nhược nữ tử, cho nên ở ra cửa trước. Nàng đem nhà mình trên bàn trà mặt kia đem dao gọt hoa quả mang theo ra tới, giờ phút này dao gọt hoa quả, liền nằm ở chính mình bao bao chung, Diệp chăn chân rửa tay sờ sờ bao trung đau, tất yếu thời điểm, nàng liền. Liền tính là người nam nhân này đã chết, cũng không phải chính mình sai, là chính hắn tìm chết, nàng tuyệt đối không thể ở ngay lúc này bị Từ Kính Liêu căng, nói như vậy, như thế nhiều năm, chính mình sợ làm hết thể không phải kiếm, tuổi 3 năm tiêu một giờ sau, Tuyệt đối không được. Hơn nữa người nam nhân này biết được quá nhiều. Chính mình sự tình nếu là bị từ kính liêu biết đến lời nói, chính mình cũng xong đời, nghĩ tới tầng này, diệp chăn chăn ngược lại là định định tâm thần. tựa hồ đã hạ quyết tâm, biết chính mình nên làm như thế nào. Hai tử ta từ bỏ, người cút ngay cho ta. Diệp chăn chăn đột nhiên chuyển biến, nhưng thật ra làm lão ngũ sử sốt. Chỉ là lao ngũ căn bản là không phải cái loại này phân rõ phải trái người, vô sỉ đến có thể, như thế nào khả năng trơ mắt nhìn tới tay vịt liền như thế bay đi đâu. Hắn đã chú ý tới Diệp chăn chăn đặt ở một khác sơn bao. Nhìn kêu bao lớn nhỏ cùng hình dạng, Lão Ngũ cơ hồ có thể khẳng định, nơi này chuyển tiền. Như thế nào? Sợ nhà người nam nhân biết sao? Lão ngu vui cười, lại rôi tay sở đến trang tiền túi bên cạnh, Diệp chăn chăn đối này là chút nào chưa từng phát hiện, bởi vì nàng giờ phút này đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm người nam nhân này cầm miệng đâu. Ta nói ta không làm này bút giao dịch, ngươi cút ngay cho ta, ly ta xa một chút, lấy ra ngươi tay Ngươi lại đụng vào ta một chút thử xem xem. Diệp chăn chăn đã sở đến trôi đau, khoe miệng rơ lên một mặt tàn nhẫn cười, chỉ là lao ngũ lại chưa từng phát hiện. Ngươi cút cho ta đến một bên đi, ta không làm, cái này giao dịch ta không làm, ngươi là kẻ đứt sao. Lao ngũ chỉ là cười vươn một bàn tay bỗng nhiên câu lấy Diệp chăn chăn cảm tiểu mỹ nhân nhi, muốn chạy. Thiên lưu lại hoặc là người lưu lại, ngươi tuyển một cái. Ha ha nam nhân tràn ngập thanh tửi hơi thở phun ở Diệp chăn chăn Diệp chăn chăn ghê tẩm đến hiếp mắt trử. Một màn này ở bên ngoài một đám người thoạt nhìn, phá lệ trói mắt. Thi Thi lôi kéo cô bác thần cổ áo, rán ở hắn bên hai, mà nào đó cầm thú trực tiếp thuận thế đem Thi Thi vòng ở trong ngực mặt, hoàn toàn làm lơ chung quanh người ánh mắt. Chỉ là dung cảnh mắt dư quang liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dung cảnh vốn là không phải cái loại này sẽ lì lợm la liếm người, bất quá nhìn đến Thi Thi hạnh phúc. Hắn cảm thấy này liền đủ rồi, đối cô bác thần, hắn có lẽ hâm mộ nhưng là cũng không ghen ghét. Mà cô bác thần đem ánh mắt mọi người đều về tập vì là cực kỳ hâm mộ. Người này cũng thật đủ tự luyến. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Thi thi chỉ tự nhiên là diệp chăn chăn. Cái này ta liền không hiểu, ta đến thời điểm, bọn họ đã ở bên trong, bất quá có thể khẳng định chính là kia hai người khả năng biết điểm cái gì. cố bác thần cố ý nói được rất lớn thanh, đây là cố ý thủ cấp tử kính nghe. Người này đều bị tấu đến thân mụ đều không có biết. Dung cảnh cũng không trông cậy vào có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra cái gì. Đối với Từ Kính Liêu, Cố Bác thần trước nay đều không có nghĩ tới phải đối hắn động thủ, chỉ là phía trước vì cấp thi thi xả giận, cấp Từ ra xử chút ngắn chân, bất quá hiện tại ngẫm lại, hắn cùng thi thi tách ra, cũng cho chính mình một cái theo đuổi thi thi cơ hội, nghĩ đến hay là nên cảm tạ người nam nhân này. Bất quá năm đó Từ Kính Liêu rốt cuộc phản bội thi thi, tưởng tượng đến lúc đó thi thi ở quán ba mua say cảnh tượng, Cố Bác thần liền cảm thấy Cũng nên làm từ kính liêu biết, bị người sau lưng thọc dao nhỏ tư vị, đặc biệt là tự nhận là thân cận người. Giờ phút này từ kính liêu gắt gao mà nhéo trong tay điện thoại, khớp xương trở nên trắng, tức giận đến ngỡ răng. Cũng không quái chăng từ kính liêu như thế sinh khí, ở từ kính liêu trong lòng, diệp chăn chăn vẫn luôn là ngoan ngoan hiểu chuyện hình tượng. Giờ phút này lại cùng như thế cùng hung cực các người ở bên nhau, hơn nữa có lẽ còn sẽ cùng án này có liên lụy, từ kính liêu càng muốn trong lòng càng khí. Về thi thi cùng từ kính liêu kia đoạn quá vãng, cục cảnh sát bên trong người không mấy cái không biết, Dung Cảnh tuy không bắt quái, bất quá đã sớm nghe lục diễm cho hắn phổ cập khoa học qua, Dung Cảnh cũng tự nhiên biết cố bác thần như thế làm ý tứ, nói đến cùng, vẫn là vì cấp thi thi ra một hơi thôi. Dù sao chính mình thiếu cô bác thần nhân tình, không bằng liền. Dung Cảnh khỏe miệng bứt lên một mặt mỉm cười. Từ giáo thụ, chuyện này nếu liên lụy đến ngươi bạn gái, án này ngài liền tham dự đến nơi đây đi. Từ kính liêu thân mình cứng đờ vừa mới chính mình là khó thở, thiếu chút nữa đã quên, nhưng phẩm là gặp được loại này có chính mình thân hữu, theo lý thuyết đều là hẳn là thị hiểm. Từ Kính Liêu chỉ cảm thấy ngược bị đè nén, phèng trực tiếp đem điện thoại ngã ở trên mặt đất, mặt, tất cả mọi người là sử sốt. Đây cũng là Thi Thi lần đầu nhìn đến Từ Kính Liêu phát như thế lửa lớn, không thể xem như phát hỏa đi, chính là thuần túy vì phát tiết, Thi Thi nhấp nhấp miệng, nhưng thật ra Cố Bắc Thần lạnh lùng cười, tự làm tự chịu. Ta sẽ không lại làm cái gì cũng sẽ không nói cái gì. Từ kính liêu tức giận đến nói chuyện hơi thở đều không xong. Nhưng thật ra cô bác thần hãy còn cười, dung cảnh nhưng thật ra sẽ còn nhân tình A thi thi nhìn cố bác thần cùng dung cảnh mắt đi mày lại, hơi chút tưởng tượng cũng liền minh bạch. Giờ phút này tiệm trà sữa, diệp chăn chăn run rảy tay cầm trôi đau, nhưng là trong lòng cũng đã làm cái quyết định, chuyện này tuyệt đối không thể làm từ kính yêu biết, tuyệt đối không thể. Ta tuyển ngươi mội, ngươi hiện tại lập tức làm ta đi, bằng không ta liền không khách khí Diệp chăn chăn lời này cũng không phải là cảnh cáo, chỉ là lao ngũ hoàn toàn không có nghe được tới Diệp chăn chăn ý tại ngôn ngoại, chỉ là cười, gắt gao mà nắm Diệp chăn chăn cằm, làm bộ liền phải thân đi lên, thật vất vả gặp hợp ăn uống, liền như thế thả ngươi đi, không phải đáng tiếc sao. Ha ha, ngươi Diệp chăn chăn trực tiếp từ trong bao mặt rút ra dao nhỏ, dao nhỏ nháy mắt để ở lao ngũ bụng, lao ngũ cúi đầu nhìn nhìn. Ai u, như thế nào? Ngươi là muốn giết chết ta sao? Lào ngũ nhìn đến Diệp chăn chăn kia run rảy tay, trắng bệnh mặt, căn bản liền không tin, nữ nhân này dám động thủ. Gắt gao mà nắm Diệp chăn chăn cầm, được rồi, ngoan ngoan cho ta hôn một cái, ta khiến cho người đi. Diệp chăn chăn không nghĩ tới, người nam nhân này sẽ như thế vô sỉ, Diệp chăn chăn không biết tử kính liêu ở nơi nào, cũng không biết tử kính liêu vì cái gì sẽ biết chính mình ở chỗ này, nhưng là nàng tuyệt đối không thể làm người nam nhân này thân đến chính mình. Húng hổ lào ngũ căn bản không biết, Diệp chăn chăn tuy rằng nu nhược. Nhưng là này trái tim, chính là so giống nhau nữ nhân muốn tàn nhẫn. Đặc biệt là trải qua phía trước đồng tuyết sự tình, Diệp chăn chăn lúc ấy là bị dọa tới rồi, nhưng là lúc sau cả người tâm thái cũng trở nên có chút bất đồng. Đến nơi đi, tiểu mỹ nhân nhi lão ngũ làm bộ liền phải thân đi lên. Mà Diệp chăn chăn cắn răng một cái, là ngươi tự tìm. Đến lúc đó, ta chỉ cần nói, là ngươi phi lệ ta, mà ta bất quá là phòng vệ chính đáng là được. Nói nữa, ngươi vốn dĩ chính là cá nhân lái buồn, ngươi vốn dĩ nên chết. Ta bất quá là vì dân trừ hại thôi. Nghĩ đến đây, hơn nữa lao ngũ kêu hơn tâm mê li mắt, tràn ngập miệng tối miệng, hướng tới Diệp Trăn Trăn liền phát lại đây. Diệp Trăn Trăn gắt gao mà cắn ngôi. Phúc, một đao trực tiếp thọc đi vào. Giờ phút này bên ngoài dung cảnh còn đang suy nghĩ nên như thế nào đi vào, bởi vì bọn họ không thể xác định Diệp Trăn Trăn cùng lao ngũ quan hệ, mà này nhóm người tàn nhẫn độc ác, bảo không chuẩn liền sẽ chó cùng dứt dẫu, cho nên còn đang thương lượng đối sách. Kỳ thật chúng ta súng ống là có thể xuyên thấu pha lê, có thể trực tiếp súng lục nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được cắm câu nói. Tốt nhất là bắt sống, kia hai người đã không thể thẩm vấn, chuyển giao tư pháp bộ môn, tốt nhất vật chứng đầy đủ hết, cũng phương tiện cho bọn hắn định tội cân nhắc mức hình phạt. Dung cảnh dương mắt nhìn nhìn xuống lục. Loại người này nên trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết, có cái gì hảo mà kỷ. Súng lục gai gai tóc, nhưng thật ra cố bác thần ý bảo súng lục câm miệng, chuyện này đã không về bọn họ quảng hắn chẳng qua là tưởng lưu lại xem riêng thôi. Mọi người ở đây còn đang thương lượng đối sách hết sức, đồng nhiên đối diện tiệm trà sữa Diệp chăn chăn cùng Lao Ngũ tranh chấp lên. Lao Ngũ không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ thật sự động thủ, lão Ngũ buông ra kiềm chế Diệp chăn chăn tay, Ngươi, thiện nhân này, Diệp chăn chăn trong mắt xẹt qua một tia hung ác, trực tiếp đem trùy thủ rút ra, máu tươi liền ảo hạt hướng bên ngoài mạo, Lao Ngũ lập tức dôi tay để lại miệng vết thương, trực tiếp liền đứng lên, người cái tiện nhân người thật đúng là dám ta như thế nào không dám, ngươi cho ta đi tìm chết, lập tức, lập tức, Diệp chăn chăn kia vốn dĩ nơi trốn đáng thương mặt, giờ phút này lại trở nên mặt bộ toàn phi, giữ tợn đáng sợ. Lão ngũ vốn là không phải cái gì thiện tra, phất tay liền hướng tới Diệp chăn chăn huy đi, Diệp chăn chăn đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người ngã ở trên sofa mặt, vốn dĩ nắm dao gọt hoa quả tay, liền run run rẩy rẩy, đương, dao nhỏ rơi xuống trên mặt đất mặt, hai người tầm mắt nháy mắt liền tập trung tới rồi dao nhỏ mặt trên Này liên quan đến thân gia tánh mạng, hai người kia không có khả năng không tranh, ngay sau đó tranh chấp lên. Phục vụ sinh vốn di đang ở chơi di động, nghe thấy động tĩnh, vừa nhức đầu, liền thấy hai người ở tranh chế lập tức muốn qua đi khuyên càn, không nghĩ tới, vừa lên đi, liền thấy nam nhân che lại miệng vết thương, kia rõ ràng là ở đổ máu A. A, tiểu cô nương sợ tới mức thất thanh thét trói thai. Đi vào. Dung cảnh nhanh chóng quyết định, mang theo người trực tiếp vọt đi vào. Trong phòng mặt ba người đều không có nghĩ đến đồng nhiên liền có người vọt vào tới. Cảnh sát, đều bắt tay dơ lên. Diệp chăn chăn cùng cái kia tiểu cô nương là hoàn toàn ốc, chính là lao ngũ cũng không nghĩ tới, bọn họ động tác rõ ràng rất cẩn thận, vì cái gì còn sẽ bị cảnh sát bắt được, ảo não muốn chết, hắn mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm trên mặt đất mặt dao nhỏ. Bắt tay dơ lên, có nghe thấy không? Diệp chăn chăn cắn răng, đem tay dơ lên. Gọi người đó, bắt tay dơ lên. Dung cảnh cầm thương nhắm ngay lao ngũ. Dung cảnh liếc mắt một cái liền thoáng nhìn trên mặt đất mặt dao gọt hoa quả. Bắt tay dơ lên, ta lặp lại lần nữa. Lào ngũ vừa mới bị Diệp chăn chăn thọc một đao, này bị nữ nhân thọc một đao, này vẫn là lần đầu tiên, hắn trong lòng căn bản nuốt không dưới khẩu khí này, hướng chi, hắn vốn dĩ chính là bỏ mạng đồ đệ, dù sao đều chết chắc rồi, không bằng. Liều chết một bác. Lào ngũ nhanh chóng túi đầu nhặt lên dao nhỏ, mũi lao thẳng tắp liền hướng về phía Diệp chăn chăn đã đông đi. À. Diệp chăn chăn đã ngoan ngoán rơ lên đôi tay, nào từng tưởng người nam nhân này sẽ như thế không muốn sống A Phan, dung cảnh nhắm chuẩn nam nhân thủ đoạn, à, lão ngũ phát ra một tiếng cùng loại với giết heo kêu thảm thiết, dao nhỏ nháy mắt rơi xuống. Dung cảnh phía sau cảnh sát thấy thế, trực tiếp nhào qua đi, liền đem lão ngũ ấn đảo, lão ngũ dùng sức dây ruộng, nhưng là đã là không cách nào xoay chuyển tình thế. À, buông ta ra, buông ra, các ngươi muốn làm gì, là nữ nhân này, nữ nhân này muốn giết ta, nữ nhân này. Diệp chăn chăn vừa mới bị dọa một chút, giờ phút này đã khôi phục lý trí, nàng như là bị dọa tới rồi giống nhau, vài giây công phu, trong mắt liền tràn đầy nước mắt, không phải, dung đội trưởng, cùng ta không quan hệ, ta chính là tới uống trà sữa, người nam nhân này liền địch ta động tay động chân, ta thật sự cái gì cũng không biết ta, ta thật sự. Là sao? Dung cảnh vốn chính là phúc hắc người, giờ phút này rất có thú vị nhìn lao ngũ kia tràn ngập hận ý mắt. Kính yêu, kính yêu, ta cùng người nam nhân này thật sự không quan hệ. Ngươi phải tin tưởng ta a từ kính liêu cùng cố bắt thần bọn họ là cùng phê thứ tiến vào tiệm trà sữa. Diệp chăn chăn vừa thấy đến từ kính liêu liền trực tiếp nào tới, nhưng thật ra từ kính liêu mắt như là ngưng kết hàn băng giống nhau, nhìn Diệp chăn chăn, như vậy xa lạ, từ kính liêu vẫn luôn là cái loại này thực ôn hòa người, điểm này di chuyển phụ thân hán, giống cái học giả, giờ phút này từ kính liêu lại cảm thấy chính mình căn bản là không quen biết nữ nhân này. Từ kính liêu cùng Diệp chăn chăn nhận thức cũng có 4-5 năm thời gian, Ở từ kính liêu trước mặt, Diệp chăn chăn vẫn luôn là ngoan ngoan khả nhân, sẽ làm nũng, hiểu chuyện đáng yêu. Chính là Mai Linh đưa ra như vậy hà khắc yêu cầu. Diệp chăn chăn cũng chưa bao giờ phản bác quá một câu, cũng làm từ kính liêu đối nữ nhân này càng là nhiều vài phần thương tiếp. Nhưng là giờ phút này từ kính liêu cảm thấy chính mình căn bản là không quen biết nữ nhân này. Đặc biệt là bọn họ một đám người hướng tới tiệm trà sữa vọt vào tới nháy mắt, Diệp chăn chăn đang ở cùng người nam nhân này sẽ rách, cái loại này biểu tình. Từ kính Liêu có lẽ cả đời đều sẽ không quên. Giữ tận hung ác. Từ kính liêu một cái lắp mình, trốn rồi qua đi, mà Diệp chăn chăn hướng đến quá mánh, mắt thấy liền phải bổ nhào vào theo ở phía sau thi thi trên người mặt, cố bác thần dối tay đem thi thi ôm tới rồi trong lòng ngực, theo bản năng vươn một chân, đúng vậy, theo bản năng mà thôi, khu khu. a đây là trong vòng một ngày, Diệp chăn chăn lần thứ hai té ngã. Kính yêu, kính Liêu ta thật sự không quen biết người nam nhân này, thật sự không quen biết ta. Kính liêu diệp chăn chăn tự nhiên biết chuyện này nghiêm trọng tính, xoay qua thân mình, liền trực tiếp ôm lấy từ kính liêu đuổi, từ kính liêu càng là giận sôi máu. Lão ngũ dây rùa một hồi lâu, biết đại thế đã mất, phòng trừng bên ngoài lão nhị cùng lão tam cũng bị bắt, dù sao đều như vậy, kéo một người xuống nước cũng không tồi. Hùng chi tiện nhân này cư nhiên muốn giết ta, lão ngũ từ trước đến nay trả thù tâm thực trọng, chỉ là khỏe miệng nhẹ xả, như thế nào. Lợi dụng xong rồi, liền nói không quen biết, có câu cách ngôn nói quả nhiên không tồi à. Người cầm miệng, cầm miệng, ta không quen biết người không quen biết người. Diệp chăn chăn quả thực có chút điên cuồng, chỉ là đôi tay vẫn là gắt gao mà tốn từ kính yêu quần. Thi thi nhấp nhấp khoe miệng, làm nữ nhân rẻ tiền đến cái này phần thượng, cũng là đủ đáng thương. Chẳng qua đối diệp chăn chăn loại người này, thi thi là tuyệt đối sẽ không đồng tình nàng một phân một hào Kỵ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Lào ngũ cắn răng mở miệng nói, tiện đà làm cản cười to, ha ha, kỵ nữ vô tình, con hát vô nghĩa A Lúc này đảo không phải diệp chăn chăn trước vọt đi lên, mà là cố bác thần con ngươi hiếp lại, xuống lục theo cố bác thần như thế lâu, tự nhiên minh bạch người này chọc tới gia chủ. Hai câu lời nói bất quá là trên phố lưu hành tục ngữ thôi, này mắng diệp chăn chăn liền tính, chỉ là này liên quan tựa hồ đem thi thi cũng xả đi vào, cố bác thần tự nhiên không cao hứng. Xuống lục trực tiếp tiến lên, lại bị thi thi ngăn cản, phu nhân, người này miệng quá bẩn. Không ngại, miệng lớn lên ở người khác trên người mặt, hốn hồ, người khác như thế nói, cũng không đại biểu ngươi chính là loại người này, hốn hồ loại này ác đồ, miệng nào có sách sẽ. Chuyện này, đừng đúng tay. Thi thi là cảm thấy không có gì, vốn dĩ người chính là vì chính mình mà sống, hà tất để ý người khác ánh mắt sống được như vậy mệt. Nhưng thật ra cô bác thần đã đem chuyện này nhớ kỹ. Kính liêu kính liêu Diệp chăn chăn khóc đến đó là hoa lê dính hạt mưa à, thật đáng thương, chỉ là này làm cho hiện trường liền có chút xấu hổ. Đem người dẫn đi, Diệp tiểu thư ngài cũng theo chúng ta đi một chuyến đi dung cảnh nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý đâu đầu tiên chính là dò hỏi một chút này nhóm người còn có hay không đồng lõa. lên từ kính liêu dỗi tay muốn đem Diệp chăn chăn kéo tới nhưng là Diệp chăn chăn biết từ kính liêu ở sinh khí nàng nghĩ phía trước chỉ cần chính mình khóc trong chốc lát hắn liền sẽ tha thứ chính mình hiện tại khẳng định cũng là giống nhau cho nên Diệp chăn chăn dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng tiếp tục khóc lớn kính liêu thật sự cùng ta không quan hệ ta cùng hắn không quan hệ Không quan hệ, không quan hệ ngươi tìm ta làm gì, bất quá ngươi nam nhân nhưng thật ra lớn lên không tồi. Lao ngũ đôi tay bị phản thủ sắn, bất quá nhưng thật ra khiêu khích nhìn từ kính liêu. Sắc! Thanh Thúy hai hạ thanh âm, hắn tay đã bị khảo ở, tê, lôi kéo tới rồi bụng miệng vết thương, Lao ngũ đau đến nghe răng trởn mắt. Mang đi đi! Dung cảnh túi đầu đem trên mặt đất mặt trùy thủ nhặt lên tới, lập tức có dấu vết giám định tổ người tiến lên, đem dao nhỏ cất vào phong kín trong túi. Kính liêu! Kính liêu diệp chăn chăn không thuận theo không buông tha bộ dáng, thật là làm từ kính liêu cảm thấy nan kham đến muốn chết. Từ kính liêu trước kia như thế nào liền không có phát hiện, nữ nhân này cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Đúng rồi, còn không có hỏi một câu, cái này huynh đệ, ngươi có phải hay không không được a Lao ngũ ở đi ngang qua từ kính liêu bên người thời điểm, treo kẻo nói. Ngươi cái gì ý tứ? Từ kính liêu vốn là trong cơn giận dữ, nam nhân kiêng kỵ nhất bị người như thế nói, giờ phút này càng là hỏa khí cọ cọ hướng bên ngoài mạo chỉ là tầm mắt như là băng chủy giống nhau. Đặc biệt là Diệp chăn chăn, giờ phút này càng là sợ lao ngũ miệng chó bên trong, bỗng nhiên liền hộc ra cái gì không sạch sẽ đồ vật, giờ phút này càng là sợ tới mức muốn chết, Kính Liêu, Kính Liêu, đừng nghe hắn nói bậy, ta căn bản là không quen biết hắn, thật sự không quen biết hắn. Đó là ai trước gọi điện thoại cho ta đâu, người bệnh hay quên thật đúng là rất đại đâu. Lao ngũ trảo phun cười, Diệp chăn Chân sắc mặt nháy mắt huyết sắc toàn vô, trắng bệnh như là cái nữ quỷ giống nhau. Tất cả mọi người đem tầm mắt phóng ra đến Diệp chăn chăn trên người mặt, liền tính là ở thi thi cùng từ kính liêu tiệc đính hôn mặt trên, Diệp chăn chăn cũng không có cảm thấy cả người run dẩy như thế lợi hại. Nàng có thể cảm giác được, tầm mắt mọi người đều tràn ngập tò mò cùng chế nhạo, giống như đều muốn xem nàng chê cười giống nhau, mà Diệp chăn chăn nhất không hy vọng chính là bị thi thi nhìn đến chính mình như thế chật vật một màn. Nàng cùng thi thi so như thế lâu, đến cuối cùng, chung quy là thua sao, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Tạc cái gì thời điểm Diệp chăn chăn hướng về phía Lao Ngũ giống lên một câu, nhưng thật ra chọc đến Lao Ngũ cười khẽ. Lao Ngũ hừ lạnh một tiếng, chạy nhanh mang đi đi. Dung Cảnh mệnh lệnh áp giải hắn hai cảnh sát lập tức dẫn hắn đi xuống, nếu là Diệp chăn chăn thật sự cùng cái này đội có cái gì liên lụy nói, vì nhìn chung từ kính liêu mặt mũi, Dung Cảnh ý bảo kia hai người lập tức đem Lao Ngũ lột lên xe. Nhưng là Lao Ngũ bụng miệng vết thương còn ở liên tục xé rách đau đớn, hắn như thế nào khả năng buông tha Diệp Chân Chân? Hán hướng tới Diệp chăn chăn lạnh lùng cười. Dù sao là ngươi vô tình trước đây, cũng đừng trách ta. Kêu tìm ta muốn mua hải tử người là ai à. Còn không mang theo đi xuống, thất thần làm gì đâu. Dung cảnh giống lên một tiếng, kia hai cái tiểu cảnh sát, lập tức lôi kéo lão ngũ liền lên xe. Mà giờ phút này tất cả mọi người sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn từ kính yêu cùng Diệp chăn chăn biểu tình ý vị không rõ. Tựa hồ đều nghĩ đến này Diệp chăn chăn vì cái gì sẽ mua hải tử. cái gọi là lòng hiếu kỳ chết miêu bọn họ đều nghĩ đến này rốt cuộc là nữ không được vẫn là nam không được A cố bác thần kỳ thật cũng không nghĩ tới diệp chăn chăn cùng này đám người quan hệ cư nhiên là cái dạng này nhìn đến từ kính liêu kia tức giận đến trắng bề mặt nhưng thật ra có chút đồng tình người nam nhân này kính Liêu kính liêu không phải như thế ta không phải Diệp chăn chăn ý đổ cãi lại từ kính liêu chỉ là lạnh lùng né một câu buông ra từ kính liêu mắt lạnh băng không có một tia cảm tình từ kính liêu cũng là thiên tri kêu tử giống nhau người Cái gì thời điểm bị người dùng loại này đánh giá ánh mắt xem qua a Húng hồ diệp chăn chăn mua hài tử, chuyện này là không thành, nếu là thành, từ kính liêu cũng không dám tưởng tượng, nữ nhân này cư nhiên sẽ làm như thế to gan lớn mật sự tình. Kính liêu ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy, ta thật sự sai rồi, ta diệp chăn chăn cầu xin, chỉ là giờ phút này từ kính liêu trong lòng ta hỏa là một chút đều không thể tiêu tán, tưởng tượng đến, nữ nhân này cư nhiên sẽ làm loại chuyện này, từ kính liêu liền giận sôi máu. Mà Diệp chân chân đáng thương cầu xin, ở từ kính liêu xem ra, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ta làm ngươi buông ra. Từ kính liêu lạnh lùng nói. Diệp chân chân cảm thấy chính mình nếu là buông lòng ra, người nam nhân này liền sẽ không cần chính mình. Diệp chân chân đời này đều chỉ vào từ kính liêu, nàng thanh danh đã hỏng rồi, trừ bỏ từ kính liêu, thành thị này đã không có người sẽ muốn nàng, nàng tuyệt đối không buông tay. Diệp chân chân này nhu nhược đáng thương cầu xin, làm người thổn thức không thôi. Chúng ta đi thôi. Thi Thi là thực chán ghét diệp chăn chăn, bất quá này ra diễn đã xem xong rồi, Thi Thi cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục đãi đi xuống. Hảo! Cố bác thần ôm Thi Thi bà vai, từ từ kính liêu bên cạnh nghiêng người mà qua. Thi Thi trên mặt mặt cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình, chính là này phân đạm mạc, làm từ kính liêu cảm thấy đau lòng không thôi. Người nam nhân này đối Thi Thi sùng địch, hắn đều xem ở trong mắt, mà rời đi chính mình lúc sau, từ kính liêu đã từng nghĩ tới, Thi Thi có lẽ hồi tinh thần sa sút Có lẽ sẽ khổ sở, nhưng là... Rời đi chính mình lúc sau, thi thi lại quá đến phi thường hảo. Mà thi thi đâu, phía trước liền nghĩ tới nàng cùng từ kính liêu tách ra sự tình, làm nàng cảm thấy nhất bị ai sự, rời đi hắn lúc sau nàng phát hiện chính mình nguyên lai like có thể quá đến càng tốt, nghĩ đến đây, nàng liền bình thường trở lại. Húng hồ hiện tại gặp cố bác thần, người nam nhân này đối chính mình đau sủng, vô hạn bao dung, làm thi thi cảm nhận được trước kia chưa bao giờ cảm giác được đổ vật. Mẹ vừa mới gọi điện thoại lại đây. Đêm nay hẹn Phương thúc thúc đi bên ngoài ăn cơm, ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Cố bác thần túi đầu, nu thanh tế ngữ. Tuy ý đi, ta không phải rất đói bụng à, ngươi trước đó vài ngày không phải muốn ăn hai người thanh âm càng ngày càng xa. Từ kính liêu hít sâu một hơi, túi đầu nhìn nhìn Diệp chăn chăn, buông ra đi. Diệp tiểu thư, ngươi vẫn là buông ra đi, chúng ta cũng nên đi trở về. Mấy cái cảnh sát đứng ở một bên, cũng là có vẻ có chút khó xử, này nếu là người khác đã sớm kéo đi rồi. Lại cứ là từ kính liêu bạn gái, này không hảo xuống tay A Ta không cần, ta không cần Diệp chăn chăn là chuẩn bị lì lợm la liếm rốt cuộc. Từ kính liêu lại không để ý tới Diệp chăn chăn, trực tiếp bước ra chân liền hướng bên ngoài đi, Diệp chăn chăn khóc hơn nửa ngày, sớm đã có chút kiệt sức, mà từ kính liêu đi được quyết tuyệt, trực tiếp liền đem Diệp chăn chăn cấp ném ra. Kính liêu, kính liêu Diệp chăn chăn vô luận như thế nào kêu gọi, người nam nhân này đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ô ô ô. Sai rồi còn không được sao cậu ngươi đừng như vậy, đừng như vậy Mang đi đi Dung cảnh nhìn trên mặt đất mặt nữ nhân Trang dung đều khóc hoa, vốn dĩ trắng tinh màu trắng váy Mặt trên cũng chản đầy cho bụi, chật vật bất kham Ta sai rồi, thật sự sai rồi Tha thứ ta đi Ngươi đừng như vậy đối ta Ta thật sự không thể mất đi ngươi Ta không thể không có ngươi à Dung cảnh chỉ là nhìn Diệp Trăn chăn, chăn bị mang đi Trấn An một chút bị dọa thảm phục vụ sinh tiểu cô nương Bất đắc gì lắc lắc đầu Nữ nhân này không phải không rời đi từ kính liêu, có lẽ so với không rời đi từ kính liêu, nàng càng không rời đi chính là tiền đi. Thi Thi cũng không có đi theo bọn họ trở lại cục cảnh sát, mà là ngồi cố bác thần xe, trực tiếp tới rồi bệnh viện. Thi Thi còn muốn đi xem kia hai đứa nhỏ, dung cảnh bên kia đã bắt đầu tìm kiếm hài tử cha mẹ, chẳng qua trước mắt còn không có tin tức chuyển đến. Bọn họ phòng bệnh đã bị bệnh viện đặt phê, điều tới rồi cùng quả quả cùng cái tầng lầu, nơi này an tĩnh, không có người sẽ đến quấy giày bọn họ. Chỉ là thi thi không nghĩ tới, tới rồi cửa phòng bệnh, quả quả cư nhiên ở phòng bệnh chung Phòng bệnh chung còn có hai cái nữ cảnh sát nhân dân còn hai cái hộ sĩ, ra ngoài nàng dự kiến chính là, thẩm tiệp cư nhiên cũng ở chỗ này. Ta và các ngươi nói à, thứ này kỳ thật như vậy, sau đó cái dạng này quả quả trong tay mặt cầm món đồ chơi, chính cấp hai đứa nhỏ làm làm mẫu đâu, cái này thật sự thực hảo ngoạn. Nói như vậy, cái này còn có thể phát ra âm thanh. Nay hùng hài tử cũng không biết đến nơi nào. Cái món đồ chơi liền phát ra âm nhạc. Hai đứa nhỏ đều không nói lời nào, chỉ là mắt mở đại đại, gắt gao mà nhìn chầm chằm quả quả trong tay món đồ chơi. Người tưởng chơi sao? Quả quả đem món đồ chơi hướng tới trong đó một cái hài tử trước mặt đưa qua đi, kia hài tử chỉ là nuốt nuốt nước miếng, đại đại trong mắt tràn đầy khát vọng, lại không dám đưa tay. Cho ngươi chơi làm, ta biết ngươi thử thích, đây là ta mẹ mua, ta thích chứ. Quả quả dù sao cũng là cái hài tử, mà kia hai đứa nhỏ trải qua chuyện này, tâm trí đã cùng cùng tuổi hài tử không giống nhau. Đứa bé kia nhìn nhìn món đồ chơi, đại đại mắt lập tức chứa đầy nước mắt, cũng không nói lời nào, chỉ là gắt gao mà cắn ngôi. Thi thi đẩy cửa đi vào, quả quả trực tiếp bổ nhào vào thi thi trong lòng ngược mặt, tỷ tỷ tỷ phu cũng tới a Hi hi. Các ngươi tới xem ta sao. Quả quả đứa nhỏ này chính là rừng mỡ, thi thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không phải xem ngươi. Thi thi đã làm người cho bọn hắn mua vài thứ. Số lục mang theo vài người đem đồ vật đưa vào đi. Thi pháp ý liễu, ngài như thế nào tiêu pha đâu? Này. Không có việc gì, ta chính mình một mảnh tâm ý mà thôi. Thi Thi nhìn nhìn kia hai đứa nhỏ, bọn họ chỉ là trận to mắt nhìn chầm chầm Thi Thi xem, lại không nói lời nào. Vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều là thích tốt đẹp sự vật, huống chi Thi Thi lớn lên xinh đẹp, thoạt nhìn cũng thập phần ôn hòa, bọn họ tự nhiên liền nhiều xem hai mắt. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay Thi thi lại ngồi xổm xuống thân mình, quả quả, ngươi như thế nào tới nơi này? Là ta mang nàng lại đây, cái kia thẩm tiệp giống như là giống nhau ra trưởng giống nhau, hướng hồ thi thi này tư thế, giống như là muốn giáo hấn quả quả giống nhau, thẩm tiệp khẳng định muốn nhảy ra a Ta chính là muốn nhìn xem hai cái ca ca mà thôi, chính là bọn họ như thế nào cùng tiểu dịch ca ca giống nhau, đều không để ý tới ta a Quả quả chu lên miệng, vẻ mặt hủy khuất. Các ca ca sinh bệnh, sinh bệnh đều rất khó chịu, Khẳng định không nghĩ lý ngươi a Kỳ thật thi thi là sợ quả quả này hùng hài tử nói chuyện không nhẹ không nặng, kích thích đến này hai đứa nhỏ. Chính là ta tưởng cùng bọn họ chơi a Quả quả cắn ngón tay, ta ba mẹ đều rất bận, không có thời gian bồi ta. Các ca ca ba mẹ khẳng định cũng rất bận, không có tới bồi bọn họ. Ta tưởng chúng ta có thể cùng nhau chơi a không được sao. Thi thi sử sốt, dối tay xoa xoa quả quả đầu tóc, nhìn nhìn rũ đầu hai đứa nhỏ. Các ca ca ba mẹ rất bận, bất quá chờ bọn họ thân thể khôi phục liền sẽ tiếp bọn họ về nhà. Về nhà một cái hài tử nhút nhát sợ sẽ nói, nhìn thi thi, kia trong mắt đều là lo sợ nghi hoặc bất an, còn có một loại không thể tưởng tượng. "Ân, các ngươi ba ba mụ mụ chính chạy tới, các ngươi thực mau liền có thể về nhà. Kia phía trước chúng ta còn có thể cùng nhau chơi a." Quả quả hưng phấn quay đầu lại bò lên trên cái kia tiểu hài tử giường. Có lẽ là quả quả quá nhiệt tình, đứa nhỏ này hiển nhiên có chút chống đỡ không được, bất quá kia hài tử tựa hồ cũng hoàn toàn không phản cảm thi thi nhưng thật ra cười ngược lại nhìn về phía một cái khác hài tử hắn vẫn luôn đều thực trầm mặc, chỉ là ở nàng tiến vào thời điểm nhìn thi thi liếc mắt một cái lúc sau liền không nói Thi thi đi qua đi ngồi vào hắn mép giường yên tâm đi cha mẹ ngươi thực mau liền sẽ lại đây tiếp ngươi về nhà Thi thi tay vừa mới đụng tới kia hài tử đầu tóc kia hài tử thân mình run rẩy nút nhát sợ sệt né tránh trong mắt mang theo không thuộc về tuổi này để phòng cùng sợ hãi không có việc gì người đã không có việc gì Đám kia người xấu đã bị bắt được, không còn có người sẽ như vậy đối với ngươi, yên tâm đi. kia hải tử lúc này mới ngẩn đầu nhìn Thi Thi liếc mắt một cái, Thi Thi híp mắt chử, cười đến phá lệ sán lạ. Ngay lúc đó Thi Thi cũng không biết, nàng cùng đứa nhỏ này lúc sau duyên phận, cũng không biết lúc sau bọn họ chi gian sẽ có cái loại này kỳ lạ gặp ỡ. An cơm, cái gọi là no no ấm tư dâm dục về nhà trên đường mặt, sắc trời đã trưởng, cố bác thần nắm Thi Thi hồ lục soát này tay vẫn luôn không ngừng tao lộng Thi Thi lòng bàn tay. Người làm gì a Thi thi có chút xấu hổ buồn bực nhìn cố bác thần, người này có thể hay không đứng đắn một chút. Không có gì a Cố bác thần cười cười, bất quá án này hẳn là xem như kết thúc đi. Cố bác thần nghĩ, bọn họ có phải hay không có thể đi nơi nào du lịch đâu, dù sao nhàn dối. Án này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Đầu tiên chính là phải biết rằng bọn họ có hay không đồng lõa, còn có chính là giải cứu những cái đó đã từng bị lửa bán hại tử. Kế tiếp sự tình rất nhiều. Thi Thi chép chép miệng ba. Bất quá cùng ta liền không có gì quan hệ, việc này ta giúp không được gì. kia vừa lúc, chúng ta cố bác thần vui tươi hớn hở chuẩn bị mở miệng. Khoảng thời gian trước vừa mới tiếp một bộ diễn, tinh tính cũng mau khởi động máy Thi Thi lấy ra di động, mở ra bản ghi nhớ, còn có một đoạn thời gian, bất quá muốn trước tiên tiến vào đoạn phim, còn có. Cố bác thần vốn đang là thực hưng phấn tới đâu, lập tức trở nên suy sụp nữ nhân này thật là trời cao phái tới cha tấn hắn. Thi Thi vừa mới về đến nhà tắm rửa một cái, này vừa mới ra phòng tắm môn, liền thấy cô bác thần chỉ mặc một cái ở nhà quần, nằm ở trên giường mặt, trong tay cầm một quyển sách, lộ ra tinh trắng nửa người trên. Thi Thi mặt bộ thần kinh không tự giác chịu một chút, thứ này lại là chuẩn bị làm cái gì, Thi Thi ngồi xuống gương trang điểm trước mặt, xoa xoa tóc, liền chuẩn bị tiến hành thông thường mặt bộ hộ lý. Tóc cũng không lau khô đâu, cố bác thần trực tiếp đi tới, cầm khăn lông liền giúp tựa hồ là sát tóc. Chỉ là này như có như không luôn là cọ chính mình làm gì A Ta chính mình sát là được, ngươi không cần. Ta tưởng giúp ngươi. Cố bác thần không lưng, nhẹ nhàng đối với thi thi mẫn cảm vành thai thổi khẩu khí, là thời điểm thân mình một cái giật mình, tên hôn đàn này, đây là chuẩn bị sử dụng Mỹ Nam kế sao. Vậy được rồi. Thi thi cười cười, tùy ý cô bác thần cho chính mình sát tóc, chỉ là sát tóc liền sát tóc đi, thứ này tay là chuẩn bị hướng nơi nào rồi a Thi thi lần này lại không cản trở. Cố bác thần nhưng thật ra trong lòng một nhạc, hôm nay rất phối hợp à, mấy ngày hôm trước vừa mới thấy mấy cái tân tư thế, vừa lúc chính là thử một chút, nói liền trực tiếp đem thi thi bế lên tới, trực tiếp ném tới trên giường mặt. Một bộ đói hổ phát dương tư thế, thi thi chỉ là cười xê dịch thân mình, ruôi tay ôm cố bác thần cổ. Như thế nào gấp gấp làm cái gì, chúng ta từ từ tới sao? Thi thi tay còn không dừng hướng tới cố bác thần trên người mặt sở, làm cho cố bác thần hô hấp đều trở nên thô nặng. Thi thi thập phần vừa lòng người nào đó thân thể biến hóa, chỉ là cười cười, há mồm liếm liếm cố bác thần vành hai, mau tới đi. Đối với thi thi phối hợp, cố bác thần tự nhiên là thập phần vui, chỉ là vài phút qua đi. Cố bác thần toàn bộ mặt liền đen, mà thi thi lại ghé vào trên giường mặt, nước mắt đều phải cười ra tới. Ha ha thi phóng ra tứ cười lớn. Hảo chơi sao? Cố bác thần mặt tâm trầm, này hỏa không chỗ phát tiết, nữ nhân này thật đúng là chính mình thân tức phụ nhi A như thế cha tấn hắn sao? Ai làm ngươi mỗi lần đều như thế gấp gấp à, nói nữa, ta nghĩ lễ cái gì thời điểm ngươi lại không phải không hiểu, chính ngươi đã quên còn trách ta lâu. Cố bác thần bất đắc dĩ thở dài, được rồi đừng lan lộn, chạy nhanh tiến ổ chăn đi, ta đi cho ngươi lộng khương đường đỏ. Cố bác thần xúc lên chăn, liền mệnh lệnh thi thi tiến ổ chăn, nữ nhân này thật là trời cao phái tới cha tấn hắn. Cảm ơn lão công. Thi thi nói trực tiếp chui vào ổ chăn. Ngươi vừa mới nói cái gì cố bác thần có điểm nốc. Đây là Thi Thi lần đầu tiên như thế kêu hắn. Ngươi lại đây. Thi Thi vươn ra ngón tay nguéo một cái, cố bác thần đưa lỗ hai qua đi, ta nói ta yêu ngươi, còn có cảm ơn ngươi. Lao công, Thi Thi thanh em mềm mại, nu mị đến có thể tích ra thủy, cố bác thần mặt nháy mắt đỏ lên. Khu khu, đừng làm nũng, chờ lát nữa bụng đau có ngươi chịu, trước nằm, ta đi cho ngươi lộng khương đường đỏ. Cố bác thần nói xoay người muốn đi. Dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa không ké ng Ha ha thi thi ở bọc tràn, cười đến một chút hình tượng đều không có. Cái này thảm yêu cầu thay đổi. Cố bác Thần đoán hận cắn cắn miệng. Đúng vậy, nên thay đổi. Ha ha thi phóng ra tứ cười to, mà Cố bác Thần đã trực tiếp xuống lầu. Thi thi bọc trần, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, nàng xoay đầu, đầu giường là nàng cùng Cố bác Thần chụp ảnh chung, vẫn là một năm rưỡi trước kia bọn họ đi tiểu đảo nghỉ phép chụp. Thi thi có thể đoán được Cố bác Thần tâm tư, cầm ảnh chụp nhìn vài phút, có lẽ làn lên nhiều bồi bồi người nam nhân này cùng hài tử giống nhau. Mà súng lục giờ phút này mới thật là thạch hóa, mà cố ra khác người hầu cùng hạ nhân, cũng là vẻ mặt dại ra mở mịt nhìn đang ở đang ở phòng bếp bận việc gia chủ đại nhân. Nay cố bác thần có thể xuống bếp, mỗi lần đều phải làm ra rất lớn động tĩnh, này liền tính, dù sao từ thi thi đến cái này ra lúc sau, chuyện này liền rất bình thường, chỉ là hôm nay. Bên này lộng đồ vật, một bên ở hừ ca là cái gì quỷ. kỳ thuật để cho súng lục cảm thấy oán nghiệm chính là, Ngài có thể hay không ở điệu mặt trên hừ a chạy điều đi âm, hảo khó nghe à. Mà nhà ở trung toàn bộ đều là sinh khương kia cổ gây mũi hương vị, cho nên đều nhịn không được nắm cái mũi, vốn dĩ phu nhân tới nghỉ lễ, này căn bản không phải hắn một cái thủ hạ cai quản sự tình, chỉ là này mỗi lần cố bác thần đều làm cho như thế đại động tĩnh. Làm cho cố ra trên dưới tất cả mọi người biết, thi thi nghỉ lễ là ở nhiều ít hảo, cái dạng này thật sự hảo sao. Đúng rồi, trong nhà mặt ấm bảo bảo dùng xong rồi. Cố bác thần đột nhiên nghĩ tới cái gì, thở dài, như thế chuyện quan trọng như thế nào đã quên. Ta lập tức đi mua. Súng lục như là được thiết kế đặc biệt giống nhau liền chuẩn bị đi ra ngoài. Không cần, ta chính mình đi, ngươi không hiểu mua cái dạng gì. Súng lục hết trô nói rồi, lại không phải băng vệ sinh, cái này còn phân kích cỡ sao. Ta như thế nào liền không hiểu. nay tới rồi siêu thị lúc sau, cố bác thần tả chọn hữu tuyển, súng lục đứng ở một bên, hắn rất muốn nói kỳ thật đều không sai biệt lắm hảo sao tiên sinh, mua ấm bảo bảo sao? Hiện tại không phải tiêu thụ mùa thịt vượng, không màng chúng ta có hoạt động, cái này thẻ bài, giữ ấm hiệu quả thực hảo, hơn nữa giữ ấm liên tục thời gian rất dài, ngài xem đẩy mạnh tiêu thụ viên lập tức đi lên. Cố bác thần cuối cùng vẫn là mua quý nhất cái loại này, xuống lục hết chỗ nói rồi, quả nhiên vẫn là chọn quý nhất, hắn liền biết, còn chính mình sẽ không chọn lựa, liền hắn sẽ. thì thi bụng đã bắt đầu đau, đại trời nóng, người làm ta dùng ấm bảo bảo. Thi Thi đối người nam nhân này quả thực hết chỗ nói rồi, này mùa đông liền tính, đại trời nóng, người này cư nhiên. Thi Thi xúc lên tràn, nằm ở Thi Thi bên người, dối tay sờ sờ Thi Thi bụng nhỏ, Thi Thi giờ phút này đau đến tay chân lạnh leo, cố bác thần tay ấm áp, Thi Thi không tự giác hướng tới cố bác thần nhích lại gần, dù sao có ngươi là được à, ngươi chính là ta ấm bảo bảo. Thi Thi hiện tại nói chuyện đều giống cái tiểu nữ nhân giống nhau, ôn nu thật sự, giống một con tiểu miêu giống nhau, cọ cọ cố bác thần ngực mềm nhẹ dựa vào cố bác thần ngực. Cố bác thần nhịn không được cảm thán, này nếu là một con đều như vậy thật tốt à, đáng tiếc cũng liền liên tục này một buổi tối đi, bất quả mấy ngày nay người này tính tình không tốt, chính mình vẫn là yêu cầu trốn tránh điểm. Ban ngày ngươi nếu là ra cửa, liền rán một cái, không phải phải chú ý giữ âm sao. Cố bác thần ôn Nhu nói, này nói chuyện ngự khi muốn nhiều ôn nhu có nhiều ôn nu. Chính là ngày mai liền không đau a Thì thi biểu môi, một chút sức lực đều không có, cả người đều mềm như bông Thanh âm đều có vẻ suy yếu vô lực. Hào vết xẻo đã quên đau, Sa Rùng nói, "Ngươi cái này yêu cầu thời khắc giữ ấm, cho nên ngươi." Cố Bác Thần mỗi khi lúc này liền sẽ trở nên lại ngải lầm bẩm, Thi Thi cũng không có tâm tư cùng hắn nói chuyện, ghé vào Cố Bác Thần ngực, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Cố Bác Thần nói nửa ngày, miệng đều làm, một túi đầu, người nào đó đã ngủ rồi, Cố Bác Thần bất đắc dĩ thở dài, ngủ rồi liền hảo, Cố Bác Thần bỗng nhiên nghĩ đến, trong nhà mặt băng vệ sinh có phải hay không không đủ a? vừa mới như thế nào đem chuyện này cấp đã quên đâu. Cho nên mỗi khi lúc này, cố bác thần liền trực tiếp hóa thân lão mụ tử, cái gì đều phải quản cũng khó trách thi thi nghe nghe liền ngủ rồi. Cố bác thần thở dài, hắn nuôi chính mình cái dạng này, cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, hắn túi đầu hôn hôn thi thi Thái Dương, tắt đèn ngủ. 163 thi thi xong bạo phía sau màn độc thủ. Này một đêm thi thi ngủ thật sự trầm, hơn nữa bởi vì án tử bước đầu cao phá, này trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra Cho nên ngủ đến cũng là phá lệ thơ ngọn chỉ là khổ cố bác thần này thi thi ở chính mình trong lòng ngược mặt vặn tới vận mèo làm cho hắn là chỗ nào chỗ nào đều không thoải mái chỉ có thể nửa đêm bỏ dậy đi vọt cái tắm nước lạnh nhưng là này một đêm c cũng cảnh sát bên trong lại là phá lệ náo nhiệt đặc biệt là dung cảnh đầu đều phải tạc này dung cảnh vốn là nghĩ còn cố bác thần một Tân tình, liền nói không cho từ kính liêu tham dự án này mà từ kính liêu còn lại là đem đỉnh đầu một ít công tác cùng khác nhân viên công tác là một chút giao tiếp cùng hắn chào hỏi cũng liền trực tiếp rời đi, này vốn là thực bình thường, cũng là không gì đáng trách, chỉ là khó làm sự tình kế tiếp mới phát sinh. Lao ngu bởi vì bụng bị thương, tại áp giải trở về trên đường, hôn mê đi qua, trực tiếp bị đưa đi bệnh viện, ban đêm mặt là không có cách nào tiến hành đột kích thẩm vấn, mà mặt khác hai người, lời nói đều không thể nói, cho nên dung cảnh chỉ có thể đem họng súng nhắm ngay Diệp Chăn Chăn. Phong thẩm vấn, dung cảnh cho chính mình cùng Diệp Chăn Chăn phân biệt đổ một chén nước. diệp tiểu thư Nói một chút sự tình hôm nay đi. Dung Cảnh thanh âm đã phá lệ nhu hòa, nữ nhân này từ bắt đầu đến bây giờ, nước mắt liền không đình quá, làm cho Dung Cảnh cũng phá lệ đau đầu. Ô Diệp chăn chăn chỉ là cuối đầu lao nước mắt, chính là không nói lời nào. Diệp chăn chăn, ta thật sự không có thời gian cùng người háo, chiều nay rốt cuộc là cái gì tình huống, người cùng bọn họ là một đám sao. Dung Cảnh nhưng chờ không kịp. Như thế nào khả năng, hôm nay phía trước ta căn bản là không quen biết bọn họ a ta. Ô, ô ta không quen biết bọn họ, ta thật sự không biết sẽ biến thành cái dạng này, ngươi phải tin tưởng ta à, ta thật sự không hiểu chuyện tình sẽ biến thành cái dạng này, ta diệp chăn chăn nói lại bắt đầu lưu nước mắt, dung cảnh đỡ cái chán. Nữ nhân này đầu hóc thật sự không thành vấn đề sao? Từ kính yêu đầu hóc là có vấn đề đi, như thế nào sẽ coi trọng loại này nữ nhân đâu? Ta thật sự không hiểu, ô, ô diệp chăn chăn khóc đến thở hồn hện, ta căn bản không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, anh anh anh. Dùng cảnh uống lên nước miếng Hắn không phải tới nghe nàng tố khổ a gặp được khó chơi người nhiều đi, bất quá diệp chăn chăn loại này lâm đại ngọc hình, đảo thật đúng là lần đầu gặp được. Chúng ta ở ngươi trên chỗ ngồi mặt phát hiện 5 vạn đồng tiền tiền mặt, này số tiền là ngươi đi. Nhắc tới đến tiền, diệp chăn chăn đột nhiên ngừng đầu, kêu mắt hồng đến như là con phỏ mắt, mặt đều có điểm khóc xưng lên, đã không có chút nào mỹ cảm. Là của ta, là của ta, đó là ta, các ngươi có thể hay không đem tiền trả lại cho ta. Chỉ là Diệp chăn chăn như vậy vô sỉ nói còn không có nói ra, đã bị dung cảnh trực tiếp cắt đứt. Đó là vật chứng, tạm thời còn không thể trả lại. Ô Diệp chăn chăn tưởng tượng đến chính mình hôm nay cư nhiên mất cả người lẫn của càng là khóc đến thở hồn hện. Dung cảnh xoa xoa huyệt thái dương, đối nữ nhân này quả nhiên ôn nhu một chút là không thể thực hiện được. Đừng khóc. Dung cảnh bỗng nhiên giống lên một câu. Diệp chăn chăn vốn dĩ đối với dung cảnh chính là nghe sợ hãi, đầu tiên là dung cảnh quan hệ. Tiếp theo chính là Dung Cảnh tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa, nhưng là người này lại căn bản không phải như vậy dễ dàng tiếp cận, Diệp chăn chăn bị như thế mà giống, nhưng thật ra ngừng khóc thút thít, vẫn là bả vai vẫn là một tủng một tủng, thoạt nhìn thật đáng thương. Rốt cuộc đình chỉ, khóc đến hắn nào nhân nhi đều đau. "Đem ngươi cùng này đám người sở hữu sự tình đều nói một lần, chạy nhanh. Ta cùng bọn họ không quan hệ." Diệp chăn chăn có vẻ thập phần ủy khuất, chỉ là đáng thương hề hề nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Dung Cảnh vốn chính là cái lương bạc người. Ngô Diệp chăn chăn bộ dáng này, hắn nhìn chỉ cảm thấy buồn ôn, đừng nói muốn thương hương tiếc ngọc cái gì. Mắt thấy Diệp chăn chăn trong mắt lại chứa đầy nước mắt, dung cảnh thật là một cái đầu hai cái đại, này rốt cuộc là nơi nào tới kỳ ba. Ta không có nói ngươi cùng bọn họ có cái gì quan hệ, ta chính là hỏi ngươi cùng nguyên này đám người rốt cuộc là như thế nào nhấc lên quan hệ, hơn nữa ngươi cái dạng này cản trở chúng ta phá án, này hướng trọng nói, ngươi đây là ở gây trở ngại cảnh sát phá án, đây là pháp pháp, hơn nữa ngươi muốn mua hài tử chuyện này Tội càng thêm tội, ngươi đây là thật sự chuẩn bị ngồi tù sao? Dung cảnh chính là cô ý đe dọa nàng, mà Diệp chăn chăn nhìn Dung cảnh sắc mặt lạnh lùng, thật đúng là đến bị hù dọa, chỉ là hít hít cái mũi. Rốt cuộc đêm nàng buổi chiều nhìn đến quảng cáo cùng sở hữu sự tình đều cùng Dung cảnh nói. Dung cảnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, ta có thể đi sao? Diệp chăn chăn cắn môi, nhìn chầm chầm vào Dung cảnh. Tạm thời còn không thể, bất quá có người nguyện ý nộp tiền bảo lánh ngươi nói, cũng là có thể. có cha mẹ ngươi điện thoại sao Dung Cảnh nhìn nhìn Diệp chăn chăn, bị đưa tới cục cảnh sát như thế lâu rồi, nhưng thật ra một cái vấn an người đều không có, nghĩ đến nhưng thật ra có chút kỳ quái. Nhà của chúng ta không ở nơi này, kính liêu hắn có thể. Từ giáo thụ đi trở về. Dung Cảnh nói xong nhìn nhìn sắc mặt hôi bại Diệp chăn chăn, bất đắc gì lắc lắc đầu. Chờ chúng ta đem án kiện xác minh xuống dưới, ngươi nếu là thật sự cùng ngươi nói giống nhau, cùng này đám người không có quan hệ nói, ta sẽ lại đến cùng ngươi nói. Ta muốn gặp hắn một mặt. Diệp chăn chăn muốn đứng lên, nhưng là tay bị còng lại, nhúc nhích không được. Ta sẽ cho hắn nói, hắn tới hay không chính là chuyện của hắn. Phiền thoái. Dung cảnh đi ra ngoài, một cái đồng sự cười ha hả đi tới, đưa cho dung cảnh một ly cà phê, thật là vất vả người a Nói vô vô dung cảnh bả vai. Được rồi đi, tạ vượng di động điện thoại tra đến như thế nào. Chúng ta tra xét hắn sở hữu trò chuyện ký lục, mặt trên điện thoại các địa phương đều có, rất nhiều, chúng ta đang ở tiến hành xác minh. Bất quá giải cứu hài tử cái này công tác thật sự thực phức tạp. Dung Cảnh uống cà phê, gật gật đầu. Cái này không chỉ là dưỡng phụ mẫu cùng cha mẹ ruột chi gian quan hệ, càng có đứa nhỏ này vấn đề, hài tử có nguyện ý hay không trở về, hoặc là hắn hiện tại rốt cuộc như thế nào, đây đều là một cái mê. Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Thi Thi ngày hôm sau đến cục cảnh sát thời điểm, vừa lúc gặp phải Dung Cảnh đang chuẩn bị đi phòng thẩm vấn. Cha đến như thế nào? Thi Thi nhìn Dung Cảnh giữa mày thần sắc hòa hoán không ít Đánh giá án này khoảng cách thành công cáo phá đã không xa. Đang ở làm cắt phong chỉ ra và xác nhận mấy cái hiểm nghi người, trước mắt biết đến trừ bỏ đã chết cái kia, chúng ta bắt ba người, tổng cộng liền bốn cái. Nhưng là, kia cùng chúng ta từ bọn họ đã từng giấu kín hải từ địa điểm, còn có bọn họ cư trú địa phương thu thập đến đồ vật đều là ăn khớp, mã siêu bên kia vừa mới cho ta nói, bọn họ sở hữu sinh vật kiểm tài, cùng hai cái hiện trường thu thập trở về, cũng đều là giống nhau như lúc, đối được, còn có cái gì vấn đề sao? Thi thi lời này bên trong ý tứ, chính là nói, chứng cứ liên đã hình thành, theo lý thuyết không nên có cái gì để xuất ra. Chứng cứ liên là hình thành, nhưng là còn có cái địa phương ngươi không có phát hiện. Cái gì? thì thi nhìn dung cảnh, dung cảnh thân sắc như cũng là tương đối nghiêm túc. Chúng ta ở bọn họ trên người mặt tìm được rồi mấy chương thẻ ngân hàng, chúng ta tìm ngân hàng tường quan bộ môn cha xét một chút, thẻ ngân hàng xử lý thời điểm dùng thân phận chứng đều là một ít đã mất đi thân phận chứng. Cái này thực bình thường A Bọn họ chính là thuê nhà ở từ thời điểm dùng đến cũng đều là giả, này có cái gì vấn đề sao? Ta phải người cha xét một chút cái này thẻ ngân hàng lấy khoản ký lục, căn cứ ngân hàng võng điểm hoặc là tự giúp mình máy ATM phụ cận video giám sát biểu hiện, đi ngân hàng chính là này bốn người. Này không phải càng hợp logic sao? Thi Thi không hiểu được, nói như vậy, chỉ có thể nói chứng cứ càng thêm đầy đủ sao, cái này có cái gì hảo dối dám. Nhưng là ngươi phải biết rằng... Mỗi cái thẻ ngân hàng đều là từ lúc bắt đầu liền hối vào một số tiền khổng lồ, mà lúc sau, chính là đều ở một bút một bút đề khoản, đề khoản người chính là này bốn người. Dung cảnh cười như không cười nhìn thi thi, đều là đề khoản. Thi thi sửng sốt một chút, người ý tư nói, còn có một cái phía sau màn độc thủ không có bắt được. ân Dung cảnh khẽ thở dài một cái, người này hẳn là chính là án tử cuối cùng làm chủ giả, người này tính cách hẳn là rất bình tĩnh, hơn nữa phản trinh sát ý thức rất mạnh. Hắn chưa bao giờ nhúng tay bất luận cái gì sự tình, chỉ là ở phía sau màn chỉ huy, mà bọn họ kiếm tiền, cuối cùng đều là rơi vào hắn hầu bao chung mà hắn ở rút ra chính mình kia bộ phận lúc sau, liền em dư lại tiền giao cho còn lại bốn người. Thi Thi cũng là nhữ lại mày, như thế lời nói, này sau lưng người, mới là chân chính hung thủ A Hảo, đi vào trước đi. Dung cảnh nói tiến vào phòng thẩm vấn cách gian, mà Thi Thi còn lại là muốn xem một chút thẩm vấn tình trạng, liền vào phòng thẩm vấn cách gian. Cắt giờ phút này đang ở cách gian, bên trong còn có hai cảnh sát, so sánh phía trước nhìn thấy người nam nhân này, giờ phút này nam nhân trên mặt mặt tràn đầy suy suốt, chỉ là hướng về phía thi thi cười. Bất quá thoạt nhìn vẫn là tràn ngập phong độ trí thức, hào hoa phong nhã. Ngươi hảo, ngươi hảo, thực khách sáo thăm hỏi. Tâm mắt mọi người, đều tập trung ở phòng thẩm vấn chung, dung cảnh cùng một cái phụ trách làm ghi chép cảnh sát ngồi ở một bên, mà một khác đầu còn lại là ngồi la ngũ. Lão Ngũ trên người mặt thay đổi một thân bệnh viện bệnh nhân phục, nghe nói kia một đao nhưng thật ra rất vừa khéo, này bụng như vậy khí quan, này một đao lại cố tình tránh đi như vậy nhiều nội tạng, chính là xuất huyết tương đối nhiều, khác nhưng thật ra không có gì. Một cái cảnh sát cười nói, "Nhưng thật ra vận khí khá tốt." Một cái khác phụ hòa nói, "Nói đi, đem ngươi làm sở hữu sự tình đều nói một chút, chính ngươi làm cái gì, không cần ta nhiều lời đi." Dung cảnh đôi tay ôm ngực, dựa vào ghế trên mặt. Lão Ngũ còn lại là cười. Vẻ mặt vô lại. Cảnh sát đồng chí, ta chính là giả danh lừa bịp chuẩn bị lừa điểm tiền thôi. Nói nữa, ta này không còn không có thành công sao. Ngài đây là làm cái gì A Lao ngũ là đánh chết đều sẽ không thừa nhận lửa bán nhi đồng sự tình. Đừng mạnh miệng, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta không phải vì chuyện này tới. Nếu là không có chứng cứ, chúng ta là sẽ không tùy tiện bắt người. Dung Cảnh biết, hiện tại thẩm vấn người này, công tâm mới là tốt nhất sách, ngươi cho rằng các ngươi làm sự tình như thế tích thủy bất lậu sao. Nếu thật là giả danh lừa bịp dùng đến như vậy nhiều người dòng chống khua chiêng đi bắt ngươi. Ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Các ngươi cảnh sát làm việc từ trước đến nay thích hư trương thanh thế. lão ngũ tuy rằng như thế nói, nhưng là này trong lòng đã bắt đầu buồn trồn, bởi vì hắn hiện tại căn bản không biết lao nhị lao tam tình huống. Là sao? Dung cảnh cười cười. Dung cảnh loại này bình thản đung dung, ngươi nếu là hắn đồng sự nói, ngươi sẽ cảm thấy, người nam nhân này thập phần đáng tin cậy sẽ làm ngươi cảm thấy vô luận sở sao nguy cơ tình huống, đều là có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là nếu là làm định nhân, ngươi chỉ biết cảm thấy, người này tựa hồ cái gì đều đã biết, mà ngươi hiện tại bất quá là ở hấp hối dây rùa thôi. Các ngươi cái này đội tổng cộng là 5 người đi. Kỳ thuật này bất quá là dung cảnh chính mình suy đoán thôi. Nhưng là lao ngũ thân mình run lên, cho dù hắn chính mình không thừa nhận, nhưng là thân thể hắn đã bán đứng chính hắn, bởi vì lao ngũ cho rằng cảnh sát nhiều nhất biết bọn họ bốn người. Nhưng là dung cảnh cư nhiên nói là 5 người, chẳng lẽ nói lao đại cũng đã. Dung cảnh nhưng thật ra khỏe miệng khẽ nhất, người này cũng là cái ngoài mạnh trong yếu, hử, cái này mới là hư trường thanh thế hảo sao. Người ở, ở nói bậy cái gì? Lao ngụ nói chuyện đều có chút khái vướng, so sánh vừa mới trung khí 10 phần, hắn giờ phút này nói chuyện thái độ rõ ràng có chút tự tin không đủ. Ta nói bậy, cảnh sát phá án trước nay đều là chú ý chứng cứ rõ ràng, chúng ta nếu là không có tìm được chứng cứ nói. Sẽ cùng ngươi nói sao, sẽ trực tiếp đem ngươi bắt trở về, trên đường cái như vậy nhiều người, chúng ta không chảo, cố tình bắt ngươi, ta muốn làm khi ngươi trong lòng nên rõ ràng. Kỳ thật đi, cái này thẩm vấn bất quá là đi cái hình thức thôi, chúng ta chính là có chút chi tiết yêu cầu xác minh thôi. Dung cảnh nghĩ, dù sao đều lừa dối, không bằng liền lừa dối rốt cuộc hảo, dù sao người này thân thể so với hắn đầu vóc thành thật nhiều. Ngươi khẳng định là ở lừa dối ta, như thế nào khả năng? Bọn họ cái này đội đã hoạt động đã hơn một năm, dựa đến chính là tiểu tâm cẩn thận, vô luận làm cái gì sự tình đều là thật cẩn thận, không dám có chút sai lầm. Lao ngũ chính là đến bây giờ cũng không biết bọn họ rốt cuộc là cái gì địa phương bị cảnh sát bắt được lực điểm. Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại đúng sự thật công đạo, cùng lúc sau lại nói, tính chất liền không giống nhau. Ngươi nếu là hiện tại đúng sự thật công đạo nói, có lẽ còn có thể tranh thủ to rộng xử lý. Dung cảnh nhất phái thanh thản, nhưng thật ra làm lao ngũ trong lòng bắt đầu bồ trồn. Hắn không biết Dung Cảnh nói rốt cuộc có bao nhiêu mức độ đáng tin. Nhưng là Dung Cảnh lại nói bọn họ tổng cộng có 5 người, cái này xác thật thật sự, Dung Cảnh nói nửa thật nửa giả. Đối với Lao Ngũ loại này đại quê mùa tới nói, thật là đau đầu. Người này gặp qua sao? Phong thẩm vấn cách gian, một cái cảnh sát chỉ vào Lao Ngũ hỏi Cát Phong, Cát Phong chỉ là nhìn chầm chầm Lao Ngũ xem, thập phần nghiêm túc cẩn thận. Có điểm không quá xác định, ta nhớ do không rõ lắm. Cát Phong có vẻ có chút có quắc bất an. Thi thi chỉ là theo bản năng nhìn thoáng qua các phòng, hai tay của hắn buông xuống tại bên người, thi thi chỉ là thói quen tính sẽ quan sát người tay, các phòng là cái loại này phần tử trí thức, làm chính là tài chính chứng khoán phương diện công tác, nghe nói mỗi năm kiếm rất nhiều, cũng coi như là một cái thành công nhân sĩ đi. Cắt tiên sinh cha mẹ là làm cái gì? Thì thi thi bỗng nhiên vấn đề, nhưng thật ra chọc đến tất cả mọi người theo bản năng đem tầm mắt tập trung ở thi thi trên người mặt. Chính là bình thường tiền lương dai tầng mà thôi, không có gì đặc biệt thì Thi ánh mắt mang theo xem kỹ, bất quá Cát Phong nhưng thật ra có vẻ thập phần bình tĩnh, chỉ là tùy ý Thi Thi đánh giá. Thi Pháp y gì như thế nào sẽ như thế hỏi? Chính là cảm thấy các tiên sinh tay bảo dưỡng đến không tồi mà thôi, liền nghị xuất thân đã khá tốt. thì Thi cười. Cát Phong chỉ là vươn đôi tay mở ra nhìn nhìn, cũng không có gì đặc biệt ra, thì thì con ngươi nhữ lại, các tiên sinh trên tay mặt chịu quá thương. Ấn. Cát Phong không nghĩ tới Thi thì sẽ bỗng nhiên như thế hỏi. Phía trước lộng đồ vật thời điểm không cẩn thận cắt tới rồi. Không có người chú ý tới cắt phong trong mắt kia một mặt hoảng loạn. Thi thi gật gật đầu, liền tiếp tục nhìn chăm chú vào phòng thẩm vấn, cắt phong đem tay đặt ở túi chung, đôi tay nắm chặt, đầu góc chung tựa hồ ở bay nhanh vận hành cái gì. Ta đều nói, ta cùng cái kia án tử không quan hệ. lão ngũ suy nghĩ trong chốc lát, là hạ quyết tâm không thừa nhận, chuyện này nếu là chứng thực, chính mình trừ bỏ chết, không có lối ra khác. Lào ngũ tuy rằng đầu góc không quá linh quang, nhưng cũng không tính quá buồn. Dung cảnh từ văn kiện chung rút ra mấy chương ảnh trụ, mặt trên đều là nam sơn đảo ra nam đồng thi thể, mà lao ngũ đồng tử rõ ràng co rút lại, ánh mắt vẫn luôn ở né tránh, có ấn tượng sao? Ta không biết, đây là cái gì, ta cái gì cũng không biết. Lao ngũ còn ở mạnh miệng. Không biết sao? Chúng ta tìm được rồi này đó hài tử giấu kín địa điểm, ở nơi đó tìm được rồi ngươi giờ nở A hàng mẫu, cái này ngươi muốn như thế nào giải thích? Ta đối với lao ngũ tội danh, kỳ thật đã hoàn toàn có thể chứng thực. Dung cảnh bất quá là muốn từ hắn trong miệng biết phía sau màn người tin tức thôi. Kỳ thật ngươi không cảm thấy các ngươi thực ngốc sao. Dung cảnh đôi tay ô ngực, nhìn lao ngũ có vẻ có chút đồng tình. Kỳ thật ngắm lại, các ngươi bốn người nhưng thật ra thật sự rất đáng thương, lại đáng thương lại có thể bi. Ngươi cái gì ý tứ? Lào ngũ miệng mấp máy hai hạ. Các ngươi bất quá là bị người lôi ra tới sống biêng ngắm thôi, sau lưng người kia chính là ở lợi dụng các ngươi, ngươi cho rằng ngươi kiếm tiền thì thật các ngươi bốn người không quá phận điểm cực nhỏ tiểu lợi thôi. Ngươi ngẫm lại, như thế nhiều lần hành động, nào thứ không phải các ngươi ở phía trước mạo sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là các ngươi được đến cái gì? Bất quá là hắn bố thí cho các ngươi một chút ơn huệ nhỏ thôi, này đủ làm gì? Dung cảnh chú ý tới Lao Ngũ sắc mặt thiên lặng xuống dưới, hắn liền biết, này nhất chiêu khẳng định có hiệu. Ngươi cho rằng các ngươi là một đám, đương các ngươi bị trảo thời điểm, người kia ở làm cái gì? Ta xem liền tính là các ngươi đã chết, người kia đều sẽ không lộ diện. Người này liền tính là bị bắt, đến lúc đó cũng có thể đem này đó đẩy đến không còn một mảnh, đến lúc đó hắn có lẽ vô tội phong thích, mà các ngươi lại muốn đem ở tù mà gông. Sẽ không, không có khả năng, hắn nhất định sẽ cứu chúng ta. lão ngũ đông nhiên trở nên dị thường kích động, nhảy dựng lên, liền phải hướng tới dung cảnh nhào qua đi, hai tay của hắn hai chân đều bãi trói buộc ở trên ghế mặt, hắn kịch liệt dây ruột, chút nào không có tác dụng Hắn nếu là tưởng cứu các ngươi đã sớm ra tay. Các ngươi mỗi lần hành động khẳng định là hắn ở sau lưng bày mưu tính cây đi, người này như thế thông minh, tự nhiên biết cái gì thời điểm muốn bo bo giữ mình, hốn hồ hắn tiền cũng kiếm lời, ai ngốc à, đứng ra, cứu các người hốn hồ, các ngươi hiện tại ở cục cảnh sát, ngươi cho rằng vẫn là ở ngươi cho thuê trong phòng sao. Lão ngũ tự nhiên biết dung cảnh nói chính là sự thật, mà dung cảnh nhìn Lão ngũ tựa hồ cũng ở dây rùa liền chuẩn bị không ngừng cố gắng. Không sợ cùng ngươi nói thật, chúng ta xác thật cũng không có chứng cư chào hắn Bất quá các ngươi nếu là muốn giữ gìn hắn chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa chính chúng ta lại tìm chứng cứ. Dung cảnh nói thực bất đắc dĩ. Chúng ta là một cái dây thường mặt trên châu chấu, bằng cái gì hắn liền có thể chỉ lo thân mình. Lão ngũ nghiến răng nghiến lời nói, lại nghĩ tới, này đã hơn một năm tới nay bọn họ ở phân công cùng phân tiền mặt trên xuất hiện khác nhau, càng là bực bội. Lão ngũ vốn chính là cái dễ dàng xúc động người, giờ phút này càng là tức giận đến ngưa răng. Không có biện pháp. Ai làm nhân ra đem chính mình trích đến sạch sẽ đâu. Dung cảnh vô hạn thương xót nhìn láo ngũ, các ngươi chính là bị người lợi dụng, bị người khác mua còn giúp nhân số tiền. Đặc sao, căn bản là không phải lần đó sự, tên hôn đằng kia, cho rằng chính mình lợi dụng chúng ta, kỳ thật hắn cũng có nhược điểm ở chúng ta trong tay. Lào ngũ bị dung cảnh như thế một kích thích, trực tiếp liền nói ra tới. Là sao? Dung cảnh vẻ mặt không tin. Chính là người này. Cắt phong đống nhiên chỉ vào láo ngũ nói. Lúc ấy ta đã thấy người này. Một cái cảnh sát nhìn nhìn Cát Phong, lại nhìn nhìn bên trong láo ngũ. Người xác định sao? Cảnh sát làm theo phép do hỏi. Chính là hắn. Cát Phong nói được dị thường chắc chắn. Ta đi cùng dung đội trưởng nói một tiếng. Khi nói chuyện một cái cảnh sát liền đi ra ngoài. Vẫn là đem chính ngươi hành vi công đạo một chút đi. Chính ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Như thế nào còn có tâm tư quản người khác. lão ngũ biết chính mình đại thế đã mất. Khẽ thở dài một cái. Một bên phụ trách ký lục cảnh sát, lập tức mở ra lấy ra nổ kẹp ụ, chuẩn bị tiến hành ký lục, mà dung cảnh còn lại là chậm gì gì đem văn kiện khép lại, từ bên trong đông nhiên liền bay ra mấy chương ảnh trụ, dung cảnh tùy tay đem ảnh trụ điệp ở bên nhau, chuẩn bị đem ảnh chụp thả lại đi. Cái này lao ngũ như là bỗng nhiên thấy cái gì đến không được đồ vật, mắt mở rất lớn, tự hồ là đã chịu cái gì kinh hách. Mà giờ phút này cái kia cảnh sát đi vào đi, bám vào dung cảnh bên thai nói vài câu. Ta đã biết. Ngươi hiện tại có thể bắt đầu nói. Dung cảnh nhìn lao ngũ. Lao đại. Lao ngũ lẩm bẩm tự nói. Ngươi nói cái gì? Dung cảnh nghe được không rõ lắm. Lao đại lao ngũ rôi tay chỉ chỉ dung cảnh truyền thuyết ảnh chụp Dung cảnh trực tiếp đem ảnh chụp toàn bộ mở ra đặt ở lao ngũ trước mặt. Ngươi nói sau lưng người ở bên trong này. Nơi này toàn bộ đều là sắp tới điều tra mua bán hải tử cha mẹ ảnh chụp Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thi thi chỉ là nghiêm túc nhìn phòng thẩm vấn tình huống bên trong Căn bản chưa từng nghĩ đến, cắt phong cắm ở túi chung tay, chậm rãi lấy ra một cái tiểu xảo gấp đao, liền ở thi thi cùng cái kia cảnh sát không có phát hiện thời điểm. Đông nhiên từ phía sau trực tiếp thít chặt thi thi cổ, thi thi bị hoảng sợ, mà thân thể bản năng chuẩn bị phản kháng thời điểm, một cây đao đã đặt tại thi thi trên cổ mặt. Cắt phong, người điên rồi sao? Tiểu cảnh sát bị hoảng sợ, từ ghế trên mặt nhảy dựng lên, ba người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Giờ phút này phòng thẩm vấn chung. Lão ngũ rôi tay chỉ vào cắt phong ảnh trụ, người này chính là hắn. Chuyện xấu. Dung cảnh trực tiếp nhảy dựng lên liền sông ra ngoài, nhưng là đã chậm. Ta nói cho các ngươi, hiện tại lập tức cho ta chuẩn bị một chiếc xe, bằng không ta lập tức làm nảng hương tiêu ngọc vẫn. Cắt phong giờ phút này lộ ra giữ tợn gương mặt. Thi thi không nói chuyện, chỉ là theo hắn, mà dung cảnh ra tới sau, vừa thấy đến tình cảnh này, liền nghĩ tới hai năm, không nghĩ tới, cảnh tượng như vậy, cư nhiên lại một lần xuất hiện. Trong lòng ảo nào đến muốn chết? Cắt phong, ngươi lập tức buông dao nhỏ, ngươi đã trốn không thoát, liền tính là ngươi đi ra ngoài, ngươi cũng chạy không được. Cái này nhưng nói không tốt. Chạy nhanh cho ta chuẩn bị xe bằng không. Cắt phong dao nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng là lại rất sắc bén, hoành ở thi thi chỗ cổ, thi thi ở trong lòng hừ lạnh. Nàng là không nghĩ tới, đồng dạng địa phương, đồng dạng cảnh tượng, cư nhiên sẽ lại lần nữa tái diễn, chẳng qua thi thi đã không phải 2 năm cái kia thi làm. Ngươi xác định áp chế cầm ta sao Thi thì thanh âm bình tĩnh làm cắt phong trong lòng căng thẳng, bất quá quản không được như thế nhiều, lúc ấy trong phòng trừ bỏ thi thi liền dư lại một cái cảnh sát, nếu là áp chế cầm một người, khẳng định đầu tuyển là nữ nhân. Vừa mới tình huống, lão ngu hiển nhiên đã tìm được rồi chính mình, nơi này lại là cục cảnh sát, hắn căn bản chính là không đường nhưng trốn, chỉ có thể nói liều chết một bác. Bằng không đâu, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ giúp ta lộng tới xe, ta sẽ không khó xử, khẳng định sẽ thả ngươi đi. Cắt phong thanh âm mang theo một loại điên cuồng. Thi Thi chỉ là bất động thanh sắc rỗi tay sở vào chính mình trong ba mặt. Chính là ta thực sợ hãi, ngươi ngàn vạn không thương tổ ta. Thi Thi trang đến đáng thương hề hề, kia mảnh mai thanh âm, làm người nghe, cá nhân đáng thương. Yên tâm, ta còn sẽ không khó xử ngươi. Cắt phong, hai cảnh sát đông nhiên mang theo tiểu thiến đi tới, vừa thấy đến nữ nhân này, Thi Thi cảm giác được cắt phong thân mình cứng đở. Liên ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, Thi Thi từ trong bao mặt cư nhiên lấy ra một cái giao phẫu thuật. Trực tiếp liền cắt ở nam nhân trên cổ tay mặt Giao phẫu thuật thâm có thể thấy được cốt kia một đao đi xuống Cắt phong cuối cùng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết kia đem tiểu xảo gấp đao Cũng trực tiếp rơi xuống Đương, tất cả mọi người là bị doa sợ Ai cũng chưa nghĩ đến thoạt nhìn vũ mị nhu nhược thi thi Xuống tay sẽ như thế nhanh chóng Hơn nữa tàn nhẫn Này muốn xem mấy năm nay dạy dỗ thi thi đều là ai Không phải cố san nhiên cái này tàn nhẫn độc các tiểu ma nữ Chính là chúng ta lánh khóc vô tình cố gia chủ xuống hồ có câu nói vẫn luôn là chân lý thiên hạ võ công duy màu không phá. Việc làm mau tàn nhẫn chuẩn, thi thi xem như học được tinh túy. Cắt phong, tiểu thiến ý đổ sông lên đi, bị người gắt gao mà chế trụ, cảnh sát còn không co sông tới, thi thi đã trực tiếp giữ chặt cắt phong thủ đoạn, hơi hơi khúc thân, một cái quá vai quăng ngã. Phan, cắt phong thân mình thẳng tắp bị ngã ở gạch men sứ trên mặt đất mặt. Tất cả mọi người cảm giác được sàn nhà chấn một chút. Tuy là dung cảnh cũng bị doa sợ, tất cả mọi người là ngốc ngốc Cắt phong đau đến nhe răng trấn mắt, toàn bộ phía sau lưng xương cốt đều ở đau, thật giống như là mặt sau xương cốt cắt đứt, cả người đều ở đau, mà bị dao phâu thuật cắt đến cổ tay phải, giờ phút này đã đau đến có chút chết lặng, cánh tay ở không ngừng run rẩy đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống. Thi Thi đã chậm gì gì đi qua đi, dối chân, giày cao gót kia tiêm tế gót, thẳng tắp đạp lên hắn phía bên phải thủ đoạn chỗ. a cắt phong kêu thảm thiết một tiếng, Thi Thi còn lại là con lưng, như thế nào? còn chuẩn bị bắt cóc ta sao. Đau a đau cắt phong giờ phút này một câu đều nói không hoàn chỉnh, trên đầu mặt đều là tinh mịn mồ hôi, thi thi lại hồn không thèm để ý. Người cũng biết đau a Thi thi rỗi tay sờ sờ chính mình cổ, không phải chuẩn bị bắt cóc ta sao, bản lĩnh nhưng thật ra rất đại a Người này chính là cái kia phía sau màn độc thủ, không nghĩ tới chúng ta trước hết tiếp xúc chính là cái này đội phía sau màn đầu nào a Dung cảnh đi qua đi, cầm còng tay. Ấn. Thi Thi trên chân mặt âm thầm ra sức nhi, tê, các phong đau được mất thanh thét trói thai. Bất quá từ mua hải tử một phương biến thành bán hải tử một phương, từ lúc bắt đầu, liền sẽ không có người đem đầu mâu chỉ hướng hắn, không thể không nói, hắn bản tính như ý đánh đến không tồi. Thi Thi bước ra rời đi, dung cảnh đem các phong ấn ở trên mặt đất mặt, đem cỏng tay cho hắn khảo trụ. A Phong! Bọn họ vừa mới nói cái gì, ngươi làm cái gì? Nữ nhân kia hiển nhiên có chút không tin.